Vierd Sử Ký Toàn Thư Trọng Bộ Vierd Sử Ký Toàn Thư Bộ Ký Toàn Thư video số hai mươi năm trần tiếp theo anh đông hoàng đế chúng ta tiếp tục ở phần hoàng đế năm một nghìn hai trăm tám mươi tám mậu tý năm thứ tư nguyên trí nguyên năm thứ hai mươi năm mùa xuân tháng riêng ô mã nhi đánh vào phủ long hưng ngày mùng tám quan quân họp đánh ở ngoài biển đại bàng Bắt được 390 thuyền đi tuần của giặc và chém được 10 thủ cấp. Quân Nguyên bị chết đuối nhiều. Chú, Nguyên Sử quyền 209 chép năm thứ 25 tháng riêng sai Ô Mã Nhi đem thủy binh do cửa đại bang đi đón thuyền lương của bọn Trương Văn Hổ. Ô Mã Nhi do cửa đại bang đến Tháp Sơn tức Đồ Sơn gặp hơn nghìn chiếc thuyền giặc đánh phá được đến cửa Yên Bang không thấy thuyền Trương Văn Hổ. Trở lại về vạn kiếp, lại chép tiếp, thuyền lương của Trương văn Hổ tháng 12 năm ngoái đậu ở đồn Sơn, tức Vân Đồn, gặp ba chục chiếc thuyền của giao chỉ, Trương văn Hổ đánh hai bên giết cướp ngang nhau, đến biển cửa lục, thuyền giặc thêm nhiều, liệu chừng không địch nổi, lại thuyền nặng không thể đi, bèn ném gạo xuống biển mà chạy về Quỳnh Châu đây là ô mã nhi đón thuyền lương không gặp mà trở về hết chú tháng hai ngày mười chín ô mã nhi đánh vào trại yên hưng tức là đón thuyền lương không gặp trở về đấy tháng ba ngày mùng tám quân nguyên hội ở sông bạch đằng để đón thuyền lương của bọn trương văn hổ nhưng không gặp hưng đạo vương đem quân đánh giặc bị thua trước đấy vương đã đóng cọc ở sông bạch đằng phủ cỏ lên trên ngày hôm ấy nhân lúc nước triều lên hưng đạo cho quân khiêu chiến rồi giả cách thua quân giặc đuổi theo quân ta cố sức đánh lại nước triều xuống thuyền của giặc bị vướng cọc nguyễn khoái đem quân thánh dực nghĩa dũng đánh nhau với giặc bắt được bình trưng là áo lỗ xích hai vua đem quân tiếp đến tung quân đánh hăng quân nguyên chết đuối không siết kể nước sông đến nỗi đỏ ngầu đến khi văn hổ đến và phục hai bên bờ sông ra sức đánh giặc lại thua. Nước triều xuống mạnh, thuyền lương của Văn Hổ gác lên trên cọc, nhưng đắm gần hết. Quân Nguyên chết đuối rất nhiều. Bắt được hơn chiếc thuyền đi tuần. Nội Minh tự hành bắt được Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cương Ngọc dâng lên thượng hoàng. Thượng hoàng sai dẫn tên lên thuyền, ngự cùng ngồi và cùng uống rượu nói chuyện vui. Chú. Đoạn này toàn thư chép sai cả vì là đem việc Âu Mã Nhi đem thủy binh đi đón thuyền lương của Trương Văn Nổ và việc Ô Mã Nhi đem thủy binh rút về nước Sô Bồ chép là một việc còn áo xích thì là tướng bộ sau khi chạy về Tư Minh thoát hoàn còn sai thu quân về bắc thì sao lại bị giết ở Bạch Đằng được về việc Ô Mã Nhi đem thủy binh về nước nguyên sử thế tổ bản kỷ chép rằng tháng hai ngày hai mươi bảy Nam Vương sai Ô Mã Nhi và phản tiếp đem thủy binh về nước Trình Bằng Phi và phán tiếp đem thủy binh về trước Trình Bằng Phi và tháp suất đem binh hộ tống Và An Nam Chí Lược chép rằng Tháng 3 ngày mùng 3 Hữu thừa Trình Bằng Phi đem kỵ binh hộ tống Chu sứ Đến chợ Đồng Hồ bị ngăn sông Những cầu cũ đều bị họ phá hết Để chờ đánh ta Trình Hữu thừa Bèn nhờ người hương lão bắt được ban đêm dẫn đi đường khác ngày bảy chu sư đến chúc động quân của họ tiến đánh lưu khê đánh lui bắt được hai chục chiếc thuyền ô mã nhi do không do đường biển mà về lại do sông bạch đằng gặp địch ô mã nhi tự lãnh quân trở lương đánh lại phàn tham chính chiếm lấy mỏm núi mà rạp tiếp ứng nước triều lui quân thua chú Thoát Hoan và A Đài Đem quân trốn người tư minh Thổ quan Hoàng Nghệ bắt được đem dân Hai vua trở về Phủ Long Hưng Chú Ở đây Toàn Thư cũng chép lầm Vì Thoát Hoan về Thoát được chứ không bị bắt bao giờ Về việc Thoát Hoan chạy thoát Nguyên sử quyền 209 chép chiến Nam Vương đóng ở cửa nội bàng Quân giặc Họp đông vương đánh phá được sai vạn hộ trương quân đem 3.000 binh tinh nhuệ đi đỡ ở sau Hết sức đánh để ra cửa quan Do biết được rằng Nhật Huyễn, Thế Tử và Hưng Đạo Vương Chia binh hơn 30 vạn giữ hải nữ nhi và đèo khâu cấp răng liền hơn trăm dặm Để chặn đường về của quân ta, chiến Nam Vương Biển do huyện đơn kỳ rủi về Châu Lộc theo đường tắt để ra đóng ở Tứ minh hạ lệnh cho ái lỗ dẫn quân về vân nam về quân vân nam thì toàn thư chỉ chép trong số quân nhà nguyên đi xâm lược nước ta còn có quân vân nam mà không chép quân vân nam tiến thế nào nguyên sử quyển hai trăm chín cũng không chép gì chỉ nguyên sử quyển một trăm hai mươi hai ái lỗ truyện chép chiếu cho ái lỗ đem sáu binh đi theo chấn nam vương từ lô lô Đến cõi Giao Chỉ, tướng Giao Chỉ là Chiêu Văn Vương Trần Nhật duật đem 4 vạn binh giữ ở Cửa Mộc Ngột. Cửa Mộc Hoàn, ai lỗ đánh phá được, bắt được tướng là Lê Thạch và Hà Anh. Trong 3 tháng, lớn nhỏ 18 trận đánh, đến Vương Thành của họ, hội với các quân để đánh. Lại đánh hơn 20 hiệp lập nhiều công năm 25, cảm chứng lệ. Có lẽ trong khi rút quân về mà chết. Hết chú. Hai vua trở về Phủ Long Hưng ngày 17 đem các tướng của giặc bị bắt là Tích Lệ Cương Ngọc và Nguyên Soái Ô Mã Nhi tham chính sầm đoạn phàn tiếp đến Nguyên Soái và các vạn hộ thiên hộ làm lễ dân thắng trận ở Chiêu Lăng. Trước đấy quân Nguyên đã đào Chiêu Lăng muốn phá đi nhưng không xâm phạm đến quan tài. Đến khi giặc thua chân ngựa đá ở lang đều bị lấm bùn. Đó là thần linh giúp làm vậy. Vua làm lễ yết có câu thơ rằng. Vua ở đây xin chú thích là Trần Nhân Tông. Ấy. Xã tắc lưỡng hồi Lao Thạch Mã, Sơn Hà, Thiên Cổ, Điện, Kim Âu. Có nghĩa là xã tắc hai lần phiền ngựa đá, non sông nghìn thủa, vững Âu Vàng. Ngày 27, xa giá hai vua trở về kinh sư mùa hạ tháng tư thượng hoàng ngự ở lang thị vệ vì cung điện bấy giờ bị giặc đốt hết đại xá cho thiên hạ phạm nơi nào từng bị binh lửa cướp phá thì tha tô ruộng và tạp dịch toàn phần các chỗ khác thì giảm bớt hoặc miễn theo thứ bậc khác nhau vua bảo ti hành khiển giao hảo với viện hàn lâm Lễ cũ phạm có tuyên ra lời nói của vua thì viện hàn lâm đưa trước bản thảo tờ chiếu cho ti hành khiển để học tập trước đến khi tuyên đọc thì giảng cả âm nghĩa cho dân thường dễ hiểu vì là trước hành khiển chỉ dùng hoạn quan thôi bây giờ lê tổng giáo làm tả phụ cùng với hàn lâm phụ chỉ là đinh củng viêm vốn không thích nhau ngày tuyên đọc lời nói của vua đã đến rồi mà củng viêm cố ý không đưa cho bản thảo tổng giáo đòi nhiều lần cũng không đưa ngày hôm ấy xa giá sắp ra ngoài cung củng viêm mới đưa cho bản thảo tổng giáo tuyên đọc tờ chiếu về việc đại xá không hiểu âm nghĩa là gì bèn đứng im vua gọi Củng viêm đứng đằng sau nhắc bảo ông nghĩa tổng giáo có ý thẹn. Củng viêm chỉ bảo tiếng càng to mà tiếng đọc của tổng giáo lại bé đi. Trong chiều chỉ nghe thấy tiếng của củng viêm thôi. Khi vua trở về trong nội gọi tổng giáo và bảo rằng Củng viêm là người văn học, ngươi là hoạn quan, sao lại bất hòa nhau thế? Ngươi làm lưu thủ thiên trường, tôm đất, quýt vàng tặng biếu đi lại với nhau có hại gì đâu từ đấy tổng giáo và củng viêm giao hảo với nhau lại thân mật lắm sự thân bàn vua hạ thần tặng giao hảo với nhau thế chẳng kêu ra mối tệ người làm tôi tư giao với nhau sao tôi cho là giao hảo với tư giao việc tuy có giống nhau nhưng tình thì khác nhau Phàm đâm lòng riêng mà kết ngầm với nhau là tư giao như kinh xuân thu thái bá đến người lỗ là thế. chú lỗ an công thứ nhất thái bá đến nước lỗ, chuyện rằng thái bá đến nước lỗ là không có mệnh lệnh của vua nhà chu. bây giờ thái bá đừng làm khanh sĩ của nhà chu như thế là giao. hết chú lấy tình tốt mà giao hoan với nhau thì không phải là tự giao như kinh thi vịnh việc cho nhau quả mộc qua. về việc này cương mục quyển tám theo sách của Thiên nam, Hành Kỷ rõ hơn và quả mận là thế vua bảo kẻ bề tôi giao cùng nhau để cùng giúp việc của nhà vua có thể thấy được sự trung hậu của nhà Trần. Xong, đem kẻ hoạn quan không biết chữ làm chức hành khiển là không phải. mùa thu tháng chín, phu nhân của Hưng đạo vương là nguyên từ quốc mẫu Trần Thị tức công chúa Thiên Thành mất. mùa đông tháng mười, sai Đỗ Thiên Hứ, Thiên Hứ là em của Khắc Trung sang sứ nước Nguyên đỗ khắc trung trước đây đi sứ sang quân nguyên có công đến nay khắc trung tiến em là thiên y theo năm sửu thứ năm 1289 nguyên trí nguyên năm thứ hai mươi sáu mùa xuân tháng hai sai nội thư gia là hoàng tá thốn đưa bọn ô mã nhi về nước dùng kế của hưng đạo vương cho người giỏi bơi lội sung làm phu thuyền ban đêm rồi thuyền cho chìm bọn ô mã nhi đều chết đuối cả thần liên bàn sự tin là cái quý của nhà nước mà làm cho người khâm phục. Đó là gốc của vương chính. Hưng Đạo Vương dùng mưu trước bá đạo muốn cho thành công trong một thời mà không biết thế là thất tín để cho đời. Đã bỏ rằng đưa về nước lại dùng mưu mẹo để giết chết thì quỷ quyệt quá lắm. Thái Tổ Cao Hoàng đế nước Đại Việt ta sau khi diệt loạn muốn thả cho người Minh về nước, bọn ngụy quan có kẻ vì người Minh mà viện dẫn việc Hưng Đạo Vương rủi thuyền khi trước Để làm ngoan trở lòng muốn về của người Minh Nhưng lòng tin thực của Thái Tổ thấu đến cả lợn cá Chú Câu tín cập đồn ngư trong quẻ trung phủ của kinh dịch Nghĩa là tín thực thấu cả đến lợn cá Ý nói lòng trung thực đến cả giống vật cũng tin Nên người Minh vẫn tin theo không ngờ Thế mới là làm cho người thâm phục Mà là cội gốc của vương chính hã nên bảo sự tin thực chỉ bổ ích nhỏ mà thôi tháng ba ngày mùng một có nhật thực mùa hạ tháng 4 bàn xét công dẹp giặc nguyên tiến phong hưng đạo vương làm đại vương hưng võ vương làm khai quốc công hưng nhượng vương làm tiết độ sứ người nào có công to được ban cho quốc tính khắc trung được dự lại cho làm đại hành khiển đỗ hành chỉ được công quan vì khi bắt được Ô Nhi lại không dâng lên vua mà lại dâng lên thượng hoàng Hưng Chí Vương chú Hưng Chí Vương Hưng võ Vương tên là Nguyễn, Hưng Nhượng Vương tên là Tảng, Hưng Chí Vương tên là Hiện đều là con của Hưng đạo Vương hết chú Hưng Chí Vương không được thăng chặt vì đã có chiếu cho người nguyên về nước các tướng không được cản trở mà lại còn đón để đánh cho mãn trưởng ở Lạng Giang là Lương Uất làm trại chủ quy hóa hà tất năng làm quan phục hầu vì cứ đem quân người man ra đánh giặc việc thưởng tước đã xong còn có người chưa bằng lòng thượng hoàng dụ rằng các ngươi quả biết rõ là giặc hồ nhất định không dám lại xâm lấn nữa thì nói rõ cho chấm biết dù có thăng đến cực phẩm chấm cũng không tiếc nếu không thế đã vội thưởng hậu lỡ ra giặc hồ lại mà bọn ngươi lại lập công nữa thì chấm lấy gì để mà thưởng khuyến khích thiên hạ mọi người đều vui phục cả tháng năm trị tội những người hạng giặc chỉ quân dân được miễn tội chết nhưng bắt trở gỗ đá làm cung điện để chuộc tội quan viên phạm tội thì tùy tội nặng nhẹ mà xử cho phùng sĩ chu làm hành khiển sĩ chu là người xã cổ liễu ở trà hương khi quân nguyên sang vua sai sĩ chu bói sĩ chu đoán rằng thế nào cũng đại thắng vua mừng bảo rằng nếu đúng như lời sẽ có trọng thưởng Khi dẹp giặc xong, vua nói, thiên tử không có nói đùa, nên có mệnh này. Sĩ Chu là người trung hiếu có văn nghệ, làm quan đến thiếu phó, hiệu là tốn trai tiên sinh. Gia Phong Nguyễn khoái làm liệt hầu, cho một ấp làm ấp thăng mọc gọi là khoái Lộ, nay là Phủ khoái Châu. Định các công thần đánh nguyên lần trước, lần sau. Người có công lớn lên trước phá giặc thì chép vào tập trung hưng thực lục và sai vẽ tượng. Sự tội đồ các quân dân hai hương ba điểm bà bàng hà làm binh thăng mộc không được làm quan cấp cho các tẻ thường thần làm hoành nô sai khiến. Trước kia quân huyên sang lấn các vương hầu quan liêu nhiều người đến hàng ở dinh giặc. Đến khi giặc thua bắt được một hòm tờ biểu của những người hàng giặc thượng hoàng sai đốt đi để yên lòng những kẻ phản chắc. Duy có kẻ nào trước đây đã đầu hàng giặc rồi thì tuy bản thân ở triều đình của giặc cũng kết án vắng mặt xử tội lưu hay tử điền sản tịch thu làm của nhà nước bỏ quốc tính như trần kiện là con tĩnh quốc tĩnh quốc chú tức là tĩnh quốc đại vương quốc khang thì đổi làm họ mai người khác cứ theo lệ ấy mà đổi như bọn mai lộng chú đức thượng vị chiêu văn hầu ích tắc là chỗ tình thân anh em tuy trị tội cũng thế nhưng không nỡ xóa họ đổi tên Chỉ gọi là Ả Trần, cho là hẹn nhát như đàn bà vậy, đương thời ghi chép đều sinh là Ả Trần, Mai Kiện. Có Đặng Long là cận thần của vua, là người văn học giỏi giang, nhưng tước ở bậc dưới, đừng được dự, ghi chú để thăng. Vua muốn cho làm hàn lâm học sĩ, thượng hoàng ngăn lại, không cho. Long có lòng bất bình đến đây hàng giặc, đến khi thua bị bắt đem chém để giao cho mọi người. Đem chém để giao cho mọi người có nghĩa là để làm gương thượng hoàng ngự đến hành cung thiên trường có bài thơ rằng cảnh thanh u vượt diệc thanh u thập thất tiên châu thử nhất châu bách hộ sinh ca cầm bách thiệt thiên hàng nô bộc quất thiên đầu nguyệt vô sự chiếu nhân vô sợ thủy hữu thu hàm thiên hữu thu tứ hải dĩ thanh trần dĩ tĩnh kim liên du thắng tích nghiên du Dịch là cảnh thanh u, vật cũng thanh u. Mười một tiên châu, đây một châu. Trăm giọng chim là muôn bộ sáo. Nhìn quây quất ấy, nhìn tên nô. Trăng vô sự, chiếu người vô sự. Nước ngậm thu, in trời ngậm thu. Bốn biển đã yên, như đã sạch. Năm nay chơi thú quá năm xưa. Vì là xúc cảm về hai trận đánh giặc mà phát ra thành thơ vậy nắng mãi từ mùa hạ tháng sáu đến mùa đông tháng một năm canh dần thứ sáu một nghìn hai trăm chín mươi nguyên trí nguyên năm thứ hai mươi bảy mùa xuân tháng hai chọn quan văn chia đi nhậm trị các lộ vua thân đi đánh ai lao triều thần can rằng giặc nguyên mới nuôi vết thương chưa khỏi sao có thể nổi binh vua nói chỉ có lúc này mới đáng ra quân mà thôi Vì là sau khi quân giặc lui rồi Thì ba cõi tất là cho là quân và ngựa của ta chết hại Vì thế không thể chấn khởi được Sẽ có sự khinh nhần đối với ta Cho nên đem đại quân đi đánh để thử uy bảy tôi đều nói Nhà vua há chẳng biết Làm nhọc dân là việc đáng lo Nhưng còn việc đáng lo hơn thế nữa Đó là thánh nhân lo xa bọn thần Không thể nghĩ đến được Chú Ba cõi Tức là có lẽ chỉ là các nước ai lao tiêm thành vào chân lạp tức là lào và thái lan và campuchia ngày này hết Ngô liên bàn bây giờ triều thần can việc thân chính chưa phải là sai lắm đến khi nghe lời nói của nhân tôn mà vội tán tụng là thánh nhân lo xa thì có vẻ hơi lịnh hót. tháng ba gia phong tá thiên đại vương đức việt làm nhập nội kiểm hiệu thái úy Mùa hạ tháng 4, nước sông Tô Lịch chảy ngược, sông có mưa nhiều thì nước to lên mà chảy ngược. Tháng 5, ngày 25, Thượng Hoàng Băng ở Cung Nhân Thọ cho hạ phẩm phụ ngự phạm ngũ lão quản hữu vệ thánh dực quân. Mùa thu tháng 8, sai ngô đình giới sang cáo phó với nước nguyệt Tháng 9, để tang thánh tôn mới được 3 tháng ngự sử đại phu là đỗ quốc kế tô rằng Phàm để tang không nên làm tổn thương người, nay nhà vua đều dùng kiệu khiêng, thế là làm tổn thương người. Xin cưỡi ngựa, vua nghe theo, chỉ dùng yên mộc, sử thân ngô sĩ liên bản. Xem lời nói của quốc kế không những học kém mà kiến thức cũng hẹp hòi nữa. Phàm theo tang chế thì không nên cưỡi ngựa, mà lại xin phải cưỡi ngựa, làm tổn thương người, tức là làm cho người bị gầy mòn. Mà hại tính bệnh, đi kiệu mà lại bảo là làm tổn thương người Học vấn của hắn như thế, kiến thức như thế Thì đến việc sửa điều lỗi can, việc lầm sẽ ra sao Nhân tôn đương có tang, chẳng biện ra là lời nói trái Buộc lòng mà theo cũng là không phải Đói to, ba thằng, rạo trị giá một quan tiền chú ba Thăng, cương mục Quyển tám chép là một thẳng. nhân dân nhiều người phải bán đất và bán con trai con gái làm nô tỳ cho người khác một người trị giá một quan tiền xuống chiếu phát thóc công để chẩn cấp dân nghèo và miễn thuế nhân đinh mùa đông tháng mười hai ngày mười năm trôn thượng hoàng ở dụ lăng miếu hiệu là thánh tôn truy tôn là huyền công thịnh đức nhân minh văn võ tuyên hiếu hoàng đế sử thần ngô liên bàn thánh tôn nối nghiệp của thái tôn giữa trường, gặp giặc cướp biến loạn ủy nhiệm các tướng thần cùng với nhân tông góp sức làm nên việc khiến thiên hạ đã tan mà lại hợp xã tắc đã nguy mà lại yên suốt đời trần không có việc xâm lớn của giặc nữa công ấy to lắm tân mão năm thứ bảy một nghìn hai trăm chín mươi một nguyên chí nguyên năm thứ hai mươi tám năm ấy lại nói to ngoài đường Nhiều người chết đói. Nhà Nguyên sai lễ bộ thượng thư là trưng lập đạo sang dụ vua vào trầu. sang năm vua sai Nguyễn Đại pháp sang nước Nguyên từ chối vì đương có tang. Nhâm thềnh năm thứ 8 1292. Nguyên trí Nguyên năm thứ 29 mùa xuân tháng riêng ngày mùng 1 có nhật thực. Cho phía mạnh làm an phủ châu diễn. Mạnh ở trước chưa được bao lâu có tiếng đồn tham ô. Vua gọi về đánh trượng rồi lại cho về trị sở. Lại được tiếng Công Bình Thắng Niêm, người châu diễn có câu rằng Diễn Châu An Phủ Thanh Như Thủy, nghĩa là An Phủ Diễn Châu trong như nước. Cho Trần Thị Kiến làm An Phủ Lộ Yên Khang. Chú Yên Khang xưa là Yên Ninh, đời Lê đổi làm phủ Yên Khang, nay là huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Trước kia quân Nguyên xâm lấn vua sai thì kiến bói được quẻ dự biến sang quẻ trấn. Đoán là tốt sang năm mùa hạ quân Nguyên thua quả nhiên đúng như lời đoán Đến năm trùng hưng thứ hai mùa thu quân Nguyên lại xâm lấn Vua lại sai thì kiến bói được quẻ quan biến sang quẻ hoán Thì kiến đoán rằng hoán nghĩa là tan là liềm quân giặc phải tan vỡ Sau quân Nguyên đến sông Bạch Đằng quả nhiên tan chạy Vua khen là tài đoán cho nên có mệnh này Tháng 2 ngày mùng 3 lập Đông Cung Thái Tử Thuyên hay Thuyên làm hoàng thái tử lấy con gái trưởng của hưng nhượng vương quốc tảng làm vợ cho thái tử cho đinh cổ viêm làm thái tử thiếu bảo tăng tước thăng một bậc quan nội hầu tháng ba xuống chiếu rằng phạm văn tự bán đoạn hay cầm đợ dụng đất phải làm hai bản giống nhau mỗi bên cầm một bản xuống chiếu rằng những người mua lương dân làm nô tì thì cho chuộc lại dụng đất nhà ở thì không theo luật ấy Vì là hai năm canh dần tân mão đói nhiều người chết cho nên có chiêu ấy Vua từng ngự đến chơi bên ngoài giữa đường gặp gia đồng của các vương hầu Rất gọi rõ tên mà hỏi chủ mày ở đâu và gian các vệ sĩ không được thiết đuổi Đến khi về cung bỏ các quan hầu cận rằng ngày thường thì có thị vệ hai bên Đến khi nhà nước hoạn nạn thì chỉ có bọn ấy đi theo thôi Vì vua cảm tình bọn ấy đã đi cùng trong lúc loạn ly mà nói thế Nguyễn Đại Phạp đến nước Nguyên, người Nguyên gọi là Lão Lệnh Công. Đại Phạp đến Ngạc Châu vào ý kiến quan Bình Trương ở Hành Sành. Lúc ấy, chiêu quốc vương Ít Tắc cũng ngồi ở đấy. Đại Phạp từ trừ Ít Tắc ra không chào hỏi. Ít Tắc nói, ngươi có phải là kẻ biên chấp ở nhà chiêu đạo vương không? Chiêu đạo trước tên là Quang Sưởng, con thứ của Thái Tôn, anh cùng mẹ của Ít Tắc. Đại Phạp trả lời. Thì sự đổi thay Tôi trước đây là kẻ biên chép cho chiêu đạo vương Nãy tôi là sứ giả Cũng như ông trước là con vua Nãy lại là kẻ đầu hàng với giặc Ích tắc có vẻ thẹn Từ đấy về sau có sứ nước ta sang Ích tắc không dám ngồi ở sảnh đường nữa Quý tị Năm thứ 9 1293 Từ tháng 3 trở đi là Anh Tôn Hưng Long Năm thứ nhất Nguyên Chí Nguyên năm thứ 30 Mùa xuân tháng 3 ngày mùng chín vua nhường ngôi hoàng thái tử thuyền lên ngôi hoàng đế đổi niên hiệu là hưng long năm thứ nhất đại xá cho thiên hạ xưng là anh hoàng tôn thượng hoàng làm hiến hiêu quang thánh thái thượng hoàng đế bảo thánh hoàng hậu làm khâm từ bảo thánh hoàng thái hậu bày tôi dâng tôn hiệu ứng thiên quảng vận nhân minh thánh hiếu hoàng đế phong cho phi làm văn đức phu nhân rồi lại phế đi lấy em gái của văn đức làm thánh tư phu nhân mùa thu tháng chín ngày một ba khâm từ bảo thánh hoàng thái hậu băng ở lỗ giang phủ long hưng tạm quản ở cung long hưng thái hậu là người như mì đức tốt thông minh sáng suốt có nhân đối với kẻ dưới thượng hoàng thường làm chuồng hổ ở thêm vọng lâu Sai quân sĩ đánh nhau với hổ Thượng Hoàng ngự trên lầu để xem Thái Hậu và Phi Tần đều theo hầu Vì lầu thấp, sông chuồng và thềm cũng thấp, con hổ chật nhảy ra khỏi chuồng leo lên lầu. Những người trên lầu đều chạy tan cả, duy có Thượng Hoàng và Thái Hậu cùng 4-5 người thị nữ vẫn ở đấy. Thái Hậu nghĩ bụng, không khỏi bị hại mới lấy cái chiếu che cho Thượng Hoàng và cả mình. Con hổ lên lầu rồi kêu gầm mà nhảy xuống không vô hại ai cả. Lại một lần thượng hoàng ngự điện Thiên An xem tập voi ở Long Trì, nhiên con voi chạy thoát xông vào định lên trên điện, những người hồ hai bên đều sợ chạy tan, chỉ có thái hậu vẫn ở đấy. Sử thần Ngô sĩ liên bàn, con hổ hay vồ, con voi hay quật, há chẳng đáng sợ hãi sao? Thế mà Thái Hậu đứng lúc con hổ con voi chạy lồng sông sáo tâm thần không động vẫn cứ thản nhiên Vì là bụng nghĩ đã chắc, nghĩ lẽ đã rõ vậy. Kẻ người đàn bà sức vọng yếu ớt mà có thể như thế so với nàng tuyệt dư đứng chắn con gấu ngày xưa. Cũng không thẹn gì, chú. Nguyên đế nhà Hán ngự xem chuồng gấu, con gấu sỏng ra muốn trèo lên trên điện phùng tuyệt dư đứng ra đằng trước vua để chắn hết chú những kẻ sĩ phu há chẳng nghĩ làm thế nào cho đến được cõi nghĩ chắc lý rõ để đối xử với lúc biến của sự cơ sao hoặc có người nói nhân tôn xem đánh cọp đấu voi thái hậu quả là người hiền thì nên can ngăn đi can mà không nghe thì bỏ châm hoa để tạ tội là phải châm hoa chú khương hậu là vợ chu tiên vương Vì thấy vua thường dậy trưa Bèn bỏ châm cài hoa Đeo mà đợi tội Tuyên vương từ đấy chăm việc Ra chầu sớm bãi chầu muộn Hết chú Nay Cũng đi theo để xem Đến lúc nguy cấp Được thoát khỏi tai họa là may Sao lại là hiền được Tôi trả lời Đó là lời trách bị quá đáng Không phải lời bàn thường tình Nước chiêm thành sang cống Sao chổi mọc ở khu vực của sao tử vi mãi đến thân sao đầu, tia sáng hơn một thước, có lẽ là hơn một triệu, chứ sao chổi tia sáng chỉ có hơn một thước là vô lý, hết chú. Đến trăm ngày với tắt, nhà nguyên sai binh bộ thượng thư là lương tăng sang dụ vua vào trầu, vua từ chối là đừng có bệnh, sai đào tử kỳ đem sản vật địa phương sang biếu, nhà nguyên giữ tử kỳ ở giang lăng lập ra an nam hành sảnh lấy bọn bình chương sự lưu nhị bạc đô cầm binh đóng ở tĩnh giang đợi tiến đánh tháng giêng năm sau nguyên thế tổ băng thành tôn lên ngôi xuống chiếu bãi việc tiến quân thả cho tử kỳ về nước phong cho em là quốc trần làm huệ võ đại vương như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cái phần là trần nhân tông hoàng đế chúng ta sẽ tiếp tục sang quyền số sáu của đại việt sử ký bản kỷ toàn thư bản kỷ ngoại kỷ kỷ nhà trần phần tiếp theo đó là phần của anh tông hoàng đế vua tên là thuyến con trưởng của nhân tông mẹ là khâm từ bảo thánh hoàng thái hậu ở ngôi hai mươi một năm nhường ngôi được sáu năm thọ bốn mươi năm tuổi băng ở cung trùng hoa phủ thiên trường trôn ở thái lăng vua khéo nối trí giữ nghiệp cho nên bây giờ nước được thái bình chính trị tốt đẹp văn vật chế độ dần dần thịnh lên cũng là bậc vua tốt của triều trần song họp nhà sư ở núi yên tử nhọc sức dân làm cát ánh vân chẳng phải là viết nhỏ trong đức tốt ư giáp ngọ hưng long năm thứ hai một nghìn hai trăm chín mươi bốn nguyên trí nguyên năm thứ ba mươi một mùa xuân tháng hai ban ra những chữ quốc quý quý của nhà vua là Thuyến, của nhân tông là khẩm của thánh tông là hoàng của thái tôn là cảnh của thái tổ thừa của nguyên tổ là lý những chữ nội quý thánh từ hoàng hậu là Phùng, thuận từ hoàng hậu là diệu hiển từ hoàng hậu là oánh nguyên thánh hoàng hậu là hâm tháng 3, lấy nhập nội phán thủ thượng vị chiêu hoài hầu là là hiện làm đô áp nha coi giữ các sắc mục trong ngoài của cung thánh từ con của văn túc vương chú văn túc vương là con trần quang khải là bích văn làm thượng vị uy túc hầu mùa thu tháng bảy ngày mùng ba thượng tướng thái sư chiêu minh vương là quang khải chết thọ năm mươi bốn tuổi khi quang khải mới sinh phát chứng kinh sắp chết thái tôn lấy áo của thượng hoàng và gươm báu truyền quốc để trước mặt bảo nếu sống lại thì cho những thứ này đến khi sống lại thái tôn nói gươm báu truyền quốc không thể cho bậy được chỉ cho áo của thượng hoàng thôi quang khải có học thức hiểu tiếng nói của các phiên trước kia thánh thánh tôn thân đi đánh giặc tức là đi đánh man bà lan năm bảo phủ thứ hai đấy quang hạ khải theo hầu ghế thủ tướng bỏ không Vừa gặp sứ phương Bắc sang, Thái Tôn gọi hưng đạo vương quốc Tuấn bảo rằng Thượng tướng đi theo hầu vắng chậm muốn khanh làm tư đồ để tiếp ứng sứ thần phương Bắc. Quốc Tuấn trả lời, việc ứng tiếp sứ thần phương Bắc thần không dám từ chối. Còn việc cho thần làm tư đồ thì thần không dám vương chiếu hướng chi quan ra đi đánh giặc xa quang khải theo hầu. Vậy mà bệ hạ tự phong cho thần làm trước đấy thì tình nghĩa trên dưới sợ có chỗ trừ ổn không được thỏa lòng thì quan gia và Quang Khải. Đợi khi quan gia về sẽ xin nhận trước cũng chưa muộn đến khi thánh tôn về. Việc ấy lại bỏ đấy vì Quang Khải và Quốc Tuấn hai người vốn không ưa nhau. Có một hôm Quốc Tuấn từ vạn kiếp đến Quang Khải xuống thuyền đánh cờ chơi suốt ngày mới về. Lại tính Quang Khải lười tắm gội, Quốc Tuấn thì thích sông tắm, từng nói đùa với Quang Khải rằng thân cấu bẩn xin tắm dùm Quốc Tuấn mới cởi áo của Quang Khải ra Lấy nước thơm để tắm và nói hôm nay được tắm cho thượng tướng Quang Khải cũng nói hôm nay được quốc công tắm cho Từ đấy hai người vui chơi với nhau Tình thân càng mặn Mình làm tướng văn tướng võ giúp nhà vua Hai ông là đứng hàng đầu Quang Khải thì thích học hay thơ Có tập lạc đạo lưu hành ở đời Con là văn túc vương đạo tái Cũng nổi tiếng về văn học thời bấy giờ Thượng Hoàng rất yêu quý Khác với các em khác thúc bá. Bây giờ thượng hoàng ngựa đi vũ lâm, chú vũ lâm, tên xã thuộc huyện yên khánh tỉnh ninh bình. Theo cứ mục quyển tám, vào chơi hang đá, cửa hang đá hẹp thượng hoàng đi trên chiếc thuyền nhỏ. Tuyên từ thái hậu ngồi đằng đuôi thuyền, gọi văn túc vương lên đằng mũi thuyền, chỉ để một người chèo thuyền mà thôi. Đến khi thượng hoàng xuất ra. Trước khi sắp ra đi mới mời Đạo Thái vào Điện Dưỡng Đức ở Cung Thánh Tử cho ngồi cùng ăn đồ hải vị, làm bài thơ rằng Hồng thấp bác quy cước, hoàng hương trích mã hàn, sơn tăng chi tĩnh giới, đồng tọa bất đồng san. Có nghĩa rằng món quy cước mổ đỏ ướt, món mã yên nướng vàng thơm, sơn tăng giữ chay giới, cùng ngồi không cùng ăn. Quy cước là một giống chai ở biển Có thể là sò huyết chăng Mã Yên Không rõ là món ăn gì Mã Yên Có thể là mực cả à Thân yêu quý Đạo tái như thế Muốn dùng làm chức to Nhưng vì trời không cho sống lâu Cháu của Quang Khải Tức là gọi Quang Khải bằng ông là Uy Túc Công Văn Bích Làm Thái Bảo Đời Minh Tôn Chất của Quang Khải là Trương Túc cốc hầu nguyên đán làm tư đồ thời Nghệ tông cũng có tiếng tốt đức chạy của Quang Khải sâu dày cùng hưởng phúc với nhà vua từ trước đến sau tháng 8, thượng hoàng thân đi đánh Ai Lao bắt được người và súc vật không xiết kể trong việc đánh dẹp này trang thành Vương không rõ tên làm tiên phong bị quân của Ai Lao vây Phạm ngũ lão chợt đem quân ập đến bèn giải vây được rồi tung quân đón đánh lại. Quân giặc bị thua, ban cho ngũ lão phù bằng vàng. Tháng 9, lấy ngày sinh nhật làm tiết sùng thiện. Thiếu bào đinh củng viêm chết, vua rất quý trọng không gọi tên. Ất mùi năm thứ ba 1295 Nguyên Thành Tông thiết mục nhĩ, trình nguyên năm thứ nhất. Mùa xuân tháng 2 ngày mùng 1, xứ Nguyên là... Tiêu Thái Đăng sang, vua sai viên nội ngoại lang là Trần Khắc Dụng và Phạm Thảo đi cùng với thu được Bộ Kinh Đại Tạng đem về để ở Phủ Thiên Trường in bản phó để lưu hành. Bản phó cũng bản phụ giống nhau. Mùa hạ tháng 6, Thượng Hoàng về kinh Sư đã xuất ra ở hành cung Vũ Lâm lại trở về vậy, bây giờ lên từ Thái Hậu. Từ khi Khâm từ Băng làm chủ trong cung cấm tính người khó khăn nóng này, dạy bảo rất nghiêm mà vua vâng theo rất là kính cẩn. Thượng Hoàng nói, cha tự thẹn, xưng là Hiếu Hoàng, nên lấy hiệu ấy xưng quan gia thì phải. Quyên từ Thái Hậu chú, chính là em gái của Khâm từ Thái Hậu, dì của anh Tông. Cương Mục quyển Tám Ngày 13, người đàn bà ở phường Tây Nhai phía Hữu Kinh Thành là Lê Thị Ta nghe tin chồng là Phạm Mưu đi sứ sang nước Nguyên ốm chết Thương nhớ không ăn 3 ngày rồi cũng chết Việc tâu lên ban cho bạc và lụa sử thần ngô sĩ điên bàn Công chúa Thiểu Dương nghe tin Thái Tông băng kêu gào mãi rồi chết Lê Thị nghe tin chồng chết không ăn mà chết Mỹ Ê Phu Thị không phụ nghĩa chồng cũng chầm mình mà chết theo chồng mấy người ấy nết thuần hiếu trinh khiết trên đời thực không có mấy vua bây giờ nêu khen là phải lắm để khuyến khích đời sau nhưng thiều dương và nguyễn thị chưa thấy nêu khen cho nên bàn cả vào đây tặng đinh Củng viêm thiếu phó mùa thu tháng tám thì con các quan văn từ miệng sam trở xuống an hoa sung Bộ làm thuộc viêm nhai năm bính thân thứ tư một nghìn hai trăm chín mươi sáu nguyên trinh năm thứ hai mùa xuân tháng ba thượng phẩm nguyễn hưng đánh bạc vua sai đánh chết Đấy, tội đánh bạc ngày xưa là vua sở nặng sai đánh chết thế mà đến sau đến đời trần dụ tông thì lại tự do đánh bạc mỗi thời một khác xin tiếp tục phan phu tiên bàn pháp độ nhà trần nghiêm cấm đánh bạc như thế mà đến thời dụ tông lại công nhiên tự làm bậy cho gọi những người nhà giàu vào cung đánh bạc rồi sau người trong nước bắt trước cái giờ đấy không thể ngăn cấm được nữa thành ra vì tệ hại đánh bạc rồi đến mất nước nhân huệ vương khánh dư từ bái áng vào chầu chú bái áng không rõ ở đâu người trong trấn kiện khánh dư là tham bỉ hành khiển đem sự trạng tâu lên khánh dư nhân thế tâu rằng tướng là chim mưng quân dân là con vịt đem con vịt mà nuôi con chim mưng thì có gì là lạ vua không bằng lòng khánh dư bèn về khánh dư vào chầu không quá bốn ngày lại trở về vì sợ ở lâu bị vua của trách mùa thu tháng bảy vua ngự đến bến đông bộ đầu xem đua thuyền được mùa to Năm đinh dậu thứ năm 1297, nguyên đại đức năm thứ nhất, mùa xuân tháng 2, duyệt định dân binh các xã trong nước. Bắt đời đời làm binh không được làm quan, theo quy chế cũ, đổ giáp làm hương. Sai chiếu văn vương, nhật duật đi đánh, sách A Lộc hưng nhượng vương quốc tảng đi đánh, sách Sầm Tơ. Chú, có lẽ là Sầm Tơ ở phía Tây Thanh Hóa, hết chú. Nước Ai Lao xâm lấn sông Tràng Long, chú có lẽ là về Thượng Lưu Sông Mã. Phạm Ngũ Lão đem quân đánh, quân giặc bị thua, lấy lại được đất cũ, vua Ban Vân phù chú là con sò mẹ anh Mây. Cho Phạm Ngũ Lão, mùa hạ tháng 4, lấy Trần Thị Kiến làm quan kiểm pháp, nhậm chức an phủ kinh sư, Thị Kiến tính người cương trực. Lúc trước là môn khách của Hưng Đạo Vương, Vương tiến cử lên dùng làm an phủ sứ thiên trường. Người hương ấy nhân ngày rỗ đem biếu một mâm cỗ. Thì Kiến hỏi vì cứ làm sao mà biếu. Người ấy nói vì ở gần chị sở cho nên đem biếu không có kêu ca xin xỏ gì cả. Mấy ngày sau quả nhiên có việc kêu xin. Thì Kiến móc họng mở ra. Đến đây được thằng làm quan kiểm pháp. Mỗi khi có việc kiện lấy lẽ mà bè Việc đến thì dùng phép mà đối phó người ta đều cho là giỏi xử đoán kiện tụng Thì Kiến người ở làng cự xã huyện Đông Triều. Sử thần ngô sĩ liên bàn. Thì Kiến làm quá nết lạ để uốn nắn cái tệ thỉnh khác của người bây giờ cũng như án anh làm quá nết tiết kiệm để uốn nắn thói xa xỉ tiêm lễ của quan trọng vậy mùa đông tháng 10 sai phủ tôn chính xét sửa phả hệ của họ nhà vua mậu tuất năm thứ sáu một nghìn hai trăm chín mươi tám nguyên đại đức năm thứ hai mùa xuân ban hai chữ húy là ngụy và châu Mùa thu tháng 8 cấm mọi người không được tự xưng là thần với các nhà đại thần tôn thất, thi đấu gậy, tháng 9 mưa lớn, gió to, mùa đông tháng 10 đánh nước ai lao tướng nguyên đầu hàng là Trương Hiển đi theo, bị chết tại trận, tặng tước minh tự và cho thờ thái thường, lấy phạm ngũ lão, làm hữu kim ngô vệ đại tướng quân, đặt các quân hiệu, chân thượng đô, thủy dạ xoa đô, chân kim đô, thích chữ chân kim vào chán. Toàn thư ở đây chép là thượng đô cương mục chép là thượng chân đô. Lịch triều hiến Trương, binh chế chí cũng chép là thượng chân đô nhưng toàn thư quyển 6 trang 99 lại chép chân thượng đô có lẽ đúng hơn so với chân kim đô, toàn kim đô hết chỗ. Tháng 12 sao trời mọc ở phương đông, vua lãnh không ngự ở chính điện, bữa cơm giảm bớt món ăn cho ngự sử đại phu Trần Khắc Trung làm đại an phổ kinh sư. Cho Trần Thị Kiến làm nhập nội hành khiển hữu gián nghị đại phu. Và cho cái hốt có khắc bài minh, nội chế là Thái Sơn trinh cao, tượng hốt trinh liệt. Linh Trãi tiến giác, vi hốt, nan chiết. Có nghĩa là Thái Sơn rất cao, hốt ngà rất cứng. Linh Trãi dâng sừng, làm hốt khó gãy. Chúng ta sẽ tạm dừng video số năm phần Trần Anh Tông tại đây và sẽ tiếp tục ở video tiếp theo video số 26 cảm ơn các bạn đã quan tâm video số 25 kỷ nhà Trần tiếp theo sử ký toàn thư trọn bộ video số hai mươi sáu kỷ nhà trần Tiếp theo Minh Tông Hoàng Đế Chúng ta bắt đầu Từ Phần tiếp theo của Vua Anh Tông Năm 1299 Tức là năm kỷ hợi thứ 7 Nguyên Đại Đức Năm thứ 3 Mùa hạ tháng tư ngày 12 xuống chiếu cấm chữ húy của khâm minh đại vương và thiện đạo quốc mẫu khâm minh là tên húy là liễu tức là thân phụ của hưng đạo vương thiên đạo tên húy là nguyệt thiện đạo là phu nhân của liễu và là thân mẫu của hưng đạo vương khi làm văn không được dùng còn những chữ húy như Ngụy, thấp Nam Càn To Tuấn Anh Tạng thì khi làm văn bớt nét đi nhà Trần Kiêng Tiên Húy họ ngoại bắt đầu từ đấy lấy Phạm Ngũ Lão làm thân vệ tướng quân kiêm quản quân thiên thuộc phủ Long Hưng tháng năm lấy đoàn Nhữ hài làm ngự sử trung tán Bấy giờ Thượng Hoàng từ phủ Thiên Trường về kinh sư quan trong triều không ai biết cả vua uống rượu sương bồ say quá Thượng Hoàng đi thông thả. Xem khắp các cung điện. Tự giờ thìn đến giờ tị. Người trong cung. Dân cơm Thượng Hoàng ngoảy. Trông không thấy vua. Ngạc nhiên hỏi là quan gia ở đâu. Cung nhân vào trong nội đánh thức. Nhưng vua không tỉnh. Thượng Hoàng giận lắm. Trở về thiên trường ngay. Xuống chiếu cho các quan ngày mai. Đều phải đến họp ở phủ thiên trường. Để điểm mông. Điểm mục. Ai trái thì xử tội. Đến giờ mùi vua mới tỉnh. Cung nhân đem việc ấy tâu Vua sợ quá đi rảo ra ngoài cung không thấy ai coi giữ Qua chùa Tư Phúc thấy học sinh là đoàn nữ hài đứng ở cửa chùa hỏi rằng Sao ngươi lại ở đây nữ hài vội vàng lạy dạp xuống đất tâu rằng Thần vì học tập lỡ ra đến đây Vua bèn dẫn nữ hài vào nơi buồn ngủ bảo rằng Mới rồi chậm vì say rượu quá Có tội với thượng hoàng Nay chậm muốn đến trước mặt thượng hoàng tạ tội ngươi nên thảo cho trẫm bài biểu những hài đứng ở trước mặt vua soạn xong bài biểu vua bèn đi ngay bằng thuyền nhẹ đem những hài đi theo sáng sớm hôm sau đến phủ thiên trường dâng biểu tạ tội thượng hoàng thấy những hài liền hỏi là người nào nội nhân tâu là người dâng biểu của quan gia thượng hoàng không nói gì cả đến buổi chiều mưa gió to như hải cứ quỳ yên ở đấy thượng hoàng hỏi ngươi ở trong sân có con đấy không nội nhân đáp hãy còn thượng hoàng bèn sai cầm tờ biểu để xem thấy lời lẽ khẩn thiết mới cho gọi vua vào và bảo rằng trẫm còn có con khác cũng có thể nối ngôi được trẫm còn sống mà ngươi còn dám như thế huống chi sau này vua dập đầu tạ tội thượng hoàng hỏi ai làm cho ngươi tờ biểu này vua thưa rằng thư sinh đoàn như hải làm sử cũ chép việc này là về năm cuối triều Minh Tông. Nay xét ra đây để vào đây. Cộng Hoàng bên gọi những hài vào và bảo rằng bài biểu của ngươi làm rất hợp lòng ta. Bèn xuống chiếu cho quan gia lại được làm vua. Các quan về triều như cũ. Vua từ thiên trường trở về cho những hài làm ngữ sử trung tán. Bây giờ có người ghen là những hài tuổi trẻ làm quan to. Làm bài thơ để mỉa mai rằng phong hiến luận đàm truyền cổ ngữ khẩu tồn nhũ số đoàn trung tân có nghĩa rằng là sử ôn câu cổ ngữ miệng đoàn trung tán còn sữa còn hoài. chú hắn cao đế sai hàn tín đánh nước ngụy cao tổ hỏi lịch tự cơ rằng tướng nước ngụy là ai tự cơ trả lời là bách trực cao tổ nói kẻ ấy miệng còn hơi sữa địch sao được hàn tín của ta Hết chú, những hai là cận thần của vua. Vua có nói năng hành động gì đều được biết cả. Đến khi được trao chức này, xem sử thần chép thực lục có chỗ sai lầm, bèn cải chính lại mà đốt bỏ bản thảo cũ đi. Vua bái yết các sơn lăng. Tháng 6, tế khắp các thần kỳ sông núi. Mùa thu tháng 7, làm am ngự dược ở núi Yên Tử. Tháng 8, Thượng Hoàng từ Phủ Thiên Trường lại xuất ra vào núi Yên Tử tu khổ hạnh. Thượng Hoàng từng nội cung trùng quang vua đến trầu. Quốc công quốc tuấn đi theo, Thượng Hoàng nói, nhà ta vốn là người ở vùng Hạ Lưu. Thủy tổ quê ở Hiển Khánh. Chú, Hạ Lưu là miền dưới, miền biển. Đời đời ưa chuộng Hùng Dũng thường thích hình rồng và đùi. Nếm nhà theo nghề võ nên thích rồng và đùi để tỏ ra là không quên gốc. Bây giờ người thợ thích đã đợi sẵn ở ngoài cửa cung vua dình khi thượng hoàng ngoảnh đi chỗ khác quay về cung trùng hoa một lúc lâu thượng hoàng hỏi quan gia đi đâu rồi các quan tài hiểu trả lời là đã về cung trùng hoa rồi thượng hoàng nói quan gia đã trốn rồi trang thì thích cho huệ vũ vương quốc trần quốc phụ vua có thích hình rồng ở đùi về sau vua núi ngôi không thích Tức là không xăm, rồi nữa là bắt đầu từ anh Tôn Lại khi mới dựng nước, quân lính đều thích hình rồng ở bụng Lưng và hai đùi gọi là vẽ rồng Vì khách buôn người Tống thấy dân Việt ta thích hình rồng ở mình cho là thùng luồng Biển sợ hình rồng Lỡ gặp gió bão, thuyền đắm, thùng luồng không dám phạm đến cho nên gọi là vẽ rồng Vua thích lẹn đi chơi Cứ đến đêm đi kiệu cùng với hơn 10 người thị vệ đi khắp Kinh Kỳ Đến gà gáy mới về cung Có lần đêm đi đến quân phường Bọn vua lại ném gạch chúng vào đầu vua Người theo hầu thét lên rằng kiệu vua đây Bọn ấy biết là vua mới chạy tan Một hôm thượng hoàng thấy đầu vua có vết thương hỏi Vua cứ thực trả lời Thượng hoàng giận Nói hồi lâu Cho in các sách Phật giáo Pháp sự, Đạo trường Tân Văn, Công Văn Cách Thức ban bố cho thiên hạ. Tháng 9 xuống chiếu rằng từ năm canh dần 1290, Tân Mão 1291 đến nay, phạm bán bán dụng đất và mua người làm nô đều được chuộc lại. Nếu để quá năm nay thì không cho chuộc nữa. Xuống chiếu cho các học trò trong nước học tập để đợi khoa thi. Cho nội quan Trần Hùng Thao làm tham chí chính sự đồng chi thánh tử cung tả ti sự. Đến sau Hùng Thao, can việc phê án cố thả buộc tội cho người khác. Phải bãi chức chú thả buộc. Toàn thư chép là xuất nhân tội, nghĩa là thả tội của người. Sửa theo cương mục quyển 8, chép là xuất nhập nhân tội, nghĩa là thả buộc tội người. Năm canh tí thứ 8, 1350 nguyên đại đức năm thứ tư mùa xuân tháng riêng ngày hai mươi bảy động đất ba lần từ giờ thân đến giờ tí mới thôi tháng ba nhuận trần quốc khang chết quốc khang từng trông coi diễn châu hay châu diễn chọn con gái trong châu người nào có sắc đẹp lấy là làm nàng hầu vợ lẽ cho nên các con thứ như huệ nghĩa quốc trinh đều là do người châu diễn sinh ra về sau chức chi diễn châu đều là con cháu của quốc khang làm cả Đến khi dòng giống không có con trai mới dùng người bản châu làm trí châu. Mùa hạ tháng 4 không chép ngày mặt trời lai động. Tháng 5 ngày 16 xuống chiếu phàm các quan văn võ ở triều ban đều có chữ phê. Mà không có ấn chướng hạ. Ấn chướng hạ chú. Ấn chướng, chướng hạ khi hành quân ông tướng căng lều màn làm việc. Dưới quyền ông tướng gọi là chướng hạ. Ấn chướng hạ nghĩa là ấn đóng trong lúc dụng binh trong khi đánh giặc hết chú thì phải giảm một tư có công đánh giặc thì không phải giảm đó là xét những thiếp ban cho trong thời gian mất ấn người đàn bà ở lộ hồng sinh con trai có hai đầu tháng sáu ngày hai mươi bốn sau xa hương đạo vương ốm nặng vuông nội đến nhà thăm hỏi rằng chẳng may chết giặc phương bắc lại xâm lấn thì kế sách làm sao Ông Đạo Phương trả lời, ngày xưa trợ võ đế dựng nước, vua hán cho quân đánh thì nhân dân làm kế thanh giã. Chú thanh giã ở đây tức là kế vườn không nhà trống. Rồi đem đại quân từ Khâm Châu, Hiêm Châu đánh vào trường sa dùng đoàn binh úp đằng sau, đó là một thể. Đến thời Đinh Lê, dùng được người hiền lương, đất phương Nam mới mạnh mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới cùng lòng, lòng dân không chia, xây thành bình lỗ. Mà phá được quân Tống Đó lại là một thể Bình Lỗ chú Thành Bình Lỗ dư địa chỉ của Nguyễn Trãi chép Nhà Lý vét đào sông Bình Lỗ để tiện Đi lại đất Thái Nguyên Cương Mục quyển 8 Chú rằng sông Bình Lỗ hẳn là ở đất Thái Nguyên Xét lê đại hành chặn quân Tống ở sông Như Nguyệt Nên có thể đoán rằng Thành Bình Lỗ là ở khoảng sông Như Nguyệt Sang đời Lý Lý Thường Kiệt cũng đắp lũy ở đấy để chống quân Tống Có lẽ do đấy mà gọi là Thành Bình Lỗ Không nên lộn với phủ lỗ trên sông Cà Lò. Hết chú. Nhà Lý mở đèn, nhà Tống xâm chiếm địa giới. Dùng Lý Thường Kiệt để đánh Khâm Châu, Liêm Châu mấy lần đến tận Mai Lĩnh. Chú đèo Mai Lĩnh, tức là đèo Đại Dũ ở phía Nam, huyện Đại Dũ, tỉnh Giang Tây. Là đèo để từ tỉnh Quảng Đông sang tỉnh Giang Tây. Lý Thường Kiệt không từng đánh đến Mai Lĩnh. Hết chú. Là vì có thể đánh được. Mới rồi toa đô. Hô mã nhi bốn mặt bao vây. Vì vua tôi cùng lòng. Anh em hòa mục. Nước nhà góp sức. Giặc tự bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Tóm lại. Giặc cậy trận dài. Ta cậy binh ngắn. Lấy ngắn chế dài là việc thường của binh pháp. Nếu thấy quân giặc đến. Hồ ạt như lửa. Cháy gió thổi. Thì. Thế thì dễ chế ngự. Nếu nó đi chậm. Như tạm ăn, không cần của dân, không cầu được chóng thì phải chọn dùng tướng giỏi xem xét quyền biến. Như đánh cờ vậy, tùy thì mà làm, có thu được quân lính một lòng như cha con thì mới dùng được. Và lại, khoan thư sức dân để làm cái sâu gốc bền rễ, đó là thượng sách để giữ nước. Quốc Tuấn là con của Yên Sinh Vương, lúc mới sinh ra có người thầy tướng Trung Thế bảo rằng Người này sau này có thể giúp nước cứu đời Đến khi lớn lên dung bạo hôi ngô Thông minh hơn người Xem khắc, khắp các sách có tài văn võ Yên sinh vương với chiêu lăng Chiêu lăng tức Trần Thái Tông Chôn ở chiêu lăng Vốn không ưa nhau Mang lòng hậm hực tìm khắp Những người tài nghệ để dạy quốc tuấn Khi yên sinh sắp mắt Cầm tay quốc tuấn Dối giang rằng Mày mà không vì cha lấy được thiên hạ Thì cha chết không nhắm mắt Quốc Tuấn Để bụng thôi Nhưng không cho là phải Đến khi nước lụng lây quyền bính quân quốc Ở trong tay mình Quốc Tuấn đem lời cha dặn nói với Giano là giả tượng ít kiêu Hai người Giano can rằng Làm thế ấy tuy được phú quý một lúc Mà để lại tính xấu nghìn năm Nay đại vương há chẳng Phú quý hay sao Chúng tôi thề xin chết già làm Giano Chứ không muốn làm quan mà duyệt Làm thầy mà thôi Duyệt chú sở chiêu vương chạy loạn ra nước ngoài có người làm thịt dê tên là duyệt đi theo sau chiêu vương về nước thưởng cho duyệt duyệt từ không nhận nói rằng nhà vua mất nước tôi không được giết dê nay nhà vua về nước tôi lại được làm nghề giết dê tước lộc thế là đủ còn thưởng gì nữa Hương mục quận tám Quyền tám hết quốc tuấn cảm phục đến khóc rồi khen ngợi mãi một hôm quốc tuấn giả cách hỏi con là hưng võ vương rằng Người xưa có được thiên hạ để truyền cho con cháu. Mày nghĩ thế nào? Hưng Vong Vương trả lời. Nếu là họ khác cũng còn không nên hướng chi là cùng một họ. Quốc Tuấn khen ngầm là phải. Lại một hôm Quốc Tuấn đem câu ấy hỏi con thứ là Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng. Quốc Tảng nói. Tống Thái Tổ là một ông lão làm ruộng mà thừa thì giấy vận có được thiên hạ. Tống Thái Tổ ở đây chú. Đây là hậu Tống. Cao Tổ tên là Lưu Dụ nên gọi là lưu tống nên sửa là thái tổ làm cao tổ tống hiếu võ đế cháu cao tổ phá chỗ ở cũ của cao tổ để làm cung điện thấy chỗ ở đầu giường có cái lồng đèn bằng vải sắn và cái phất trần bằng gai các quan đều khen cao tổ kiệm ước hiếu võ đế nói ông lão già làm ruộng được thế đã quá lắm rồi hết chú Quốc Tuấn rút gươm kể tội rằng Kẻ làm tôi phản loạn là do ở đứa con bất hiếu ý muốn giết chết quốc cả. Hưng Võ Vương nghe tin ấy vội vàng chạy đến khóc xin lỗi hộ. Quốc Tuấn mới tha. Đến đây Quốc Tuấn bảo Hưng Võ Vương rằng Sau khi ta chết đậy nắp quan tài rồi mới cho Quốc Tả bảo. Mùa thu tháng 8 ngày 20 Hưng Đạo Vương mất ở nhà riêng Ở Vạn Kiếp tặng Thái Sư Thượng Phụ Thượng quốc Công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương thánh tôn có bài văn bia ở sinh từ của quốc tuấn để bí với thượng phụ chú thượng phụ tức là lã vọng nhà chu đấy lại cho là có công lao lớn ra phong làm thượng quốc công cho phép được tự phong tức cho người khác từ tước minh tự trở xuống duy có tước hầu thì phong trước mà tâu sau nhưng quốc tuấn chưa từng phong tước cho một người nào khi giặc hồ xâm lấn quốc tuấn bảo các nhà giàu bỏ thóc ra cấp lương quân chỉ cho làm gia lang tướng giả chứ không cho làm lang tướng thực kính cần giữ tiết làm tôi như thế lại từng làm sạch để khích lệ tướng hiệu dưới quyền dẫn đến việc kỷ tín chú khi hán cao tổ còn làm hán vương bị quân sở vây ở hỷ dương nguy cấp quá kỷ tín lập kế ngồi lên xe của hán vương tức là giả làm hán vương đem quân ra Phía cửa đông nói dối là lương hết. Hán vương ra hàng, quân sở thưởng thực chạy đến cửa đông xem. Vì thế hán vương ra cửa tây trốn thoát. Hết chú. Kể tín lấy mình chết thay cho hán cao. Thoát. Do vu. Lấy lưng trị giáo cho sự sở tử thoát đều là đạo dạy lòng chung vậy. Chú đời chiến quốc dự nhượng làm ra thần của trí bá nước tấn. Sau triệu tương tử giết trí bá dự nhượng vì chủ báo thù. Hai lần núp để giết đều bị tương tử bắt được. Đến lần thứ ba lại bị bắt dự nhượng xin với tương tử cho cái áo của tương tử để đánh. Tương tử cho cái áo của mình mặc dự nhượng cầm gươm đánh vào cái áo ba lần và hô lên rằng đã báo thù được rồi rồi tự vẫn chết. Thế chú khi sắp mất dặn con rằng Ta chết tất phải hỏa táng, lấy ống tròn đựng xương, ngầm trôn trong vườn an lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ để người không biết chỗ nào lại cầu cho chóng nát. Là vì quốc tướng giữ, lạng gian, quân nguyên hai lần vào cướp bị đánh tan. Sợ sau này hoặc có xảy ra mối ngon đào mả lo lắng cho thân sau lại như thế đây. Lại hay vì nước tín cử người hiền như giã tượng ít tí kêu là gia thần có dự công dẹp. Ô Mã Nhi và Toa Đô, Phạm Vũ Lão, Trần Thị Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực là môn khách, đều do văn chương chính sự nổi tiếng ở đời, là bởi đã có tài nguyên lực khùng võ lại dốc một lòng trung nghĩa vậy. Xem như thì khi Thánh Tôn Giả bảo Quốc Tuấn rằng, thế giặc như thế, ta nên hàng thôi. Quốc Tuấn trả lời, Bệ hại chém đầu tôi trước rồi sẽ hàng Vì thế đời trùng hưng lập nên công nghiệp hiếm có. Tiếng khét đến giặc Bắc họ thường gọi là An Nam, hưng đạo vương mà không gọi tên. Sau khi mất rồi các châu huyện ở Lạng Giang bị bệnh chẩn đậu. Nhiều người kêu cầu đến nay mỗi khi trong nước có giặc thì tế ở đền thờ. Hãy thấy gươm trong hòm có tiếng kêu tất là đại thắng. Quốc Tuấn từng soạn sách bình gia diệu lý yếu lược để dạy các tỷ tướng có hải hịch dụ rằng ta từng nghe kỷ tín lấy thân chết thay để thoát cao đế do vu dơ lưng chịu giáo để che chiêu vương dự nhượng nuốt than vì chúa phục thù chú thời xuân thu có một số những tâm gương như diệu nhượng thân khoái thân khoái làm giữ chức cá cho tề trang vương trang vương bị thôi chữ giết các quan hầu cận đều chết theo thân khoái bảo quan coi bếp rằng anh nên vì vợ con mà trốn đi ta còn ta thì sẽ chết con coi bếp không nghe cũng chết theo hết chú thân khoái chặt tay vì nước cứu nguy kính đức là chàng trẻ nhỏ mà liều mình giúp đường thái tông thoát khỏi vây của thế xung chú đường thái tông khi còn là tần vương thế dân đem quân đánh vương thế sung bị thế sung thốt nhiên vây tướng địch là đơn hùng tín cầm giáo xông đến trực đâm thế dân uất trì kính đức thúc ngựa chạy đến đâm trúng hùng tín thế dân được thoát nạn hết chú cảo khanh là bè tôi xa mà luôn miệng chửi an lộc sơn không chịu theo kế giặc chú đời đường huyền tông an lộc sơn làm phản khi ấy nhan cảo khanh làm thái thú thường sơn giấy quân đánh lại Sau, thế thế không địch nổi mới giả cách hàng An Lộc Sơn để hoãn binh, nhưng vẫn mật mưu đánh lại. Sau ông khởi binh đánh lại, được 8 ngày thì tướng của giặc là sử tướng binh bắt được, đưa về cho An Lộc Sơn. Lộc Sơn trách ông về tội làm phản. Ông Trừng Mắt trả lời, ta đánh giặc chó nước, chứ lại theo mày làm phản à? Thằng chó chăn dê kia sao không giết ta đi? Giặc bèn móc đứt lưỡi ông chú từ xưa đến nay trung thần nghĩa sĩ dâng mình cho nước đời nào lại không M nếu mấy người ấy bo bo làm thói đàn bà chết dưới cửa sổ thì sao được tên ghi sử xanh mà cùng với trời đất bất hủ bọn các ngươi nhà nòi nhà tướng không hiểu chữ nghĩa khi nghe ta nói nửa tin nửa ngờ chuyện cũ đời xưa hãy tạm bỏ đấy Nay ta hãy nói về chuyện Tống Nguyên, Vương Công Kiên là người thế nào, tỷ tướng là Nguyễn Văn Lập, có thuyết cho là Sơn Lập lại là người thế nào mà lấy thành điếu ngư bé nhỏ mà cái đấu địch quân Mông Kha. chú Tống Lý Tôn năm Khai Khánh thứ nhất, Vua Nguyên là Mông Kha vây thành Hợp Châu, Chi Châu là Vương Kiên cố giữ và chống cự. Còn nguyên vây mãi sau mông kha ốm chết dế thành điếu ngư của Hợp Châu phải rút về. Hết chú. Đông trăm vạn người khiến sinh linh nước tống nay còn nội hơn. Cốt đài ngột lang là người thế nào? Tỷ tướng là cân tu tư lại là người thế nào mà sông Pha Lam chiếu trải đường muôn dặm phá quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần. Để quân trưởng thát đáp nay còn để tiếng. Chú nguyên sử chép là ngột lương Hợp Đài. Còn ở đây thì chép là cốt đại ngột làng. Nguyên thế tôn năm thứ hai hốt tất liệt. Đức lại em hiến tôn vương mệnh đi đánh nước đại lý. Tức lực là nước Nam Chiếu. Đại tướng là ngột lương hợp đại dùng túi bằng da để qua sông tiến đánh đại lý. Chỉ trong mấy tuần mình được đại lý. Còn hốt tất liệt sau chính là nguyên thế tổ. Khuống chi ta cùng các người sinh ra vào thời rối loạn lớn lên trong buổi hoạn nạn thấy sứ giặc qua lại nghênh ngang ngoài đường khua tức lợi cũ vợ mà làm nhục triều đình lấy cái thân chó dê mà ngạo mạn thể tướng thác lệnh hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa lòng tham vô cùng giả danh vân nam vương mà đòi bạc vàng để kiệt kho có hạn vân nam vương sau khi nhà nguyên chiếm được nước đại lý lấy đã tới làm quận huyện phong cho hốt a xích làm vân nam vương theo cơ mục quyển tám hết chú Ví như ném thịt cho hổ đói Làm thế nào mà khỏi mối lo sau Ta từng đến bữa cuối ăn Nửa đến bũ gối Nước mắt giàn sụa Lòng dại Thâu như cắt Vẫn căm giận Muốn ăn thịt Nằm ra Nhai gan uống máu quân thù Dẫu cho trăm thân ta Phơi hoài đồng nội Dẫu cho nghìn sát ta Bọc trong giang ngựa Cũng nguyện xin làm Bọn các ngươi Lâu ở dưới trướng Nắm giữ binh quyền Không áo Thì ta cho mặc Ông cơm thì ta cho ăn Quan nhỏ thì ta thăng chức Lộc ít thì ta cấp lương Đi thủy thì ta cấp thuyền Đi bộ thì ta cấp ngựa Giao cho cầm quân thì cùng nhau sống chết Gọi đến nhà ở thì cùng nhau nói cười So với công kiên đối với kẻ tỷ tướng Ngột lang đối với người phụ tá cũng chẳng kém gì Thế mà các người ngồi trong chúa nhục không thể làm lo Nếu mùi nước nhục không thể làm xấu Là tướng nhà nước Đứng hầu dợ mọi mà không bực tức Nghe nhạc thái thường Thiết yến xứ giặc mà không căm hận. Có kẻ lấy trọi gà làm vui Có kẻ lấy đánh bạc làm thú Có kẻ chăm ruộng vườn để nuôi gia tiểu Có kẻ quyến luyến vợ con chỉ vì bản thân Trong sản nghiệp mà quên việc quân quốc Mê săn bắn mà lười việc tập cảnh Hoặc thích rượu ngon Hoặc ham hát ngạc lỡ ra có giặc mông thát đến Thì cựa gà sống không thể đá thủng giáp giặc vật đánh bạc không thể làm quân. Cái vườn không thể được thân nghìn vàng. Cái lụy vợ con không thể dùng cho việc quân quốc. Của cải có nhiều không thể mua được đầu dạng. Chó săn có mạnh không thể đuổi được kẻ thù. Rượu ngon không thể đánh. Thuốc giặc hát nhảm không thể điếc tai giặc. Đến lúc bây giờ thầy trò nhà ta bị trường nào. Không những thái ấp của ta bị tước mà bổng lộc các nơi cũng bị người khác chiếm lấy. Không những gia thuộc của ta bị lùa mà vợ con các ngươi cũng bị người khác bắt mất Không những xã tắc tổ tông của ta bị dày vò, dày xéo mà mồ mả cha mẹ các ngươi cũng bị người khác bới đào Không những đời nay ta bị nhục dù trăm đời về sau tiếng như khó rửa tên xấu mãi còn Mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang cái như làm tướng thua trận Đến bây giờ các ngươi dù muốn vui thú có được nữa không? Này ta bảo rõ các ngươi nên phải lo cái nguy để mồi lửa dưới cùi Nên tự săn cái sợ do canh nóng thổi dưa Chú Ngày xưa có người hút phải canh nóng để sợ mãi Đến khi ăn dưa cũng phải thổi Theo sở từ hết chú Dạy rèn binh sĩ Trăm tập cung tên khiến ai ai cũng là bảng mông Người người đều là hậu nghệ Chú bảng mông hậu nghệ là hai người bán giỏi của Trung Quốc ngày xưa bêu đầu hút tất liệt dưới cửa khuyết băm thịt vân nam vương ở Cảo Nhai, Cảo Nhai thời nhà Hán làm nhà cho các man di đến trầu ở Cảo Nhai trong thành Trường An. Hết chú. Thì không những là thái ấp của ta mãi mãi lưu truyền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời được hưởng. Không những gia thuộc của ta được ấm êm nệm, mà vợ con các ngươi cũng được trăm năm cùng già. Không những tôn miếu của ta được muôn đời tự mà ông cha các ngươi cũng được thờ cúng xuân thu. Không những thân ta đời nấy đắc trí, mà các ngươi trăm năm sau này tiếng thơm vẫn truyền. Không những tên tốt của ta còn mãi, mà họ tin các ngươi cũng được sử sách để thơm. Lúc bấy giờ, các ngươi dù không muốn vui thú, có thể được không? nay ta soạn chép binh pháp các nhà làm thành một quyển tên là binh thư yếu lược. Các ngươi ai biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy, thế là thầy trò đời đời ai mà vứt bỏ sách này trái lời ta dạy thế là kiểu thù của đời đời sao vậy giặc mông tháp là kẻ thù không đội trời chung bọn các ngươi cứ điềm nhiên không nghĩ rửa nhục không lo trừ hung mà lại không dạy quân lính thế là chờ giáo đầu hàng tay không thờ giặc để cho sau khi dẹp loạn muôn đời để như còn mặt mũi nào mà đứng trong cõi trời che chở nữa cho nên ta muốn các ngươi biết rõ lòng ta mới viết ra lời hịch này Vương Đạo Vương lại chép nhạc binh pháp các nhà làm đồ bát quái kiểu trung gọi là vạn kiếp tông bí truyền thư. Nhân Huệ Vương Khánh Dư làm bài tựa rằng Phàm người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết. Ngày xưa Cao dao làm kỹ sĩ sư mà người ta không dám trái mệnh, vua Vũ thành nhà Chu làm văn vũ sư ngấm ngầm sửa đức để lật đổ nhà thương mà giấy ngập vương thế là người giỏi cầm quân không cần phải bày trận vậy Vua thuấn múa Mộc và mà họ hữu miên phải tự đến và tôn vũ nước ngô đem mỹ nhân trong thử tập trận mà phía tây phá nước mạnh phía bắc sợ nước tần nổi tiếng với Chư hầu thế là người khéo bày trận không cần phải đánh vậy đến mã ngập nước tấn theo đồ bát trận chuyển đánh nghìn dặm phá được thụ cơ năng mà lấy lại được lương châu Thế gọi là người đánh giỏi không bao giờ thua vậy, cho nên trận nghĩa là bày ra là khéo léo. Ngày xưa Hiên Hoàng đế lập phép tỉnh điền để đặt binh chế, ra cắt lượng, xếp đá sông để làm đồ, bát trận, vệ công sửa lại, làm trận lục hoa, hoàn ôn, đặt trận xà thế, có, có đồ bày ra thứ tự, thành pháp rành rành. Nhưng người đương thì ít mà hiểu được, muôn đầu nhìn bối. Chỉ thấy dối gian chưa từng biến đổi Như Lý Thuyên Định phép mà suy đời sau không ai hiểu Nghĩa là gì Cho nên quốc công ta mới so sánh đồ bản Và phương pháp của các nhà chép thành một tập Chú Ở trên à, Vua Vũ Thành Nhà Chu Tức là Vũ Vương Thành Vương Nhà Chu Thời Xuân Thu Tôn Vũ Là người nữ tề làm tướng cho Ngô Vương Hạp Lư Lấy 80 người cung nhân của Hạp Lư Chia làm hai đội đặt ra đội trưởng để diễn tập trận giả cho học lưu xem. Còn vệ công tức là Lý Tĩnh đời đường Thái Tôn phỏng theo trận bắt đồ của Gia Cát Lượng làm ra trận Lục Hoa, trận lớn bọc trận nhỏ, doanh lớn bọc doanh nhỏ gọi là Lý vệ công binh pháp. Còn Lý Thuyên đời đường là làm sách Thái Bạch Âm Kinh. Để nói về âm mưu hành quân. Hết chú. Tuy chép cả những việc nhỏ nhặt Nhưng người dùng thì nên bỏ bớt chỗ dường Lược lấy chất thực Rồi lấy năm Hành cảm ứng với nhau Chín cung, chú chín cung cũng Phép tính xưa của Trung Quốc Cân nhắc với nhau, cương và nhu phối hợp với nhau chẵn lẻ quanh vòng với nhau Không lẫn âm dương Thần với sát, phương lợi sao tốt Thần hung tướng ác Ba cát năm hung đều rõ rệt cả Thêm bớt ba đời Thắng cả trăm trận cho nên đương thì có thể Phía Bắc làm hung nô phải sợ, phía Tây làm lâm ấp phải kinh mới lấy sách này dạy bỏ con em làm gia truyền, không tiết lộ cho người ngoài biết. Lại có câu dặn rằng, sau này con cháu và bồi thần của ta có học được bí thuật này thì nên lấy lòng sáng suốt mà thi hành bày xếp, không nên lấy ngu tối mà dạy truyền. Trái thế thì mình phải chịu tai ương và vạ lây đến cả con cháu. Thế gọi là tiết lộ cơ trời vậy. Ngày 21, Hoàng tử mạnh sinh bấy giờ các hoàng tử sinh đều không nuôi được Đến khi mạnh sinh vua nhờ công chúa Thụy Bảo Tức là cô của nhân tông nuôi hộ Nhưng công chúa cho là bây giờ đương lúc ách vận Lại nhờ Nhật Duật nuôi hộ Nhật Duật là anh của công chúa Thụy Bảo Nhật Duật nhận nhiệm vụ của mình chăm nom nuôi nấng Không khác gì con mình Nhật Duật tự nghĩ rằng con trưởng của mình tên là Thánh An Con gái là Thánh Nô mới đặt tên cho hoàng tử là Thánh Sinh Là vì muốn cho tên của hoàng tử cùng giống với tên con mình Hoàng tử từ bé nhờ nuôi nấng cho nên đến khi lên ngôi vua Công chăm nom của Nhật Duật nhiều lắm Mùa đông tháng 10 Chế kiểu mũ áo mới của quan võ Quan văn Thì đội mũ chữ đinh sắc đen Tụng quan thì đội mũ toàn hoa sắc xanh Vẫn kiểu cũ Cửa tay áo của các quan văn võ Rộng từ 9 tấc đến 1 Thước 2 tấc Kiểu hẹp từ 8 tấc trở xuống thì không được dùng Các quan văn võ không được mặc xiêm Cộng quan không được mặc thường, mũ toàn hoa xanh có hai cái vòng vàng lính vào hai bên. Năm Tân sửu thứ 9, 1301, Nguyên, Đại Đức thứ năm mùa xuân tháng riêng xuống chiếu rằng. Các quan văn võ đều đội mũ chữ đinh, thêm miếng lụa bọc tóc màu xanh phía sen màu biếc, đem công chúa thiên chân, gả trợ uy túc công văn bích, phong văn bích làm phò ký lang. Lấy Trần Thị Kiến làm tham chi chính sự Khi Thị Kiến làm gián nghị Vì tội chứa dấu dân đinh bị bãi chức Vua nghĩ tội không phải là cố ý Nên có mạnh này Tháng 2 nước Chiêm Thành sang cống Tháng 3 Thượng Hoàng đi chơi các địa phương Sang Chiêm Thành Nước Ai Lao sang cướp miền Đà Giang Sai Phạm Ngũ Lão đi đánh Gặp quân địch ở Mường Mai Giao chiến bắt được quân địch rất nhiều Phong Phạm Ngũ Lão làm thân vệ đại tướng quân Ban cho Quy Phủ Tức là con sò hình rùa, con sò hình rùa. Mùa hạ tháng tư, đại hạn, xóa tù, có mưa. Phong con trưởng của Hưng Nhựa, Đại Vương là Quang Triều làm Văn Huệ Vương. Mùa đông tháng 11, Thượng Hoàng từ Chiên Thành về. Trần Hùng Thao lại làm tham chi chính sự rồi thăng tả bộc xạ. Đói to, nhâm dần, năm thứ 10, 1302. Nguyên Đại Đức, năm thứ 6, mùa xuân tháng riêng. Lý Thái Úy Đức Việt làm thông chi chính Thái Sư võ đại quốc Trần làm nhập nội văn vương nhật làm thái úy quốc công theo quy chế cũ thân vương vào làm tể tướng lại xưng là quốc công thượng hầu nếu vào nội đình thì ra thêm tước quan nội hầu có nghịch thần tên là biếm làm loạn sai phạm ngũ lão đi đánh giết được biếm cho lão làm điện suý ban cho hổ phù tức là con so hình hổ bây giờ có người đạo sĩ ở phương bắc là hứa tôn đạo theo thuyền buôn đến cho ở tại bến sông phường yên hoa yên hoa này là yên phụ hà nội phép phù thủy và đàn chay hành bắt đầu từ đấy năm quý mão thứ mười một một ba trăm ba nguyên đại đức năm thứ bảy mùa xuân tháng riêng ngày mười thượng hoàng ở phủ thiên trường mở hội vô lượng ở chùa phổ minh bố thí vàng bạc tiền lụa để chấn cấp cho người nghèo trong nước và giảng kinh giới thí Tháng 2 cho Đô Áp Nha Thượng vị Chiêu Hoài Hầu hiện làm nhập nội Phụ Quốc Thái Bảo. Mùa đông tháng 10, chế kiểu mũ của Vương Hầu, người tóc dài đội mũ Triều Thiên, người tóc ngắn thì đội mũ bào Lấy Trần Khắc Trung làm nhập nội Đại Hành Khiển, tức Hành Khiển mà ra thêm chữ nhập nội là theo Triều Lý chuyên dùng hoạn quan làm chức ấy đời thánh tông thượng tướng quang khải mới được phong làm nhập nội thái úy kiêm hàm hành khiển có chữ nhập nội liền tâu rằng thần từ bên ngoài vào cho nên thêm chữ nhập nội còn các hành khiển khác đều là hoạn quan sao lại thêm chữ nhập nội xin bỏ chữ nhập đi thánh tôn nghe theo từ đấy hàm hành khiển chỉ gọi là nội hành khiển đến đây thượng hoàng mới cho khắc trung làm hành khiển ra thêm chữ nhập nội lại như cũ mà chức hành khiển thì dùng sen cả người sĩ phu lấy đoàn những hài làm tham chi chính sự trước đây vô sai những hài đi sứ chiêm thành những hài bái yết thượng hoàng ở chùa sùng nghiêm núi chí linh suốt ngày không được yết kiến được một lát pháp giá của phợ. thượng hoàng ngựa ra chơi những hài đến bái yết thượng hoàng nói chuyện với những hài đến hơn một giờ đến khi thượng hoàng trở về bảo với các quan tài hữu rằng những hài thực là người giỏi được quan gia sai khiến là phải trước đây sứ nước ta sang chiêm thành đều lạy vua nước chiêm trước rồi sau mới mở chiếu thư khi những hài đến bưng ngay chiếu thư để lên chiến án và bảo vua chiêm rằng từ khi sứ giả đem chiếu thư của thiên tử đến xa cách ánh sáng lâu nay mở chiếu thư ra hình trông thấy mặt thiên tử tôi phải lạy chiếu thư đã rồi mới tuyên đọc sau rồi lập đức hướng vào chiếu thư lạy xuống lúc ấy vua nước chiêm đứng ở bên cạnh lạy thế không khỏi có chút chưa ổn Nhưng lấy cớ là lệnh tờ chiếu thì là thuận lẽ mà sứ thần cũng không phải khuất. Ngày hôm sau những hải đem treo bảng cấm buôn ở sứ Tỳ ni, chỗ bến tàu ở trên thành thuyền buôn các nơi họp ở đấy. Sứ Tỳ ni chú cũng gọi là thi lị bì nại, gọi tắt là thi nại, tức là cửa quy nhân ngày nay. Tuyên đọc xong rồi trèo lên lại gọi người coi đến bảo rằng chỗ này là người buôn bán tụ họp phức tạp. Lại là chỗ biến tàu súng yếu khó giữ gìn khi sứ thần về rồi Cất bảng đi đừng để cho mất Là ý nghĩ nước chiêm thành Tuy đã thần phục thực ra chưa chịu nội phụ Cái bảng cầm ấy thế nào rồi cũng vứt bỏ đi Cho nên tự mình nói trước ra Không để cho họ tự vứt bỏ đi Sau này những người đi sứ chiêm thành Không lạy vua nước chiêm là bắt đầu từ hữu hải Khi về nước Vua rất khen ngợi mới quyết ý Dùng vào chức to cho nên có mạnh này Năm Giáp Thìn thứ 12, 1304, Nguyên Đại Đức năm thứ 8, mùa xuân tháng riêng, người đàn bà Lê Thị ở phường Các Đài, tại cầu bên Hữu Kinh Thành, sinh đứa con gái có hai đầu, bốn chân và bốn tay. Tháng 2, lấy Bùi Mộc Đạc làm chi hậu bạ thư tránh trưởng Phụng Thị Thánh Từ Cung, Mộc Đạc tên là Minh Đạo, người Hoàng Giang, nguyên là họ phí tên Mộc Lạc, có tài năng, Thượng Hoàng cho là họ phí xưa không nghe có mới đổi tên là họ Bùi, tên là Mộc Lạc, không tốt đổi là Mộc Đạo. Học mục Đạc khiến chầu hầu ngày đêm đến đây bổ cho chức này. Sau này, người họ phí hâm mộ danh tiếng của mục Đạc, nhiều người đổi làm họ bùi. Tháng 3 thi học trò trong nước lấy mặc định chi, đỗ trạng nguyên làm thái học sinh hòa, dũng thủ, sung nội thư gia lấy bạc nhãn, bùi mộ làm chi hậu bạn thư mạo sam Sung nội lệnh thư gia lấy thám hoa lang, chương phóng làm hiệu thư quyền miệng, sung nhị thư lấy nguyễn trung nhạn làm hoàng giáp cả thầy bốn mươi bốn người thái học sinh dẫn ba người đội đầu ra cửa long môn của phượng thành đi chơi đường phố ba ngày còn những người khác ở lại học tập tổng cộng ba trăm ba mươi người trung nhạn mới mười sáu tuổi đương thì gọi là thần đồng về phép thi thì trước thi ám tả thiên y quốc và chuyện mục thiên tử chú mục thiên tử chuyện sách này đào thấy ở trong mộ xưa ở cấp quận sách chép chuyện chu mục mương đi về miền tây là bộ tiểu thuyết rất cổ do quách phạn đời tấn chú thích có sáu quyển hết chú thứ đến kinh nghi kinh nghĩa kinh nghi có nghĩa là những chỗ ngờ trong ngũ kinh kinh nghĩa là những nghĩa lớn trong ngũ kinh hết chú đề thơ tức thể cổ thi ngũ ngôn thừa trường thiên thì hỏi về vương độ khoan mãnh theo luật tài nan xạ trị để phú thì dùng tám vần đế nước hiếu sinh hiệp vu dân tâm kỳ thứ ba thi chiếu chế biểu kỳ thứ tư thì thi đối sách định chi là người huyện chi linh mộ người huyện thanh lai phóng người phủ thanh hóa nhà sư chiêm thành là du già sang nước ta chỉ ăn sữa bò thi gấp thủ phân thủ phân tức là người làm lại ngũ hình bằng những lời xét kiện mùa thu tháng bảy xuống chiếu phàm những chữ húy tôn miếu chữ suý tên vua thì viết bớt nét đi tháng tám cấm viết bớt nét tám chữ miếu húy của nhà lý uẩn mã tôn đức hoán tổ cán sảm. tháng chín xuống chiếu rằng phàm quan điểm ngục lấy giấy tờ in tay phải dùng đốt thứ hai ngón tay vô danh bên trái chú vô danh tức là ngón áp ngón tay út cũng gọi là ngón nhẫn ấy. hết chú mùa đông tháng mười một xuống chiếu thi học trò trong nước dùng bảy khoa tháng mười hai sao mọc ở phương nam trần hùng thao xin từ chức tả bộc xạ y cho đoàn những hài làm chi khu mật viện sự vua đối với người tôn thất như bảo hưng vương không rõ tên rất là thân yêu mà không ủy cho việc chính sự vì là không có tài làm được còn những hài là học trò thôi nhưng vì có tài không ngại mà ủy Dụng mau quá Xuống chiếu cho phủ tôn Chính định hoàng tôn ngọc phả Ất tị năm thứ 13 1305 nguyên đại đức Năm thứ 9 mùa xuân tháng riêng Sách phong hoàng tử thứ tư là mạnh Làm nông cung thái tử Và làm bài dược thạch Châm ban cho dược thạch chú Thuốc và đá tức Thuốc thang và châm cứu Ý là gian bảo tháng hai chiêm thành sai chế Bồ đà và bộ đảng hơn trăm người đem vàng bạc hương quý vật lạ để dâng làm lễ vật cầu hôn các quan triều đều cho là không nên duy có văn túc vương là đạo tái chủ trương là nên và trần khắc trung tán thành việc bàn mới quyết tháng ba nước la hồi sai người dâng vải liễn la và các thứ chú Việc thành hôn trên tức là thực hiện cái lời hứa của vua nhân tông gả công chúa hiền chân cho vua Trìm Thành. Còn nước la hồi có lẽ là nước la học. Phần phía bắc nước Thái Lan ngày nay, thời nhà Nguyên có hai nước la học và xiêm. Đến sau la học mạnh gồm cả nước xiêm gọi là xiêm la. Lấy Trần Thị Kiến làm tả bộc xạ. Bây giờ có viên độc bạ là Trần Cụ, tính khoan hậu, cẩn thận, thật thà, giỏi nghề đánh cá, bắn nỏ và trò chơi đá cầu. Vua sai Cụ dạy thái tử các nghề ấy cụ mỗi khi sắp đánh đàn tất cắt đầu dây trước buộc chặt dây sau rồi mới gảy có người hỏi cứ làm sao cụ trả lời lỡ ra chưa gảy hết khúc mà khúc mà dây đứt thì sao về việc làm quả cầu thì cân nhắc các mũi ra cho 12 hai mũi cân nhau duy ba mũi ở miệng cầu là chỗ bỏ cái bong bóng lợn vào thì hơi mỏng và nhẹ để chế lại sức nặng ở đằng đầu bong bóng cho nên khi đá cầu ở mũi nào thì Ở trên trúc xuống đất lại nguyên như cũ Không bao giờ chuyển khác Người đời bắn nỏ chân đứng cũng giống như bắn cung gọi là chữ đinh Không thành chữ bát Không ngay Cụ thì đứng như thường mà nói rằng phàm bắn cung Thì tay trái hướng về phía trước nắm lấy thân cung Tay phải hướng về sau kéo dây cung Mình đã nghiêng thì chân cũng phải lệch Còn bắn nỏ thì dơ ngay ra trước Cho nên người cầm nỏ để bắn mình cứ ngay thẳng vừa sao chân lại đứng lệch làm gì nhà của ông ta ở thuyền của ông ta đi tất phải hai cửa đối nhau xếp đặt bày biện các vật cũng phải đối nhau và đều phải thẳng ngay vì là bản tâm như thế cho nên việc làm cũng như thế cụ là người ở xã cứu liên từng có bất bình với cứu liên thề rằng không dẫm chân đến đất làng ấy nữa đến sau về cứu liên thì đi thuyền khi đi bộ thì về đi kiệu vào cửa đến giường mới xuống kiệu thức ngủ ăn uống đều ở trên giường cả hoặc có khi chơi xem vườn ao thì sai giường đến chỗ đấy hết hứng rồi về lại ngồi kiệu mà lên thuyền cứ thế cho hết đời chưa từng rẫm xuống đất cứu liên lúc nào cả ấy ông ta giữ lòng bền bỉ một mực như thế đời xưa gọi là người gàng. chú cứu liên là gần kiểu ông thuộc kiểu cao xem chú quyển bốn bản mà hiện có làng kiểu cao ở phía nam huyện gia lâm vậy huyện cứu liên Tất là ở khoảng giữa hữu ngạn sông Đuống. Hết chú. Chúng ta sẽ tạm dừng video số 26 tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần vua Trần Anh Tông ở video tiếp theo số 27. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.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 chọt is đại Số 27 Kỷ Nhà Trần Tiếp theo Minh Tông Hoàng Đế Chúng ta tiếp tục một phần Cuối Của đời vua Anh Tông Năm Bính Ngọ thứ 14 1306 Nguyên Đại Đức Năm thứ 10 Mùa xuân tháng riêng ngày mùng 1 Thống chính Thái Sư Tá Thiên Đại Vương là Đức Việt tuổi bốn mùa hạ tháng 6, gả công chúa hiền cho vua nước chiêm thành là chế Mân. trước đây thượng hoàng đi chơi các địa phương sang nước chiêm thành đã chót hứa gả con gái cho các văn sĩ trong triều ngoài nội nhiều người mượn điển vua nhà hán đem gả cho hung nô làm lời thơ bằng quốc ngữ để chế cười sử thần có sĩ liên bàn ngày xưa hán cao hoàng vì nước hung nô thường quấy phá biên giới mới lấy con gái của dân làm công chúa để gả cho thiên vu kết hôn với người không phải giống nòi các tiên nho đã từng chê xong có ý muốn nghỉ bình yên dân thì còn có thể nói được như nguyên đế nhân hồ hàn hồ hàn đấy là thiền vu của hùng nô đấy là hồ hàn gia đến chầu xin làm rể nhà hán mà đem vương tường tức là vương triều quân gả cho cũng là có cớ còn nhân tôn đem con gái gả cho vua nước chiêm thành là nghĩa gì nói rằng nhân khi đi chơi mà chót hứa gả sợ thất tín thì sao không làm việc đổi mệnh có được không? vua giữ ngôi trời mà thượng hoàng đã xuất ra rồi vua đổi mệnh thì có khó gì mà lại đem cho người xa không phải giống nòi cho đúng lời hẹn ước rồi lại dùng mưu gian cướp lại sau thế thì tin ở đâu? mùa thu tháng chín ngày mười giờ tuất có nguyệt thực sai thiên chương học sĩ là nguyễn sĩ cố giảng ngũ kinh sĩ cố giống bọn đông phương sóc ngày xưa giỏi khôi hài hay làm thư phú quốc ngữ nước ta làm thơ phú bằng ngôn ngữ bắt đầu từ đấy. hành khiển chi sĩ là nguyễn khiên ngô vào tự hiệu là liễu Nhễu. khiên ngô tính thẳng thắn vua quý trọng không gọi tên để khuyến những người tuổi già mà vẫn giữ nguyên quyền vị lấy trần hùng thao làm thiếu bảo sai hàn lâm học sĩ lê tông nguyên thị trung đại phu là bùi mộc đạt sang nước nguyên để đáp lễ năm đinh mùi thứ mười lăm một nghìn ba trăm linh bảy Nguyên Đại Đức năm thứ 11, mùa xuân tháng riêng đổi hai châu ô Lý làm châu Thuận và châu Hóa, sai hành khiển đoàn những hài đến Vũ Yên Nhân Dân. Trước là vua Chiêm Thành Chế Mân đem đất hai châu ấy làm lễ vật dẫn cưới. Người các thôn La Thủy, Tắc Hồng, Đà Bồng không chịu theo vua sai những hài đến tuyên dụ đức ý của triều Đình. Chọn người trong bọn chúng bổ cho làm quan, lại cấp cho ruộng đất, tha tù thuế ba năm để vỗ về. Tháng 7, ngày 17, giờ tị, mặt trời có hai quầng, hình như giống hai cái cầu vòng giao nhau. Mùa hạ tháng 5, vua chiêm thành là chế mân, chết. Mùa thu tháng 9, nước to, vỡ đê, đam đam. Con vua chiêm thành là chế đa gia sai thứ, sứ là bảo lộc khê dâng voi trắng. Mùa đông tháng 10, sai nhập nội hành khiển thượng thư tả mộc xạ Trần Khắc Trung và An Phủ Sứ Đặng Văn sang chiêm thành đón công chúa huyền chân vượt thế tử đa gia về. Tục nước trên thành hệ vua chúa bị hại Sai bọn khắc trung sang Mượn cớ làm lễ viếng Và nói rằng công chúa hỏa táng Thì việc làm chay không có người chủ trương Chi bằng hãy ra bờ biển làm lễ chiêu hồn Ở ven trời đón linh hồn cùng về Rồi sẽ vào đàn thiêu Tức là tục nước trên thành hệ vua chết Thì hoàng hậu phải lên đàn thiêu chết xa theo Người trên thành nghe theo Khắc Trung dùng thuyền nhẹ cướp lấy công chúa đem về rồi tư thông với công chúa loanh quanh mãi ở đường biển lâu ngày mới về đến Kinh Sư. Hưng nhượng đại vương ghét lắm mỗi khi trông thấy Khắc Trung thì mắng rằng người ấy đối với đất nước là bất tường. Họ tên là Trần Khắc Trung thì nhà Trần có lẽ hết vì người này chăng? Khắc Trung thường sợ phải lẩn tránh. Đây là quan điểm của các sử gia. Còn sau này với quan điểm của các nhà lịch sử hiện đại thì À, việc này chưa chắc đã có thực về mối quan hệ à, tư thông giữa trần khắc trung và trần hiền trân có nhiều cách giải thích khác nhau nhưng tuy nhiên nó vẫn là một dấu hỏi lớn trong lịch sử sử thanh ngũ sĩ liên bàn trần khắc trung là người gian tà biết chừng nào không những là làm cái việc chó lợn này đến sau lại vào tội với văn hiến hầu vu hãm quốc phụ thượng tể chú quốc phụ thượng tể tức là hợi võ vương quốc trần sau phong đại vương Và tội phản nghịch làm chết oan hơn trăm người mà nó được hưởng phú quý trọn đời. Tức như câu khổng tử nói rằng người gian ta sống là may mà thoát nạn. ấy chăng, song sau khi chết rồi gia nô của thiệu võ vương bới xác lên mà vằm nhỏ ra thì lời nói của thánh nhân càng tin lắm. Thiệu võ vương chú tức là con quốc trần, quốc trần đây là con anh Tông. Đói, mộ thân, thân năm thứ 16, 1308, Nguyên Vũ Tôn Hải Sơn, chí đại năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng, lấy Trương Hăn Siêu làm hàn lân hoa học sĩ. Mùa thu tháng 8, công chúa Huyền chân từ Chiêm Thành về, Thượng Hoàng sai trại chủ Hóa Châu cho thuyền đưa 300 người Chiêm về nước. Mùa đông tháng 11, ngày mùng 1, mặt trời có hai cuồng. Ngày mùng 3, Thượng Hoàng băng ở Am, Ngoạ Vân, Núi Thiên Tử, bây giờ Thượng Hoàng xuất ra ở ngọn tử phong núi yên tử tự hiệu là trúc lâm đại sĩ chị của thượng hoàng là thiên thụy ốm gần chết thượng hoàng xuống núi đi thăm và bảo rằng nếu chị đến ngày đến giờ thì cứ đi nếu âm phủ có hỏi việc gì thì xin trả lời rằng xin đợi một chút em tôi là trúc lâm đại sĩ sẽ đến sau thượng hoàng nói thế xong trở về núi dặn người hầu là pháp loa các việc về sau rồi ngồi đấy tự thiên nhiên hóa thân thiên thụy cũng chết vào ngay ngày hôm ấy pháp loa đem xác của thượng hoàng Thiêu đi, nhận được hơn 3.000 hạt xá lợi mang về chùa Tư Phúc ở Kinh Sư. Vua lấy làm ngờ, các quan nhiều người xin bắt tội Pháp Loa, chú. Nhân Tôn là tổ thứ nhất của phái Trúc Lâm, thiền tôn nước ta. Pháp Loa là tổ thứ hai, và sau này là Minh Không, là tổ thứ ba. Khi ấy, Hoàng tử Mạnh, tức là vua Minh Tông sau này đấy, mới lên 9 tuổi đứng hầu bên cạnh, chờ thấy có mấy hạt xá lợi ở trong bọc. Đưa ra cho mọi người xem vua sai kiểm lại những hạt giá liệu trong hộp thì thấy thiếu số cảm động khóc lên trong lòng mới khỏi nở sự thần Ngô sĩ liên bàn nhân tôn trên thờ từ cung tỏ rõ đạo hiếu dưới dùng người hiền lập vũ công nếu không phải là bậc nhân minh nhanh vũ thì sao được như thế duy có việc xuất là không hợp với đạo trung dung đó là người hiền làm quá đạo trung dung sứ nguyên là thượng thư an lỗ huy sang báo tin vũ tôn lên ngôi nguyên sử quyển hai chữ, chép là a lý khôi toàn thư chép sứ nguyên đến vào tháng mười một nguyên sử chép vua nguyên xuống chiếu sai bọn a lý khôi đi ngày quý dậu tháng bảy hết chú vua sai mặc chi sang nước nguyên Đĩnh chi người thấp bé người nguyên khinh bỉ một hôm tể thần mời vào trong phủ ngồi lúc ấy đương khoảng tháng 5, tháng 6, trong phủ có treo cái màn mỏng thêu hình con chim tước vàng đậu trên cành trúc Đĩnh chi giả lầm làm chim tước thật vội đại đến bắt người nguyên đều cười ồ, cho là người phương xa bỉ lậu. Đĩnh Chi kéo cái màn xuống xé đi, mọi người đều lấy làm lạ hỏi tại sao? Đĩnh Chi trả lời: Tôi nghe người xưa có vẽ mai tước tước đậu cảnh mai, chưa thấy vẽ trúc tước tước đậu cảnh trúc bao giờ? Nay trong chướng của tể tướng lại thêu chim tước đậu cảnh trúc trúc là quân tử, tước là tiểu nhân. Tể tướng đem trúc tước mà thêu vào chướng, thế là tiểu nhân để lên trên quân tử tôi sợ rằng đạo của tiểu nhân ngày lớn thịnh lên, đạo của quân tử mòn mỏi đi, cho nên tôi trừ giúp bọn tiểu nhân cho thánh hiền và cho thánh triều. mọi người đều phục là nhanh trí đến khi vào chầu vừa gặp nước ngoài đem dân quạt, vua nguyên sai làm bài minh, đĩnh chi cầm bút viết xong ngay, lời văn như sau: lưu kim thạch thiên địa vi lô nhĩ ư ư hè, y chu bắc phong kỳ lương vũ tái đồ nĩ ư ư thì hè di ngã phu y dụng chi tác hành xả chi tác di ngã nghĩ hữu như thị phù có nghĩa là chảy vàng cháy đá trời đất như lò mưa trong lúc ấy y chu công to gió bấc lạnh lùng mưa tuyết mịt mù người trong lúc ấy di tề đói so ôi dùng thì làm việc bỏ thì nằm co tay với ngươi là như thế luôn. chú Y Chu tức là Y Doãn công thần nhà Thương và Chu Công công thần nhà Chu, Di Tề, tức Bá Di và Thúc Tề, hai người có tiếng là người hiền đời xưa của Trung Quốc không chịu theo nhà Chu ở ẩn và chết đói trong núi thú Dương hết chú. người nguyên lại càng khen ngợi. dậu năm thứ mười bảy một nghìn ba trăm chín nguyên trí Chí đại năm thứ hai mùa xuân tháng riêng đại xá cho thiên hạ sách phong đông cung thái tử mạnh làm hoàng thái tử, tôn khâm từ bảo thánh thái hậu làm thái hoàng thái hậu, sách phong thánh bà phu nhân làm thuận thánh hoàng hậu. thứ phi của vua là phạm thị, con gái của phạm Ngũ lão, không có con xin xuất gia, vua bằng lòng cho. mùa đông tháng mười một, trị tội bọn đại nghịch là bọn tên hân, tên hân chém ở cầu giang khẩu, tên chùa ở cửa thành chợ dừa, tên tổng ở cửa thành tây dương, tên dung ở cửa thành vạn xuân, tên hân vì ngày trước có công to. Miễn cho không phải tịch thu gia sản Còn bọn tên lệ sáu người Thì lưu giá châu ác Thủy ác thủy thuộc huyện Yên Bang Người bị lưu ra đấy không thể sống được Tên lệ là phái cuối trong họ nhà vua Miễn cho không phải thích chữ vào mặt Bọn tên đảo bốn người Thì lưu ra miễn châu Tên ma vì sai vợ là Thị vĩnh ra thú tội trước được tha tội Theo lệ cũ phà người có tội Thì tước bỏ họ Chỉ gọi tên tội đồ Thì tuy còn để họ Nhưng cũng chỉ gọi tên không phu nhân của uy tú công là công chúa thiên chân mất vua thương xót đến điếu tang theo lệ cũ phàm người nào lấy công chúa công chúa chết đi hay bỏ nhau đều không được lấy vợ khác nữa nếu có lấy riêng thì phải giấu giếm thiên chân chết uy Túc vương khóc dạt xuống đất không đứng dậy được vua đến điếu tang phải người đỡ hai bên mới ra ý kiến được ai cũng bảo tất là không lấy vợ khác nữa thế mà uy túc lại lấy huy thánh văn hệ công là quang triều lấy công chúa thượng chân Khi công chúa chết, minh tôn đến điếu tang, văn hệ ra đón và tâu bầy không có vẻ buồn giàu gì. Ai cũng bỏ tất lại lấy vợ khác, nhưng sau văn hệ xuất ra cho đến trọn đời. Lấy bùi mộc đạc làm trung thư thị lang, năm canh tuất thứ 18, 1310, nguyên Chí đại năm thứ 3, mùa thu tháng 9, ngày 16, dước linh cữu của thượng hoàng về chôn ở Lăng Quy Đức, Phủ Long Hưng, tức là miền Thái Bình ngày nay. Xá lị thì để ở bảo tháp Am ngọa Vân, miếu hiệu là nhân tôn thụy là pháp thiên sùng đạo ứng thế hóa dân long từ hiển huệ thánh văn thần võ nguyên minh dệ, hiếu hoàng đế đem khâm từ bảo thánh thái hoàng thái hậu hợp táng ở đấy trước tạm quản nhân tôn ở điện diên hiền khi sắp phát dẫn đã đến giờ rồi mà quan liêu dân chúng đứng đầy khắp cung điện tướng cầm roi xua đuổi không thể giãn ra được vua cho gọi tri hậu trưởng là trịnh trọng tử đến bảo rằng linh sắp phát dẫn mà dân chúng đầy nhẽn như thế này thì làm thế nào trọng tử lập Đức đến thềm thiên trì gọi quân hải khẩu và quân hổ dực quân của trọng tử đến ngồi la ở thềm, sai hát mấy câu hát ngâm, mọi người đều nhiên kéo đến xem cung điện mới người bèn về lăng quý đức trọng tử lại lo rằng dọc đường cất có chỗ cao thấp quanh co nếu nghiêm tĩnh không nói to thì lo có sự nhưng lệch nếu truyền gọi bảo bạn thì lại sợ huyên áo bèn đem những câu dặn về cách đi đứng ngang dọc Làm ra bài hát long ngâm sai người hát để cùng bảo nhau Người bây giờ khen là giỏi ấy ý tứ khéo léo của trọng tử phần nhiều như thế Vua gọi là con nhà trời Vì cho là rộng hiểu kỹ nhẹ Lớn nhỏ đều thạo Không việc thì là không biết Trọng tử nhiều tài năng như cưỡi ngựa Mới không cần phải người giỏi ngựa dạy bảo Chỉ nghĩ làm như thế nào Để phòng giữ cho khỏi ngựa lồng chạy đá cắn thôi Thế mà cưỡi được đủ các lối Học thuốc thì không cần hỏi thầy thuốc, cứ theo bài thuốc trong sách, xét chứng xem mạch rồi bốc thuốc mà cũng không sai lầm. Lại đựng vị xuyên khung và túi vải cho các gia đồng đeo vào người để lấy hơi người không sinh mọt. Học đánh cờ thì vẽ bàn cờ và quân cờ ở trên trần nhà rồi ngồi nhìn và suy tính kỹ càng, người đương thời khen cho là cao cờ. Thường mời đạo sĩ làm phép chân trạch đạo sĩ vào chỗ ngồi các giáp đều trọng tử Làm cả mà đạo sĩ không phải nói câu gì Khi công chúa thiên chân chết Các vương hầu đến thăm thì cũng làm phép hú vía Nhưng thiếu người trả lời Trọng tử cố hỏi là người trả lời phải đứng chỗ nào Rồi đến ngay chỗ khuất người để trả lời Mọi người đều che miệng cười Bảo trọng tử nhiều trí khôn khéo Đều giống như thế Sự thân ngô sĩ liên bản Triều đình cốt phải nghiêm khi linh cữu phát dẫn cần gì phải thể tướng đi dẹp người và hữu ti phải dùng mưu kế mới đi được là bởi nhà trần về hậu thì có thừa mà về nghiêm trọng thì không đủ xá lệ của nhân Tôn để vào bảo tháp có sư trí thông phụng hầu khi nhân tông mới xuất ra sư chùa siêu loại là trí thông đốt cánh tay từ bàn tay vào đến kiểu tay vẫn nhiễm nhiên không đổi sắc mặt nhân tông đến xem trí thông đặt chỗ vua ngồi lại nói rằng thần tăng đốt nệm đó thôi Đốt đèn xong rồi về viện ngủ kỹ, thức dậy, chỗ phòng lại khỏi. Đến đây nhân tông băng, trí thông vào núi Yên Tử, ở hầu bảo tháp chứa xá lị. Đến đời Minh Tông thì tự thiêu chết. Năm ấy nước to. Trí thông này chính là Trúc Lâm Tam Tổ. đấy à, Năm ấy nước to, dân đói. Năm Tân Hợi, thứ 19, 1311, nguyên trí đại, năm thứ tư. Đặt đô toàn kim cương, thích ba chữ vào chán như lệ chân thượng đô, quân thiên thuộc có độ phù đồ thượng và phù đồ hạ lấy con gái của sư người hồ là chu chi bà lam vào cung nhà sư này đời nhân tông đã sang nước ta dung mạo đen sạm tự nói là ba trăm tuổi có thể ngồi xếp bằng nổi trên mặt nước lại có thể thu cả ngũ tạng lên ở ngực làm cho trong bụng lép đi như không có gì chỉ có da bụng và xương sống thôi chỉ ăn toàn lưu hoàng mật rau dưa Ở nước ta, mấy năm lại về nước, đến đây lại sang. Vua lấy con gái của nhà sư là Đa La Thanh vào cung. Nhà sư cuối cùng chết ở Kinh Sư, đời Minh Tông. Có nhà sư người hồ là Bồ Đề Thất Lý sang nước ta. Cũng có thể ngồi nổi trên mặt nước, nằm ngửa ra mặt nổi. Không giống với sư Du Chi này. Mùa đông tháng 12, vua thân đi đánh Chiêm Thành vì vua nước ấy là chế trí phản trắc Năm Nhâm Tý thứ 20, 1312, Nguyên Nhân Tông ai lục lê Bạc, trực bá đạt hoàng Khánh năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng, ngày 17, mặt trời lây động mùa hạ tháng 5, dụ bắt được vua Chiêm Thành là Chế Chí đem về phong cho em là chế Đà A Ba Niêm là hầu chấn giữ trước đất ấy trước đây Chế Chí sai người sang cống người ấy là trại chủ Câu Chiêm vua sai đoàn những hai mật ước đến khi vua thân đi đánh đến phủ lâm bình chia quân làm ba đạo huệ võ vương quốc trần do đường núi tiến nhân huệ vương khánh dư đi đường biển vua thân đem sáu quân đi đường bộ các quân đường thủy đường bộ đều tiến cho những hải làm thiên tử chiêu dụ sứ đi trước vua đến trại câu chiêm dừng lại những hải sai người đến trại chủ cho biết ý cúc vương ra hàng dụ ra hàng trại chủ cáo với chế trí chế trí nghe theo đem ra thuộc do đường biển đến hàng Nhân huệ vương đem quân đuổi theo sau, những hải lập tức chạy thư tâu rằng Khánh Dư muốn cướp công của vua, vua giận lắm, sai bắt giam quân của Khánh Dư là Nguyễn Ngỗi đem chặt chân. Nhân huệ vương đến ngự dinh tạ tội và nói rằng thần sợ nó đến giữa biển lại đổi bụng khác nên phòng giữ đằng sau thôi. Vua ngôi giận khiến chia quân đi tuần các bộ lạc, người chiêm họp nhau muốn xâm phạm ngự dinh. Điếng voi đã gần đến nơi, quân sĩ có vẻ lo ngại được vài ngày quân của Huệ Võ Vương đến người chiêm chạy tan. Trận đánh này không mất mũi tên mà bình được chiêm thành, đó là công của những hai. Khi vua đóng ở câu chiêm, Minh Hiến Vương uất, em út của Thái Tông ở trong quân dinh bàng luận biện bác cổ hoặc lòng quân vua giận đuổi ra khỏi dinh, truyền cho các quân không được dung nạp Minh Hiến Vương bên cùng với vài người ra đồng ngủ ở ngoại nội. Phạm Ngũ Lão nghe tin ấy mời vào trong quân và bảo mọi người rằng Thánh thượng đương của trách, ân chúa mà đuổi ra ngoài. lỡ ra bị giặc bắt được thì chúng cứ bảo là bắt được hoàng tử chứ biết đâu là bị vua của trách. Tôi thả chịu tội, trái mệnh chứ không nỡ làm lợi cho giặc. Vua nghe biết cũng không quả trách. Vốn là Minh Hiến vương với Ngũ Lão tình nghĩa rất thân mà lễ ý rất sơ xài. Minh Hiến đến chơi nhà Ngũ Lão cùng ngồi với nhau một chiếu đến khi về lại gửi tặng vàng bạc. Và Minh Hiến thích đòi cái gì cũng không có ý sẻn tiếc cho nên Minh Hiến thích chơi với ngũ lão Vua có khi trách ngũ lão rằng Minh Hiến là hoàng tử sao người khinh xuất Sau khi Minh Hiến lại đến nhà ngũ lão vẫn ngồi như cũ chỉ nói Ân chúa chứ có đến nhà tôi nữa mà thánh thượng của trách tôi Nhưng Minh Hiến vẫn đến mà ngũ lão cũng không đổi nét cũ Một người thì cậy của mà không thấy cái thói giản dị Một người thì ham của mà quên mất phận trên dưới vậy Nhà Nguyên sai lễ bộ thượng thư nãi mã phản Sang cáo việc nhân tông lên ngôi Chú Cương mục quyển 9 chép là mã hợp nghiệt Nguyên sử quyền 209 chép là mã hợp mã Hết chú Xa giá trở về dân lễ thắng trận ở các phủ Long Hưng Khi về đến sông Thâm Thị chú sông Thâm Thị Cương Mục, huyện Cửu Giang xã Thâm Thị ở huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Nội đấy. Trời gặp mưa sấm to, ban ngày tối như mực. Trong khoảng găng thước không trông thấy nhau, dây buộc thuyền đều đứt cả, thuyền ngự chìm ở giữa sông, vua bám lấy đầu thuyền leo lên mũi, lấy chân cho các cung nữ các quan bám để cùng leo lên mũi. Các thuyền khác đều dạt sang bãi cát, vua truyền chỉnh đốn nghi trượng về kinh đô tháng sáu vua từ chim thành về đến kinh đô các quan bái yết đều mặc áo ngắn cả vì đồ quan phục đều bị nước ướt hết bây giờ hoàng thái tử giám quốc chiêu văn vương đại vương nhật duật và nghi võ hầu quốc tú thì cầm quân tại hữu thánh dực ở lại giữ nước vua có chiếu tuyên dụ rằng phàm các quan lưu thủ cùng các tướng theo hầu hai bên công ngang nhau vì thái tử còn thơ ấu thì người ở lại giữ nước công khác với lúc khác mà các tướng đi theo có công thì thưởng cũng theo đặc cách rồi sai sứ sang nước nguyên phong chế trí làm hiệu trung vương lại đổi làm hiệu thuận vương tôn thêm huy hiệu cho các tiên đế tiên hậu và phong danh thần các sứ lập đền thờ thần ở cửa biển cần hải trước đây vua thần đi đánh chiêm thành đến cửa biển cần hải chú đức cửa cần thuộc huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an ngày nay nguyên trước là càn hải vì tránh thiên hủy đổi là cần hải đóng quân ở đây đêm chiêm bao thấy có thần nữ khóc và nói thiếp là cung phi nhà triệu tống bị giặc bức bách gặp sóng gió chết đuối trôi dạt đến đây thượng đế phong cho làm thần biển ở đây đã lâu nay thấy bệ hạ đem quân đi thiếp xin giúp đỡ lập công khi thức dậy vua cho gọi các cố lão ở đấy hỏi sự thực ban tế một tuần rồi đi thì biển không đổi sóng tiến thẳng đến thành trà bản bắt được vua chiêm đem về đến nay sai hữu ti lập đền tuế thì cũng tế truy tôn chiêu vương làm nguyên tổ hoàng đế cung vương làm ninh tổ hoàng đế ý vương làm mục tổ hoàng đế chú chiêu vương là trần lý cung vương là trần hấp ý vương là trần kinh theo cương, cương mục quyển chín sử thần ngô sử liên bàn vũ vương nhà chua lên ngôi truy tôn hai tổ thái tổ nhà tống được nước truy tôn bốn đời làm đế vì là tổ tông tích lũy công đức nhân tài nên lấy được thiên hạ thì việc tôn hiệu thờ miếu là việc cần kiếp làm ngay nhà trần có thiên hạ mình lên ngôi vua mà lấy tức vương truy phong cho ba đời tổ đã là việc là người không thỏa đến nay mới truy tôn thế thì lại trọng quá năm quý sửu thứ hai mươi một một nghìn ba trăm ba nguyên hoàng khánh năm thứ hai mùa xuân tháng riêng truy tôn phu nhân của ninh tổ làm ninh từ hoàng hậu phu nhân của mục tổ làm mục từ hoàng hậu tháng hai hiệu thuận vương chế trí đến hành cung gia lâm rồi chết đem hỏa táng tháng ba sao trổi mọc ở phương tây hưng nhượng vương quốc tảng chết mùa hạ tháng sáu ngày hai mươi xét đánh điện Tam Ti thủ phân là lương lang chết truyền cho bảy tì ti bỏ tiền ra làm chay để tạ lễ cũ xét đánh một cục cung điện trường vũ thì việc làm chay cầu phúc trừ tai đồ bề biện do hữu tì sắm sửa lễ vật cần dùng do kho công cấp tiền các xứ khác thì do bảng tì ti bỏ tiền làm chay lễ tạ mùa đông tháng mười duyệt định Vũ quân đổi quân Vũ Tiệp làm quân thiết ngạch, lấy Đại Liêu Ban Trần Thanh Li làm Vũ vệ Đại tướng quân để quản lĩnh, lấy An Phủ Đỗ Thiên Hứ làm Kinh lược sứ. Bây giờ nước Chiêm Thành bị nước Xiêm La lấn cướp, Vua Sai Thiên Hứ đi Kinh lược lệnh hạ lệ, lệ An và Lâm Bình để sang cứu Chiêm Thành. Sau, phạm kế hoạch lo liệu về biên giới phía tây Minh Tông đều ủy cho Thiên Hứ. Tháng mười hai. Phụ quốc Thái Bảo chiêu hoài hầu hiện chết lấy Trần Khắc Chung làm tả phụ tước quan phục hầu năm giáp dần thứ hai mươi hai một nghìn ba trăm bốn từ tháng ba trở đi là đại khánh năm thứ nhất nguyên diên hiệu năm thứ nhất mùa xuân tháng ba sắc cho trung Thư ban tên húy của bản triều thêm vào chữ húy của Ninh Hoàng và của hai thái hậu Tuyên Từ và Bảo Từ tức là vợ của Nhân Tông ấy, Bảo Từ là mẹ đích của Minh Tông ngày mười tám vua nhường ngôi cho hoàng thái tử mạnh mạnh lên ngôi hoàng đế đổi niên hiệu là đại khánh năm thứ nhất đại xá cho thiên hạ xưng là ninh hoàng tôn thượng hoàng làm quang nhiêu dễ vũ thái thượng hoàng đế thuận thánh hoàng hậu làm thuận thánh bảo từ thái thượng hoàng hậu bảy tôi dâng tôn hiệu cho vua là thể thiên sùng hóa khâm minh dễ hiếu hoàng đế tặng hưng nhượng vương quốc tảng làm thái úy mùa đông tháng mười thi thái học sinh cho tướng bạ thư lệnh sai cục chính là nguyên binh dạy bảo học tập để sau này bổ dụng xuống chiếu cho chức tam phẩm phụ ngự, lập dung đô với tư cách bổ đặt đô phủ liễn làm long vệ tướng chọn những người con của cấm quân và lấy quân thiết ngày. người nào đã thích chữ kim cương để bổ vào vua đã chịu nhường ngôi sứ nguyên sang làm lễ tuyên đọc quốc thư xong đến ngày hôm sau ban yến vua mặc áo tràng vạt bằng là màu vàng đội mũ có thao sứ giả khen là nhẹ nhõm như người tiên đến khi sứ giả về nước kể lại vẻ người thanh tú của vua về sau sứ nước ta sang có người hỏi rằng tôn nghe đồn thế tử vẻ người thanh tú nhẹ nhõm như thần tiên có phải không sứ nước ta trả lời ngay rằng đúng như thế xong cũng là tiêu biểu cho phong thái của cả nước vậy sai nguyễn trung ngạn và phạm mại sang nước nguyên để đáp lễ chú Năm Nguyên Hoàng Khánh thứ 2, Nguyên Sử có chép việc tranh luận về biên giới với nước ta. Toàn thư bỏ không chép, nay Nguyên Sử quyển 209 mà chép thêm để tham khảo như thế này. Năm Hoàng Khánh thứ 2, Tháng Diêm, quân giao chỉ ước hơn 3 vạn người, hơn 3.000 kỵ binh. Phạm, Vân Động, Châu, Trấn Yên, huyện Thiên Bảo, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang, nước ta. Giết cướp, cư dân đốt cháy, kho vựa nhà cửa, lại hãm các sứ động lọc, chi động cướp người xúc vật của ải của dân mà về lại chia binh làm ba đạo phạm châu quy thuận huyện tỉnh tây tỉnh quảng tây phía bắc tỉnh cao bằng Đóng đồn chưa lui đình nghị sai hồ quảng hành sảnh phát binh đi đánh tháng tư lại được báo rằng thế tử giao chỉ thân đem binh đốt nhà quan nhà dân châu giữ lợi huyện giữ lợi tỉnh quảng tây giết cướp hơn hai người lại nói phao rằng trước kia châu quy thuận năm lần cướp lộ thái nguyên của ta cướp bắt hơn năm người dân ta chi châu dưỡng lợi là triệu giác bắt được người buôn của châu tư lũng lấy một lọ vàng và chiếm hơn một khoảnh ruộng cho nên đánh để báo thù tháng sáu trung thư sảnh sai viên ngoại lang là đinh bộ a lý ôn sa khu mật viện sai thiên bộ lưu huynh hanh cùng đến hồ quảng hành sảnh để xét hỏi bọn nguyễn hanh thân đến xem xét địa thế và hỏi han cư dân là nông ngũ lại sai chi châu hạ tứ minh là hoàng tung thọ đến hỏi thì bảo đó là nguyễn lãi là nô của thế tử nhưng cũng chưa biết có phải hay không bèn gửi điệp nói rằng xưa nhà hán đặt chín quận nhà đường lập năm quận an nam thực là đất đã chịu thanh giáo huống chi hiến bản đồ nộp lễ cống cái phận trên dưới vốn đã rõ ràng cho thì hậu trả lại bạc cái ơn vỗ về cũng là dẫn mực thanh triều có ý phụ gì quý quốc đâu Thánh triều có ý vụ gì quý quốc đâu mà nay sao lại làm việc không yên gây hấn như vậy. Tuy rằng cái đất du thôn thuộc xã Bảo Lâm huyện vạn Nguyên, Lạng Sơn, nhỏ, thực nhưng dư đồ của nhà nước quan hệ rất to. Lại những người bị giết cướp đều là biên hộ của triều đình, sảnh viện chưa dám tâu lên xong chưa gõ rõ gây nên loạn ấy ai là chủ mưu. An Nam trả lời rằng những bọn lén lút ở biên thùy tự làm rối loạn làm sao biết được lại đem của đút lót cùng đến nguyên hanh lại gửi điệp trách an nam đặt lời nói dối từ chối của lót và nói vàng nam ngà voi quý quốc cho là quý mà xứ giả thì cho không tham là quý những vật gửi đến xin trả lại xin xét kỹ sự tình báo rõ cho ta như đường xá xa xôi đình lời giả dối cuối cùng cũng không rõ được manh mối, bọn nguyên Suy nguyên là do người giao trước kia đã từng xâm lấn biên cảnh Vĩnh Bình. Nay lại quen thói làm bậy. lại nghe Nguyễn Lãi nô của thế tử, tức là thái tử là người bà thổ của giao chỉ. Cái ký ngày nay chẳng gì bằng sai sứ đi ruộng ăn trả lại đất ruộng cho nhân dân. Lại khiến người cầm quyền phải sửa cương dưới, xét xem chủ mưu gây hấn là ai đem giết trên cõi và thân sức rộ biên lại không được lấn vượt lại không được lấn vượt như vậy chúng ta đã kết thúc phần của anh tông hoàng đế và chúng ta tiếp tục với phần minh tông hoàng đế vua hí là mạnh con thứ tư của anh tông Mẹ Định là Thuận Thánh Bảo Tử Hoàng Thái Hậu Trần Thị, con gái của Hương Nhượng Đại Vương Quốc Tảng. Mẹ sinh là Chiêu Bến Hoàng Thái Hậu Trần Thị, con gái của Bảo Nghĩa Đại Vương Bình Trọng. Ở ngôi 15 năm, ngôi 28 năm, thọ 58 tuổi, băng ở cung bảo Nguyên, trôn và mục lăng. Vua đem văn minh sửa sang trị đạo làm dạng giữa công nghiệp người trước, giữ lòng trung hậu, lo xa cho con cháu. Trong nước được yên bề ngoài theo phục, giường mối đều bày tiếc rằng không biết khắc trung là kẻ gian tà đến nội quốc chẳng phải chết oan đó là chỗ kém thông minh đại năm ất mão đại khánh năm thứ hai, 1315 nguyên diên hiệu năm thứ hai, mùa hạ tháng tư, ngày mùng đua thuyền tháng xuống chiếu cấm cha con vợ chồng Giano không được tố cáo lẫn nhau sử thân sĩ liên bàn vua vốn là người hậu với thân thuộc trong họ đối với người vai trên mà quý hiển lại càng tôn kính lắm Pham kẻ thân hạ là người nào cùng tên Với thân thuộc nhà vua tất đổi cho tên khác, như người tên là Độ đổi làm sư mạnh và vì là cùng tên với thượng phụ Trần Thủ Độ. Tên là Tung thì đổi làm Thúc Cao, vì là cùng tên với Hưng Ninh Vương, con trưởng của An Ninh Vương, lại những tên húy của chú bác cô cậu. Thì hỏi ở Long Vương, tôi có là Long Vương đâu mà đổi lỗi cho tôi. Đến sau, nước sông lên to, vua thân đi xem đắp đê. Quan ngự sử đài nói, bệ hạ nên chăm sửa đức chính. Đắp đê là việc nhỏ, đi xem làm gì. Khắc Trung nói, phàm dân gặp nạn lụt người làm vua phải cứu cấp cho sửa đức chính. Không có việc gì to bằng việc ấy, cần gì phải ngồi yên lặng, nghĩ mới gọi là sửa đức chính. Có lời bàn rằng Khắc Trung đổ lỗi cho Long Vương, đài quan chê trách việc nhỏ hai bên đều không phải cả. Mùa thu tháng 8 lễ ngày sinh nhật của vua làm tiết ninh thiên, tháng 9 có sâu lúa, mùa đông tháng 10 có sâu lúa, cho Trần Khắc Trung trước Á quan nội hầu. Năm Bính Thìn thứ 3, 1316, mùa xuân tháng 3, xét định lại quan văn cấp cho sổ hộ khẩu theo thứ bậc khác nhau. Chú Nguyên Văn Chữ Hán là cập sổ hộ khẩu, nghĩa là và hộ khẩu, câu không có nghĩa đây là theo cương mục quyển chín sửa lại là cấp hộ khẩu nghĩa là cấp cho số hộ khẩu hết chú khoảng năm nguyên phong có cấp cho các quan cái thiếp đóng ấn gỗ quan định là giả thượng hoàng nghe tin bảo rằng đó thực là cái thiếp của nhà nước cấp cho đấy chuyện cũ mà dụ rằng tham người ở chính phủ mà không hiểu điển cũ thì lỡ việc nhiều lắm Tiền cũ năm Nguyên Phong thứ 7, 1257 vì chạy giặc Nguyên đánh mất ấn phải dùng ấn gỗ hết chú. Mùa đông tháng một sai Tể thần Tôn Thất cùng các quan đặt ruộng. Đặt ruộng tịch điền. Sai nhân Huệ Vương Khánh Dư đi châu diễn làm sổ binh dân, lấy Nội Thư Hỏa Chánh Trường phụngự là Nguyên Bính làm phó, xong việc về kinh bính đem tiền bổng dâng nộp, vua sai hữu ty thu lấy. Có người nói bính nộp tiền bổng mà bệ hạ nhận thân chưa hiểu là cưới vì sao vua nói bính đem nộp tiền bổng là lòng thực nếu chậm không nhận thì buộc bính vào tội dối trá cho nên chậm nhận là để tỏ ra là bính không có lòng dối trá bính là người hầu cận của thượng hoàng tính người thanh liêm năm trước làm đầu hành nhân sang sứ nước nguyên về không mua một thứ gì thượng hoàng khen ngợi đặc cách thưởng cho hai tư lệ cũ và người nguyên đi sứ về mỗi người cho tước hai tư đầu hành nhân trở xuống mỗi người cho tước một tư bính là người thanh liêm nên được thưởng hai tư lấy trần hùng thao làm thiếu phó năm đinh tị thứ tư 1317 nguyên diên hiệu năm thứ tư mùa xuân tháng ba làm lễ gả chồng cho năm công chúa là thiên chân ý trinh huy chân hệ chân thánh chân huy chân lấy huy giản hầu không rõ tên trước đây mẹ thân sinh ra huy chân là thái bình trần thị làm cung tần của thượng hoàng tính tham lam thường lấn cướp ruộng của dân có người kiện vua không giao cho hiệu ti gọi uy giản đưa đơn kiện cho xem và bảo rằng chậm không giao cho con lại xét sợ làm nhục đến phi tần của tiên hoàng Người nên theo đơn mà trả lại ruộng cho dân uy giản lập tức vâng chiếu trả lại ruộng đến sau thái bình chết uy giản đem tất cả những ruộng chiếm đoạt của dân khi trước trả lại cho chủ cũ vua khen thượng hoàng nội cung trùng quang lang trung hình bộ là phí trực theo hầu trước an phủ thiên trường khuyết sai trực kiêm làm lúc ấy giặc cướp mới nổi lên tên văn khánh là đầu sỏ giặc có người bắt được một tên giặc đưa nộp bảo là văn khánh đến lúc xét hỏi tên ấy nhận liều mình là văn khánh ai cũng cho là thật duy có trực vẫn thấy làm ngờ án ấy để lâu không quyết thượng hoàng hỏi tại sao thực trả lời mạng người rất quan trọng trong lòng tôi còn có chỗ ngờ không dám xử quyết càn bậy không bao lâu thượng hoàng lại hỏi trực cũng trả lời như trước thượng hoàng giận bảo rằng nó đã khai nhận như thế còn ngờ gì nữa Trực tâu rằng nó không bị đánh đập khổ sở mà điềm nhiên thú nhận thần trộm lấy làm ngờ Đầy một năm quả nhiên bắt được Văn Khánh Thượng Hoàng do đấy khen trực là giỏi Thượng Hoàng có khi cho vua ăn cơm vua nhai kỹ Thượng Hoàng nói đàn ông phải ăn như rồng cuốn cọp rắn cắn Cần gì phải nhai kỹ rồi các vương hầu cũng được cho ăn cũng bảo như vậy Bậu Ngọ năm thứ năm 1318, Nguyên Diên Hiệu năm thứ năm mùa xuân tháng 2 ngày 18 đem trưởng công chúa Thiên Trân giả cho Huệ Chính Vương không rõ tên, phong Huệ Chính làm Phò Ký lang Mùa thu tháng 8 ngày 19 tuyên từ Thái Hoàng Thái Hậu Băng, sai Huệ Võ Đại Vương quốc trận đi đánh Kim Thành, tộc tướng nhà Lý là Hiếu Túc Hầu Lý Tất Kiến chết tại trận, quản Thiên Võ Quân là Phạm Bũ Lão tung quân đánh ở phía sau, quân giặc thua chạy bắt được rất nhiều. Phong ngũ lão tước quan nội hầu ban cho phi ngư phù con so hình ngón cá bay và cho con làm quan. Chú ở trên đã chép thần chủ độ bắt đổi họ Lý làm họ Nguyễn cả. Sau đây lại còn có tộc tướng nhà Lý. Bây giờ Thượng Hoàng có ý muốn xuất ra sai cung nhân ăn chay. Cung nhân có người ngại. Duy có nữ quan Nguyễn Thị Diên chặt ngón tay đem dâng. Thượng Hoàng ngợi khen ban cho 40 mẫu ruộng để làm lương ăn tu hành sau này. Sau thị diên quả nhiên xuất ra hiệu là tĩnh Quang Ni. Mùa đông phụ táng tuyên từ Thái Hậu bên cạnh lăng Nhân Tông. Trước đây Nhân Tông từng dặn anh Tông ngày sau nên đem gì tức là Thái Hậu chôn ở cạnh lăng. Và vẽ bản đồ chôn cất làm nguyệt hình thước thợ trao cho. Đến đây Thượng Hoàng theo di mệnh của Nhân Tông đào bên cạnh lăng để chôn. Đất lăng nhiều bùn lầy. Tiếng đắp đất vang động cả vườn lăng, Thượng Hoàng có vẻ lo. Trước là khi sắp chôn Thái hậu vào đấy, các quan tâu rằng không nên kinh động đến lăng tầm. Thượng Hoàng nói, tin đấy đã có mệnh lệnh, không dám trái. Nếu có tổn hại, ta sẽ chịu lấy. Sau khi chôn không được bao lâu, Thượng Hoàng bị bệnh, đầy năm thì băng. Năm kỷ mùi thứ 6, 1319, Nguyên Diên Hiệu năm thứ 6, mùa hạ tháng 4, biến đông thiên vương ở đống lâm lở tháng 5, ngày 17, hoàng thái tử vương vượng sinh hiệu là thiên kiến to, mùa đông tháng 11, hoàng thái tử nguyên trác sinh canh thân năm thứ bảy một nghìn ba trăm hai mươi nguyên Diên hiệu năm thứ bảy mùa xuân tháng ba ngày mười sáu thượng hoàng băng ở cung trùng quang phủ thiên trường rước linh cữu vào cửa tường phù để ở cung thánh tử thượng hoàng tính trời kim tốn hòa nhã hòa mục với người trong họ Công việc của triều đình đều tự mình quyết đoán Khi việc rỗi thì đi dưỡng tinh thần bằng bút mực Viết gì vẽ gì đều đốt hết đi Tập thơ ngự chế gọi là Thủy Vân Tùy Bút Khi sắp băng cũng đem đốt đi Khi tuổi trẻ thích uống rượu Nhân Tông thường gian bảo Từ đấy tuyệt không uống nữa Từng cho dự ban trầu hơi nhiều Nhân Tông biết thế sai lấy sổ để xem Rồi biên vào sổ rằng Sao lại có một nước to bằng bàn tay Mà ban trầu nhiều như thế Từ đấy lại xẻn tước cấp ấy đổ lỗi không ngần ngại như thế. kẻ Hoa nô là hoàng học và thiên kiện dùng mưu kế để đánh lừa hình quan người làng phải chịu tội vu thượng hoàng biết thế bảo hình quan rằng tên học gian dảo đến thế mà ngục quan không biết suy xét tình lý tình ngay lý gian thì không nên lấy lý mà bỏ tình phải suy xét cả tình và lý thì mới là người xử kiện giỏi nếu biết là không có tình gian thì cứ lý mà làm là phải quả có tình gian thì lại suy xét lẽ trái hay phải thì điều gian dối tự khắc hiện ra càng không nên tách để rời tình lý ra làm hai mà xét ấy thượng hoàng cẩn thận về hình phạt như thế huy tư tức là mẹ sinh của minh tôn bảo từ là mẹ đích của minh tôn được phong hoàng phi theo hầu thử, thượng hoàng lệ chưa được đi kiệu bảo từ cho lấy kiệu của mình vẫn ngồi mà đi thì thượng hoàng ngạc nhiên bảo rằng bảo từ có yêu quy huy tư thì cho thứ khác đều được cả còn cái kiệu ngồi thì đã có điển chế cũ không thể đem cho được nguyễn sĩ cố và chu bộ đều là người hầu cận ở đông cung đến khi lên ngôi cố và bộ đều vì không có hạnh kiểm nên đều không được cất nhắc dùng cố làm đến thiên chương các họa sĩ trước này đặt làm vì thôi không phải trước thực bộ thì chỉ coi vài bộ cấm binh mà thôi Khi Thượng Hoàng thân chinh đi đánh chiêm thành bộ chết trận, cố thì chết dọc đường. Hai người phục vụ Thượng Hoàng khó nhọc lâu ngày, nhưng vì tài không thể dùng được cho nên để vào trước nhàn tản. Đều cho bộc lộc tước chất, yêu hậu cả, mà không khiến làm việc gì có quyền. Nguyễn Quốc Phụ làm nội thư tránh trưởng là người hầu cận của Nhân Tông. Khoảng năm hưng long khuyết trước hành khiển Thượng Hoàng chầu Nhân Tông ở chùa sùng Nghiêm. Nhân Tông bảo với Thượng Hoàng rằng, cốc phụ có thể làm được. Thượng hoàng thưa rằng: Nếu lấy ngôi thứ mà nói thì quốc phụ đáng lắm, nhưng chỉ hay uống rượu thôi, nhân tâm không nói gì rồi không dùng. Quốc phụ làm chức kia mãi đến khi chết, ấy thượng hoàng thận trọng về chặt lại như thế. Bây giờ rước linh cữu của thượng hoàng đưa về thiên trường thuyền của bảo từ thái hậu thì có tám dây kéo thuyền của huy từ hoàng phi thì có hai dây kéo người coi cấm quân có vẻ định ý vua lấy dây buộc thêm vào thuyền của hoàng phi tướng quân là trần hiệu nói thuyền của thái hậu tám dây kéo là chế độ của nhà trần như thế để tỏ rõ phận trên dưới bèn lấy gươm chặt dây bỏ bớt đi việc đến tai vua khen là người trung hiệu là thân thân của thượng hoàng mùa hạ tháng sáu nước to mùa thu tháng sáu tháng tám gió to mùa đông tháng mười xuống chiếu rằng phàm tranh nhau ruộng đất khám xét ra không phải là của mình mà cố tranh bậy thì phải phản tỏa tính số tiền về giá ruộng đất ấy bắt phải bồi lại gấp đôi nếu làm văn khí mạo thì chặt một đốt ngón tay bên trái tháng một điện suy thượng tướng quân là phạm ngũ lão chết ở phủ đệ trôn tại vườn cau trong thành thọ sáu mươi sáu tuổi vua nghỉ chầu năm ngày đó là ân điển đặc biệt ngũ lão người làng phù ủng huyện đường hào châu thượng hồng tức là thuộc hải dương ngày nay thuộc ngoại hai mươi hưng đạo đại vương trông thấy cho là người tài giỏi đem con gái nuôi gả cho là dùng làm gia thần vì được vương dạy bảo thêm cho nên tài khí hơn người vương tiến cử lên ngũ lão thân trong hàng quân ngũ nhưng thích đọc sách là người phóng khoáng có chí làm việc lớn thích ngâm thơ về việc võ hình như không để ý đến nhưng quân của ông coi đều một lòng thân yêu như cha với con đánh đâu được đấy từng làm bài thơ rằng hoành sáo giang san cát kỷ thu tam quân tỵ hổ khí ngôn nhưu nam nhi vị liễu công danh trái tu thính nhân gian thuyết vũ hầu có nghĩa là Vung giáo non sông đã mấy thu Ba quân tự cọp nuốt phang châu Hồng danh chai chửa Đền sóng nợ Những thẹn nghe bàn chuyện vũ hầu Vũ hầu đây là chuyện ra cắt lượng Ông coi quân có kỷ luật Đối đãi với tướng hiệu như người nhà Cùng quân lính chia ngọt sẻ đắng Cho nên đánh đâu không ai địch nổi Phàm đánh dẹp lấy được gì Đều bỏ vào việc chi dùng cho quân lính Coi của cải như không là danh tướng giỏi một thời Sử thần ngô sĩ liên bàn Tôi từng thấy các tướng giỏi đời Trần Hưng Đạo Vương thì học vẫn tỏ ra ở bài hịch Phạm Điện Súy Phạm Ngũ Lão thì hiện ra ở câu thơ Không những chỉ chuyên về võ mà thôi mà dụng binh tinh diệu Chiến tất phải thắng, đánh tất phải lấy được Người sư không ai hơn, Lê Phụ Trần thì sức khỏe hơn cả ba quân Một mình một ngựa ra vào trong hàng trận của giặc Chống đỡ cho chúa trong lúc gian nguy Mà văn học cũng đủ dạy bảo thái tử Đủ biết là nhà Trần dùng người muốn theo tài của tướng người mà ủy nhiệm vậy Còn như quân thiên thuộc, tức là quân thiên vũ, thì cấm không cho đi học. Nếu có người văn võ toàn đài sinh ra trong ấy, thì chẳng cũng bị bó buộc ư. Tháng 12, ngày 12, táng thượng hoàng vào Thái Lăng ở Yên Sinh. Núi Yên Sinh, Hai Lăng, Mục Lăng và Phụ Lăng, tức là Lăng của Minh Tông và Lăng của Dụ Tông. Núi Yên Sinh, Hai Lăng, Mục Lăng và Phụ Lăng sau này cũng ở đấy. Nói thế ra dễ À, miếu hiệu tú anh tông thụy là hiển văn dễ dạy võ khâm minh nhân hữu hoàng đế sử thân có sĩ liên bàn gốc của thiên hạ ở nước gốc của nước ở nhà gốc của nhà ở mình trong nhà có thể dạy bảo được sau mới có thể dạy được người trong nước đời đường ngu thiện trị chẳng qua cũng thế thôi kinh thư khen thiện trị của vua nhiêu biến ác làm thiện tất lễ việc thân yêu chín tộc làm đầu Bởi phong hóa bắt đầu từ trong nhà Tôi đọc sử chép về anh Tông Thấy đổi đổ lỗi không ngần ngại Thờ đứng thân rất kính cẩn Hòa thuận với họ hàng Tôn, tôn tiên tổ tiên tỷ làm đế Làm hậu Trọng việc cúng tế Quý việc trôn cất Đều làm phải đạo cả Ở trong nhà phải đủ làm khuôn phép rồi người ngoài mới bắt trước mà làm Cho nên trên thì nhân Tông khen là hiếu Dưới thì minh Tông cũng theo khuôn phép miước đến gọi văn minh dân đến chỗ thị. đó chẳng phải là công hiệu chính gốc ở tu thân tề gia là gì dù lời khen trong thi thư cũng không hơn thế lại nói thiên tử tháng chôn nay để đến hơn 9 tháng mới chôn là chậm quá hoặc giả theo thuyết âm dương trắng trước đây anh tôn ốm vua ngày đêm ở luôn ngoài cửa tầm mỗi khi đi vào thăm cùng đi với quốc chẩn vì anh tông tin cận quốc Trần hơn cả, Định đem vua ký thác cho quốc Trần, cho nên không cho vào thăm một mình mà bắt phải đi cùng với quốc Trần. Cốt muốn tình nghĩa vua tôi được khang khít mà không có hiểm khích gì. Bây giờ bảo Từ Thái Hậu cho gọi nhà sư Phổ Tuệ đến chùa Hội Minh làm đàn chay quán đính, chú quán đính phép nhà Phật lấy nước cam lộ rót vào đỉnh đầu. Vừa anh Tôn bệnh đường nặng, Phổ Tuệ xin vào để tỏ bày việc sống chết. Anh Tôn sai trả lời rằng Nhà sư hãy ở đấy, khi ta chết rồi, quan gia có sai làm thế nào thì nhà sư tự làm. Còn như việc sau thì nhà sư cũng chưa chết, biết đâu mà em việc chết bày tỏ với ta. Thái học sinh là Đạng Tảo, từng đứng hầu ở dương ngự để viết di chiếu. Anh Tông Băng, vua thân làm việc khâm liệm Duy có Quốc Phụ và Tảo cùng gia nhi chủ đô là Lê Trung Dự thôi. Đến khi giước Linh Cửu về Sơn Lăng, Tảo và Trung đều hầu ở Lăng Cầm khi tuế thì vua bái yết lăng tảo thường lánh đi chỗ khác ý chỉ muốn ở đây phụng dưỡng lăng tẩm mà thôi không có ý sâu gì khác vua thương là nghèo ban cho hai mươi mẫu ruộng sai trần thế hưng mang thiếp đến cho ruộng này khi trước đã cho thứ phi của vua là thiên xuân thiên xuân còn giữ thiếp cũ mà cây cấy mà tảo cũng không hề tranh thế hưng biết thế tâu thực với vua vua lập tức bãi thiếp của xuân đi Lấy ruộng trả về cho Tảo, Tảo cũng không lấy làm mừng. Trung thì rời mồ mả của tổ tiên, bán ruộng nhà đi, đem gia Giano đến Yên Sinh, trôn cất và làm nhà ở đấy. Cả hai người đều ở Yên Sinh, cho đến khi chết. Sau khi nhẹ hoàng đến Yên Sinh, nhờ lại công hai người ấy, sai Trần An sửa lại chùa cũ của Tảo và Trung cất lại cho ruộng để thờ cúng, đặt tên chùa là chùa Trung Tiết. Đổi đô phổ điển làm quân khấu mã đói, lấy bùi mộc đạc làm chi thẩm hình viện, sự kiêm chức chuyển vận xứ Hoàng Giang hạ lộ. Chúng ta sẽ tạm dừng video càn thưa chọn bộ video số hai mươi tám kỷ nhà Trần Minh Tông Hoàng Đế phần tiếp theo Năm Tân Dậu thứ 8, 1321, Nguyên Anh Tôn Thạc Đức Bát Lạc, Chí Trị năm thứ nhất. Mùa xuân, Tôn Thuận Thánh bảo từ Thái Thượng Hoàng Hậu, làm Thuận Thánh bảo từ Hoàng Thái Hậu. Tôn mẹ thân sinh là Huy Từ Hoàng Phi, làm Huy Tư Hoàng Thái Phi, tức là Chiêu Từ Hoàng Thái Hậu. Tháng 2, Gạo một thăng nhỏ, chỉ giá một quan tiền, mùa hạ. Lúa chiêm được mùa to Mùa đông tháng 12 Hoàng tử thứ ba là phủ sinh Sau này Hoàng tử phủ này chính là vua Trần Nghệ Tông Thi các tăng nhân Bằng kinh kim cương Cho Trần Khắc Trung Trước quan nội hầu Sai sứ sang nhà nguyên Mừng anh Tông lên ngôi Vua mình anh Tông ấy. Lấy Nguyễn Trung Ngạn làm ngự sử đài năm nhân tuất thứ chín ngày nguyên chí trị năm thứ hai tức là năm một nghìn ba trăm hai mươi hai cho huệ túc đại vương làm phò ký lang tháng ba xét đánh tháp báo thiên lở mất góc bên đông tầng thứ hai mùa hạ người nguyên tranh bờ cõi vua sai hiền khẻ hành khiển tùy hình bộ thượng thư là hiến sang nước nguyên để tranh biện hiến ốm chết trên đường đi vua rất thương tiếc quý hỏi năm thứ mười một ba trăm hai mươi ba nguyên chí trị năm thứ ba mùa thu tháng tám ngày hai mươi hai vua ngự đến nhà thái học có tên mộc trong quân thiên thuộc ở hoàng giang chúng khoa thi thái học sinh vua xuống chiếu bắt trở về quân tịch làm quân lại quân thiên đình đến khi thi đấu trượng lại đỗ bậc cao bây giờ kén chọn các quân lấy người báo trắng làm hạng trên cho nên quân sĩ không thích vẽ mình là bắt đầu từ đấy xuống chiếu rằng phàm việc kiện tranh ruộng mà ruộng có lúa thì hãy chia ra làm hai phần đều lại cho người kế một phần còn một phần thì lưu lại đó là theo lời tâu của an phủ kinh sư chiêm kiểm pháp quan nguyễn dũ dũ có tiếng tốt ngang với thiên hứ. khi thiên hứ, được thôi chức kinh lược sứ nghệ an lâm bình vua sai dũ kế làm chức ấy người chiêm cũng sợ phục bây giờ quan ở trong triều như bọn trần thị kiến đoàn nhữ hài đỗ thiên hứ mạc định chi nguyễn dũ phạm mại phạm ngộ nguyễn trung ngạn lê quát phạm sư mạnh lê duy Trí là người xã Cổ Định huyện Nông Công. Chương Hán Siêu, Lê Cư Nhân nối nhau làm quan nhân tài đầy giấy. Anh em Mại và Ngộ nguyên trước là họ Trúc, khi Nhân Tôn xuất gia làm tùy thị nội học sinh, vua cho là họ Trúc không phải là họ lớn đổi là họ Phạm. Ngô tên cũ là Kiên, Mại tên cũ là Cố, đều là học trò của Nguyễn Sĩ Cố. Kiên tránh tên của phán thủ Ngoại nghĩa đổi tên là Ngộ, cố tránh tên của thầy học đổi tên là Mại. Mại làm ngựa sử, cương trực, dám nói, có tư cách người bể tôi can ngăn ngày xưa. Đến sau vào chính phủ không được mấy năm bị bãi chức, Trung Ngạn, tên cũ là Cốt. Anh tôn ngự về cung trung quang có ý muốn xuất ra làm bài thơ chiêu ẩn cho Trung Ngạn, tức là rủ đi ở ẩn. Trung ngạn từ chối không vâng mệnh Định Chi là người liêm khiết Tự phụng rất sơ sài Vua xét biết tình Sai người đem 10 quan tiền đêm để ở cửa Sáng hôm sau Định Chi vào trầu Đem việc ấy tâu lên cho vua biết Vua nói Không có ai đến nhận tiền Thì ngươi cứ lấy mà dùng Thời hiến tôn Ông làm nhập nội hành khiển Hữu Ti lăng Trung Thăng tả Ti lăng Trung Mùa đông tháng 11 đúc tiền kẹm Tháng 12, sách phong con gái trưởng của huệ võ đại vương quốc trần là huy thánh công chúa làm lệ thánh hoàng hậu, tức là hiến từ thái hậu, lấy uy giản hầu không rõ tên làm tham thị triều chính trị quân quốc sư. Họ hàng có người hiềm là chức ấy thấp, uy giản nói. Các người ngu quá phàm người làm tôi được vua yêu thương nghĩ đến đều do ở lòng vua, không phải sức mình có thể đòi được. Sao lại có bụng càn dỡ nghĩ khác? Ta may đội ơn yêu quý được thế đã quá lòng mong muốn rồi, bàn gì đến chức cấp hay cao? Vua nghe được, cho là người nói phải. Năm giáp tý khai thái năm thứ nhất, 1324 Nguyên thái định năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng, ngày mùng 1, đổi niên hiệu, xét định lại các sắc mục tạp lưu nội thị. Mùa hạ tháng tư, lấy huệ võ đại vương quốc trần, làm nhập nội quốc phụ thượng đẻ, kiểm hiệu thái úy Nhật làm tá thánh thái sư uy túc công văn bích làm nhập nội phụ quốc thái bảo văn huệ công quang triều làm nhập nội kiểm hiệu tư đồ Vu Nguyên Sai mã hợp Mưu và Dương Tông Thụy sang báo việc lên ngôi và cho một quyển lịch. Bọn hợp Mưu cưỡi ngựa đến tận đường ở lầu Tây thú trì không xuống những người biết nói tiếng hán vương chỉ đến tiếp chuyện từ giờ thiền đến giờ ngọ vẻ giận càng hăng vua sai thị ngự sử nguyễn trung ngạn ra đón trung ngạn dùng lẽ bẻ lại hợp mưu không cãi được phải xuống ngựa bưng tờ chiếu đi bộ chú cương mục quyển chín chép rằng minh tôn sai mạc định chi sang nước nguyên mừng nguyên sử chép là mạc tiết phu tiết phu là tự của định chi Hết chú, vua rất hài lòng rồi sau vì bàn việc trái ý vua ngạn bị giáng làm thông phán ở châu viêm lãng được tiếng là chính sự giỏi rồi được thăng làm thiêm chi thánh tử cung sự. Cho Trần Bang Cẩn bức tượng vẽ và bài thơ, bây giờ Bang Cẩn làm đại hành khiển thưởng thư tạ bọc xạ là người tín thực giữ gìn, đảm dị, niềm tĩnh, không xa hoa. Vua ban cho bức tượng vẽ và bài thơ rằng Hình dung cốt cách nại đông hàn, tướng mạo đình đình diệt khả quan Phong lưu nhất đoạn hồn miêu tận, tâm lý nan miêu cảnh cảnh đau, cảnh cảnh đan Tức là hình dung cốt cách tựa cây thông, tướng mạo nghiêm trang cũng đáng trông Mọi vẻ phong lưu tô được hết, khôn tô soi trói tấm son lòng mùa đông tháng hai một hai cấm tiền kẽm năm này đại hạn có sâu lúa châu bò và gia súc chết rất nhiều ất xỉu năm thứ hai một nghìn ba trăm hai mươi năm nguyên thái định năm thứ hai mùa xuân đặt đi liêm phóng ở các lộ lấy đặng lộ làm liêm phóng xứ hai lộ đại hoàng và an tiêm mùa thu tháng tám ban xuống các lệ mới định theo quy chế cũ hành khiển Ở Cung Quan Triều và Cung Thánh Tử cùng Nội Thư Hỏa Cục đều gọi là Nội Mật Viện Đến đây đổi hành khiển ti là môn hạ sảnh Mà Nội Thư Hỏa Cục vẫn là Nội Mật Viện như cũ Tư đồ Văn Huệ Công quan Triều chết tuổi 39 Năm Bính Dần thứ 3 1326 Nguyên Thái Định năm thứ 3 Từ tháng 2 mùa xuân đến tháng 6 không mưa Tháng 3 Trung Thư Thị lang chi thẩm hình viện sự là Bùi Mộc đạt chết Trước đây Khi anh Tôn sắp băng bảo vua rằng Mộc Đạt chảy thờ ba chiều là người cung kính cẩn thận. Văn chất đều khả quan nên đối đại cho khéo chứ để bị người ta ngăn trở Vua sai vẽ tượng của Mộc Đạt cất ở kho sách có ý muốn dùng làm chức to chưa kịp thăng thì chết 62 tuổi. Mùa thu tháng 7 sẽ xét định các quan văn võ nội thư hỏa tránh trưởng phụng là bất căng cho làm nhập nội hành khiển hành tả ti lăng trung là trần khắc trung làm thiếu bảo hành thánh từ cung tả sự cho tên tự là văn tiết hàm đồng trung thư môn hạ bình Chứng sự bởi quốc sơ theo quy chế cũ của nhà lý hàm hành khiển ra thêm trung thư môn hạ bình chương sự từ khi thượng tướng quang khải ở ngôi thể tướng hiền vì chức hành khiển giặc để tướng ngang nhau, mới tôi xin đổi làm thư môn hạ công sự để cho có phân biệt. Đến đây vua cho khắc Thăng Thiếu Bảo nhưng vẫn làm việc hành khiển để ưu đãi đặc cách ra thêm chữ thư môn hạ bình chương sự là theo quy chế cũ. Giáng Nguyễn Trung Ngạn làm an phủ sứ Thanh Hóa, Trung Ngạn tính người sơ xuất khi ấy, Bảo Võ Vương được phong chức tạo y chú có nghĩa là tạo y là áo đen tử y là áo tía thượng vị hầu trung hạn biên vào hạng được thăng lại đè vào hạng tử y thượng hoàng thương là người có tài và lại do lầm lỡ không bắt tội nên đuổi ra ngoài làm quan trung hạn từng làm bài thơ tự phụ rằng giới hiên tiên sinh lang miếu khí diệu linh dĩ hữu ngôn ngưu trí niên phương thập nhị thái học sinh tài đăng thập lục sung đình khí nhị thập hữu tứ nhập quan nhị thập hữu lục yên kinh có nghĩa là dưới hiên đài đáng bậc quan cao tuổi trẻ đà lắm trí nuốt châu tuổi mới mười hai vào thái học đến năm mười sáu dự thi đình hai mươi bốn tuổi làm quan giám hai mươi tuổi sang sư in hết khoe khoang như thế đấy đến sau hai lần sung chức ở hiệu sảnh đến đời tôn vào chính khoe khoang như thế đấy đến sau hai lần chức ở sảnh tức là mật viện đến đời dụ tôn vào chính phủ giữ chọn tiếng tốt không phụ tiếng nho giả thọ tám mươi tuổi có giới hiền tập lưu hành ở đời bây giờ trương hán siêu làm hành khiển một hôm nói ở trong chiều rằng hình quan phạm ngộ và lê duy ăn hối lộ vua lập tức sai tra xét hán siêu nói riêng với người khác rằng tôi làm việc ở chính phủ được nhà vua tin dùng cho nên tôi mới nói biết đâu lại có việc khám xét như thế vua nghe nói hành khiển là quan ở sảnh thẩm hình là quan ở viện Ta đều tín nhiệm cả, sao lại để cho ta tin ở quan ở sảnh mà lại ngờ quan ở viện. Đến khi khám hỏi thì Hán Siêu đối lý, phải phạt 300 quan tiền. Không lâu sau lấy Phạm Ngộ làm quan chi chính sự đồng tri thượng thư tả ti sự. Chức ngang với Hán Siêu. Ngộ tuy học vấn không bằng Hán Siêu, nhưng mà làm quan thanh liêm cẩn thận, được tiếng khen ở đương thời. Hội Túc Vương Tên là Đại Niên, theo cương mục quyển 9. Đi đánh chiêm thành không được công trạng gì rồi về, vua nói. Tiên đế trải gió gội mưa mới bắt được vua nước họ. Quốc phụ là trọng thần vâng mệnh đi đánh, khiến vua giặc là chế năng phải chạy sang nước khác. Chế năng chạy sang nước chảo hoa để cầu viện, rồi lập tù trưởng là a nan làm hiệu thánh Á Vương. Nay huệ túc chỉ là tức vương uy vọng không ví với quốc phụ được. Thế mà ta cứ ở yên trong cung ủy cho công việc đánh giặc một mình lại muốn bắt được vua nước họ thì làm nổi chăng? Đó là lời vua tự nhận lỗi vậy. Đinh mão năm thứ tư, 1327, Nguyên Thái Định năm thứ tư, mùa hạ tháng năm xét đánh vào các lăng tẩm các quan bằng bàn việc ấy. Xuống chiếu phạt bọn thiếu bảo Trần Khắc Trung hành khiển đoàn những hài theo thứ bậc khác nhau. Hôm sau, ngày xét đánh các quan họp bàn ở nội Nhân Văn Cục, Các Vương Hầu và Trần Khắc Trung đoàn những hài nghỉ giải lao. Khắc Trung nói có ý khôi hài đùa cợt, những hài vội đứng dậy đi. Khắc Trung nói xong mọi người đều cười ồ lên, bị quan ngự sử hạc tội. Xuống chiếu, phạt Khắc Trung và những hài. Những hài nói, lúc cười đùa thì thân đã đi rồi. Vua nói, những hài nghe biết là nói đùa cợt, không biết ngăn lại lại bỏ đi. Thế là có ý hãm mọi người vào tội lỗi mà tính kế tránh lỗi cho mình. Rồi cuộc vận phạt. Có người bề tôi tên là Hiệu Khả. Khen vua giỏi hơn anh Tông. Vua đổi sắc mặt ngăn lại nói. Phàm khen người ta mà bảo là người ấy giỏi hơn cha. Thì người nói ấy vốn là bất hiếu với đấng thân cho nên mới nói câu ấy. Vì Hiệu Khả không biết chiều cha mẹ cho nên vua nói câu ấy để dăn. Hiệu Khả. Hiệu Khả là người trong lòng trí xảo vua có lần lấy ra hai hộp đựng áo mặc. Sai Hiệu Khả định xem cái nào khéo, cái nào vụng. Và bảo rằng một cái là chính tay Thái Thượng tự làm. Một cái là do nội nhân là lê kế làm. Cả hai cái đều tinh xảo. Cả người thử định chỉ xem cái nào khéo hơn. Hiệu Khả xem đi xem lại hai ba lần rồi nói là mờ nước đôi. Chúa Thượng có cái tài khéo của Chúa Thượng. Thần hạ cũng có cái tài khéo của thần hạ, vua cũng phải cười. Ngô Sĩ Liên bàn, câu nói ấy của vua tuy là nhất thời, thì lúc ấy vì hiệu khả mà nói ra, nhưng trong lòng một niềm trung hậu cũng hiện ra ở đó. Mậu Thìn năm thứ 5, năm, 1328, Nguyên Trí Hòa năm thứ nhất, từ tháng 9 trở đi là Văn Tôn Đồ Tiếp Mục Nghĩ. Đại lịch năm thứ nhất, mùa xuân tháng 3, giết quốc phụ thượng thẻ quốc trần. Khi ấy vua ở ngôi đã 15 năm, tuổi đã cao mà chưa lập thái tử. Cha sinh ra hoàng hậu là quốc trần, cố ý chủ trương nên đợi hoàng hậu sinh ra con đích sẽ lập. Cương Đông Văn Hiến Hầu không rõ tên là con của tá Thánh Thái Sư Nhật Duật. Có sách chép là em của Nhật Duật, muốn đánh đổ hoàng hậu mà lập thái tử mượn. Mới đem của nút lót cho gia thần của quốc trần là Trần Phẫu Một Trăm Lạng Vàng. Bảo Phẫu vu Cáo quốc trần về việc mưu phản. Vua tin là thực, giam quốc trần là chùa Tư Phúc rồi đem việc ấy hỏi thiếu bảo Trần Các Trung. Trần Các Trung hùa vào với Văn Hiến và cùng với mẹ sinh ra hoàng tử Vượng đều là người ở Giáp Sơn mà lại từng dạy Vượng học. Mới trả lời rằng bắt hổ thì dễ, thả hổ thì khó vua mới cấm tuyệt không cho quốc trần ăn uống bắt phải tự tử hoàng hậu lấy áo tẩm nước cho quốc trần uống uống xong thì chết hơn 100 người mỗi khi xét hỏi người bị xét phần nhiều kêu oan vài năm sau khi gặp vợ cả vợ lẽ tên ghen nhau đem việc văn hiến đút tô giao xuống cho ngục quan xét lê duy là người cương trực đem xét hỏi ngay ngày hôm ấy tiên phẩu bị tội lăng trì chưa kịp hành hình thì gia nô của thiệu võ Không rõ tên là em trai của quốc trần. Ăn sống hết cả thịt của phẫu. Văn hiến được miễn tội chết. Giáng nên làm thứ nhân. Xóa tên trong sổ. Sở thần ngôi sĩ liên bàn. Ngôi thái tử là cái gốc của nước. Không thể không dựng sớm. mà phận đính chính. Thì chi thứ không thể xâm chiếm bậy được. Vua ở ngôi đã lâu. Hoàng tử đã lớn rồi. Mà... Con chính đích chưa sinh, thế thì làm thế nào? Tòng quyền là phải đợi, đợi con đích là lẽ thường, lập con thứ là tòng quyền. đến khi nào con đích sinh ra lớn lên thì con thứ ra phong cho tước vương mà ngôi thái tử thì trả về cho con đích, ai bảo không được. Hoặc có người hỏi rằng lỡ ra mà vua cha mất trước thì nguy lắm. Trả lời, hãy chăm chú vào lời dạy lúc này thường, nhận rõ lấy lời dặn trong di chiếu chọn lấy người bề tôi xã tắc ủy cho việc gởi con bồ côi thì không lo gì cả Hồ chi minh tông chính mình ở vào cảnh đấy tất nhiên có thể xử trí được ổn thỏa quốc trần là người chấp nhất không thông hoạt để cho kẻ gian thần nhân thế mà gieo vạ cho đáng thương thay kinh dịch có câu xét xem chỗ rõ ràng thông suốt mà làm ra phép thường quốc trần Chưa được nghe qua Nhưng mà oan ấy không thể không biện bạch Còn như Trần khắc Trung cũng là một nhân vật Một thời vua trao cho chức sư bảo Mà hỏi đến việc nước đáng lẽ ra Phải hết lòng chung can ngăn Để cho vua mình thành ra nghiêu thuẫn mới phải Thế mà lại hùa vào với kẻ quyền quý Theo tội kẻ gian Làm hại kẻ ngay Khép người lương thiện vào việc không đáng tội Hãm vua mình vào việc sằng bậy Việc ấy mà nhẫn tâm làm được Thì việc gì mà không nhẫn tâm làm nữa Đến sau lại xui vua đi cầu công Đi đánh chiêm thành Thì cái thói nịnh hót lại hiện ra nữa Cho nên Làm vua mà tin dùng người Tất phải xét cho kỹ Sợ rằng có kẻ tiểu nhân như bọn Khắc Trung Hoặc có lẫn và vậy Lập hoàng tử vượng Làm đông cung thái tử Phong con thứ là nguyên chác Làm cung tịnh vương Năm kỷ Tị thứ 6, 1329, từ tháng 2 trở đi là khai hiệu năm thứ nhất, nguyên đại lịch năm thứ 2. Mùa xuân tháng 2, ngày mùng 7, sách phong đông cung thái tử vượng làm hoàng thái tử. Ngày 15, vua nhường ngôi vượng lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là khai hiệu năm thứ nhất, đại sá cho thiên hạ. Vua xưng là chiết hoàng, tôn thượng hoàng làm trương nhiêu văn chiết thái thượng hoàng đế. Lệ thánh hoàng hậu làm hiển từ thái tượng hoàng hậu Hiển từ có sách chép là huệ từ Các quang dân tôn hiệu cho vua là thể nguyên ngự cực dệ thánh trí hưu hoàng đế Dước thượng hoàng về ở hành cung thiên trường Các hoàng tử và hầu trầu Thượng hàng có khi bàn đến nhân vật của bản triều Thái bảo uy túc vương văn bích nói phàm bàn đến nhân vật để dạy các hoàng tử chỉ nên bàn đến người thiện còn người ác hãy bỏ không bàn đến sợ rằng các hoàng tử nghe hoặc có bắt trước chăng Thượng Hoàng nói Người thiện, người ác đều phải nêu ra cả không thể bỏ riêng bên nào được Con ta quả là người hiền ư thì nghe thấy điều thiện tất phải theo mà bắt trước nghe thấy điều ác tất phải ghét mà tránh xa thiện hay ác đều có thể làm gương để noi theo hay tránh từ xa ra được cả Con ta quả là hư hỏng chăng? Thì đợi gì thấy kẻ ác mà sau mới làm điều ác? Như Thái Khang nhà hạ hư hỏng là bởi các vua trước chơi dối bỏ việc mà Thái Khang bắt trước chăng? Dạng đế nhà tùy mồm nói đạo đức như yêu thuẫn mà đến việc làm lại thành ra bạo ngược như kiệt trụ. Thế thì nghe thấy điều thiện mà bắt trước ư? Quy túc cúi đầu xưng là phải lại một hôm mời Huệ túc vương vào tẩm điện cho ngồi Thượng Hoàng ăn chay. Huệ Túc Vương vốn ghét đạo Phật Lão nhân nói thần không biết ăn chay có lợi ích gì. Thượng Hoàng đã biện ý rồi mới bảo rằng ông cha ta ngày xưa thường ăn cơm chay cho nên ta cũng bắt trước đó thôi. Còn có lợi ích gì hay không thì ta không biết. Huệ Túc im lặng rồi lùi ra. Phong ta thánh Thái Sư Nhật Duật làm đại vương. Mùa đông, Thượng Hoàng đi tuần thú đạo Đà Giang, thân đi đánh Man Ngưu Hồng chú ngưu hống tức miền tây bắc sông đà sau là mường lễ rồi thành châu phục lễ rồi thành phủ gia hưng trấn hưng hòa hết chú sai nguyễn trung ngạn đi theo để biên soạn thực lục trước đây đời nhân tông mang ngưu hống cùng với đạo một vào chầu cho trở về đến nay làm phản cướp lấy hết cả cõi đất đà giang lại mưu cướp nhà hoài trung thượng hoàng quyết nghị thân trinh Trần Khắc Trung can rằng Đà Giang vẫn gọi là nước độc, lại gành thác chảy xiết, không thuận lợi cho việc hành quân. Chim Thành không có khí độc và lại đế vương đời trước thân chinh nhiều, bắt được vua họ. Khi chi bằng bỏ như không đấy mà đánh Chim Thành là hơn, Thượng Hoàng nói, chấm là cha mẹ dân. Nếu thấy dân lầm than thì phải cứu ngay, hãn nên so đo khó dễ lợi hại. Khắc Trung lệ tạ nói, lòng thánh thượng bao la, rộng khắp thần ngu không thể hiểu được. Là Thượng Hoàng sắp đi đánh nhu hống Có người chạy chiêm chiêu Đến cửa khuyết dương thư Đinh minh xin xem Cả trại ra hàng Lại khắc con so này làm tin Thượng Hoàng đương muốn Trên thành của trại ấy Bắt trước được hắn vũ đế lên đài Của hung nô ngày xưa Đến khi thân trinh chia sai Chiêu nghĩa hầu phụ minh đem quân Do đường thanh hoa tiến sang Để tiếp ứng quan quân và bảo rằng Trại Chim Chiêu đã hẹn xin hàng, tất phải đợi quan quân đến đã, không được hành động bậy Thượng Hoàng đến Mường Việt, chú Mường Việt, sau là Châu Yên Trấn Hương Hóa, nay là huyện Yên Châu khu tự trị Thái Mèo. Cho tên là Phổ Thái Bình, ở đây có suối Bác Tử, cho nên là suối Thanh Thủy. Khi Chiêu Nghĩa hầu đến trại Chim Chiêu muốn cầu công đem quân bị đánh thua, tuyên tướng quân là vũ tư hoài cố sức đánh chết tại trận thượng hoàng nghe tin nói sai rồi chuyến hành quân này thượng hoàng tự làm tướng hiệu nghiêm minh hoài đông động đến xa người ai lao nghe tiếng chạy tan khi về đến sông bạch Hạc, giữa sông có dạng đá thuyền đi hay chạm mắc nghe nói thần sông ấy là phụ nữ đại vương phụ vũ đại vương thượng hoàng khấn ngầm rằng nếu thuyền nhựa đi được êm đềm thì sẽ khen thưởng Đến sau hưng Hiếu Vương đi đánh người mang ở Đà Giang đổ thuyền ở sông Bạch Hạc Đêm ấy thần báo mộng rằng Năm trước vua có mệnh khen thưởng mà đến giờ vẫn chưa thấy gì hưng Hiếu Vương về tâu lại Thượng Hoàng Biển ra phong thêm cho hai chữ mỹ tự Quỷ thần thinh liêng ứng niệm Không phải là nói hoa vậy Lấy Vũ Nghiêu Tá làm nhập đội hành khiển Môn Hữu Ti lang Trung Nghiêu Tá người Trung Hồng Người Châu Hồng cùng với em là Đông khi thượng hoàng còn giữ ngôi vua, anh em cùng đỗ một khoa đều có tiếng là người văn học, như đã làm hành khiển đồng chi khu mật viện sự đến đây thăng lên chức này. Như vậy chúng ta đã kết thúc phần vua Minh Anh tông và cũng là chuyển sang quyển 5. quyển 7 tiếp theo kể nhà Trần hiến tôn hoàng đế vua húy là vượng con thứ của minh tôn mẹ đích là hiền từ tuyên thánh hoàng thái hậu mẹ sinh là minh từ hoàng thái phi lê thị ở ngôi 13 ba năm thọ hai mươi ba tuổi băng chôn ở sương an vua tư chất tinh anh sáng suốt vận nước thái bình nhưng ở ngôi không được lâu chưa thấy thi thố việc gì đáng tiếc thay canh ngọ khai hiệu năm thứ hai một nghìn ba trăm ba mươi Nguyên trí thuận năm thứ nhất mùa hạ tháng năm lấy ngày sinh nhật làm tiết hội thiên mùa thu tháng bảy thuận thánh bảo từ hoàng thái hậu chú thuận thánh bảo từ hoàng thái hậu tức là vợ anh tông mẹ đích của minh tông và là bà của hiến tông hết chú hoàng thái hậu băng đại am mộc cảo ấp yên sinh thái hậu tính nhân từ phàm con của anh tông tuy là con vợ thứ sinh ra đều yêu dấu chăm nuôi như con mình đẻ công chúa huệ chân chú là con vợ thứ của anh tông được anh tông rất yêu quý thái hậu cũng yêu quý công chúa thiên chân là con thái hậu sinh ra khi có cho thứ gì thì huệ chân trước rồi mới cho thiên chân sau sau khi anh tôn băng thái hậu hàng trăm nom huệ chân hơn đối đãi với các cung tần cũng rất hậu như nữ quan trong cung là vương phi do huệ chân sinh được yêu quý mà có thai thái hậu cho lấy song hương đường tức là chính tẩm của thái hậu làm nơi đẻ vương thị bị bệnh hậu sản chết cung nhân nói riêng với thượng hoàng là thái hậu giết vương phi thượng hoàng muốn giết thái hậu là người nhân từ mới nổi giận lấy roi đánh người cung nhân ấy thái hậu cũng chẳng để lòng bảo ân quốc mẫu mẹ bảo từ thái hậu Có lần xin cho Nguyên Huy, tức là con gái của uy Huệ, cháu của Bảo Tử, vào làm cung phi. Thượng Hoàng đâu với Thái Hậu, Thái Hậu bảo không được. Nếu cho Nguyên Huy làm phi thì sẽ khiến tục tư phải xưng là nô trăng. ấy không lấy ơn riêng mà cho lặng như thế. Người đương thời khen là đứng đầu mẫu đức. Từ khi giấc linh kiễu của anh Tôn để yên sinh Thái Hậu ăn ngày một bữa chay một bữa cháo Các việc khổ hạnh không việc gì là không làm chỉ có không chịu thụ giới với nhà sư Nói rằng từ khi tiên đến đi ta không thể trông thấy mận nhà sư Nói chuyện với nhà sư được Chỉ ăn chay ăn cháo khổ hạnh để báo đáp đức lớn như trời biển của tiên đế mà thôi Cần gì đến y bác Chú y bác y là hóa cà xa Bác là cái bác ăn cơm Hai vật thầy trò trong thiền tôn của Phật giáo truyền cho nhau. Hết chú. Thái hậu ở núi 10 năm rồi băng. Tá Thánh Thái Sư Chiêu Văn Vương, Nhật Duật, chết 77 tuổi. Nhật Duật thích chơi với người nước ngoài, thường cưỡi voi đến chơi thôn. Bà già, thôn này là khi Lý Thánh Tông đánh chim thành bắt được người chiêm cho ở đấy, lấy tiếng nước chiêm, đặt là Đa Gia Ly. Sau... Gọi sai là bà già Có khi ba bốn ngày mới về Lại đến chơi ở chùa Tường Phù Nói chuyện với nhà sư người Tống ngủ lại rồi bẻ phàm. Người nước ngoài đến kinh sư thường kéo đến chơi nhà Nếu là người Tống thì ngồi ghế đối nhau Đàm luận suốt ngày Là người Chiêm hay các người Man khác Thì đều theo quốc tục của họ Mà tiếp đãi đời nhân tông Sứ của nước mã sách tích Sang không tìm được người thông dịch Duy có nhật duật là dịch được Vốn có người hỏi ông tại sao lại biết được những thứ tiếng nước ấy ông trả lời rằng đời thái tôn có sứ bắc quốc đến có giao du với họ cho nên cũng hơi hiểu tiếng nói của họ nhân tôn thường nói chú chiêu văn có lẽ là kiếp sau của người phiên lạc cho nên nói được đến các nước khi đã vào làm tể tướng thường đến nhà người tướng là trần đạo chiếu nói chuyện phiếm với nhau giờ lâu không thôi Anh Tôn nghe thế nói, ông là tể tướng đạo chiếu, tuy là người tống, đã có Hàn lâm phụ chỉ tiếp đãi, hã nên ngồi cùng nói chuyện với họ. Theo lệ cũ, khi sứ nguyên đến tất sai người biết tiếng để thông dịch, tể tướng không được cùng ngồi nói chuyện, hoặc sợ có sự gì lầm lỗi thì đổ cho người phiên dịch, nhật khơi thì không thế. Mỗi khi tiếp sứ nguyên đều nói chuyện lấy, không mượn người phiên dịch, đến khi sứ về nghỉ thì dắt tay cùng vào ngồi uống rượu vui vẻ như bạn cũ sứ giả nói ông là người chân định chú chân định huyện chân định đời tống là trị sở của phủ chân định đời nguyên là trị sở của lộ chân định đời thanh đổi cả phủ huyện làm chính định nay thuộc tỉnh trực lệ là một nơi văn vật của Trung Quốc hết chú ý nói người chân định là muốn nói lên người Trung Quốc nhật duật cố sức biện bạch là không phải nhưng họ vẫn không tin Vì nét mặt và tiếng nói đều giống như người chân định. Anh Tôn muốn phong tuyên từ Hoàng Thái Hậu làm Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng chưa biết ra Tôn thế nào. Khâm từ Hoàng Thái Hậu đem việc ấy hỏi Nhật Duật. Nhật Duật trả lời là Tôn làm Thái Hoàng Thái Hậu. Anh Tôn có hai cái mũ võ. Tức là mũ để đội trong khi quét xét quân và khi giặc võ. Mà chưa biết đặt tên là gì. Khi anh Tôn đi đánh chiêm thành định tội để đi. Sai Nhật Duật đặt tên Nhật giật bèn đặt một cái là vũ một cái là một cái là vũ uy một cái là vũ đức còn như Đông Cung có tên là Toát Trai và Từ Thiện Đường nhà học của Hoàng Thái Tử gọi là Từ Thiện Đường nhà học của Đông Cung Thái Tử gọi là Toát Trai đều do ông đặt tên cả phàm nhịp điệu âm nhạc khúc điệu hát múa cho đến các giai điệu khác đều do Nhật giật làm cuối đời bảo bảo thiệu ông giữ trại thu vật ở Tuyên Quang Giặc Nguyên mới đến cõi Chiêu quốc tâu rằng Chiêu văn ở tuyên quang Chắc ở trên đế gọi giặc Nguyên sang Vì Nhật giật thích chơi với người tống cho nên Chiêu quân nói thế Khi tuyên quang thất thủ Nhật giật thuận Sòng sôi xuống Tựa quân giặc truyền đuổi hai bên bờ sông Nhật giật thuận hồng sôi xuống Quân giặc truyền đuổi hai bên bờ sông Nhật giật ngoảnh lại Thấy quân giặc đi thong, thong thả bảo Thì quân giặc đi thong thả. Bảo quân lính rằng "Phàm quân đuổi theo tất phải đi nhanh, nay lại đi thông thả, sợ có quân đi đằng trước đón để đón chặn." Ông vội sai người dò xem quả nhiên thấy quân giặc đã chặn ngay Ông lên bộ xét thuật. Nhật duyệt là người nhã nhặn, độ lượng, mừng rỡ không lộ ra sắc mặt, trong nhà không Hề chứa roi vọt để đánh nô ra. Nô lệ. Có khi đánh. Thì trước hết kể tội lỗi sau rồi mới đánh. Từng có lần sai ra đồng. Giữ thuyền. Bị ra đồng của Cúc Phủ đánh. Cúc Phủ ở đây trên Cúc Tuấn. Có người đến mạnh. Nhật giọt hỏi thế có chết không? Về trả lời. Chỉ đánh bị thương. Thôi. Ông nói. Không chết thì thôi. Mạnh mà làm gì? Lại một lần có người. Hiện kẻ ra tù của ông với quốc phủ quốc phủ sai ra đồng đến Bắc. người ra tù chạy vào phòng ngủ người đi đến Bắc. đuổi gần đến nhà hồ bắt trói ở mỹ phu nhân khóc nói ông là tể tướng mà bình chương ai cũng là ai cũng là tể tướng vậy chỉ vì phu nhân ông nhu nhược quá cho nên người ta nói với khinh mình rẻ Đến thế, Nhật Duật vẫn tự tin, chẳng nói gì, khẽ sai người, bỏ người ra tì rằng mày ở đâu, mấy hôm nữa, cứ ra. Nhật Duật vẫn tự tin, chẳng nói gì, khẽ sai người, bỏ người ra tì rằng mày ở đâu, đâu đâu cũng đều có phép lượng, mày cứ ra. Nhật Duật lại là người giao thiệp lịch sử sách rất ham thích đạo giáo thông hiểu sung điển chú sung điển có nghĩa là xung quanh câu chữ sâu xa không chung chỉ điển kinh điển của nho giáo có tiếng là người học rộng khi thượng hoàng tức là anh công còn nhỏ tuổi bị ốm từng sai nhật giật làm bùa chấm phép cho yên nhật giật mặc áo lông và đội mũ giống như đạo sĩ vợ là trinh túc phu nhân Dừng có việc nói chuyện riêng với ông Ông gật đầu đến khi ra phủ làm việc Người tiếp phía đem việc Trình với ông Ông không cho Ông là một vân, thân vương cao quý Trải quan 4 triệu ba lần coi chữ Coi giữ chấn Lớn ở nhà Mà không Ngày nào không mở Ngày nào không Ngày nào là không mở phim Là không mở Trèo hát bày trò chơi Mà không ai cho là say đắm So với Quách Tử Nghi cũng xa cực xỉ Mà không ai chê Ông cũng gần như thế Chính thức phu nhân người thanh hóa nên các nàng hầu sợ Vợ lẽ của Nhật Duật đều là người thanh hóa cả Các con cũng đều là người thanh hóa cả Để ra Về sau có bố túi trí chi, chi, chi phủ thanh hóa đều lấy con cháu của Nhật Duật Cho làm cũng như quốc khang Ở châu Diễn vậy Trần Khắc Trung chết Tặng thiếu sư, khắc trung người già dối để cầu tiếng khen. Không chăm sóc sản nghiệp của nhà, mỗi khi buổi sáng vào trầu thì tạm nghỉ ở Cục Thượng Liên của Vĩnh Sương. Khi tan trầu ra về thì đến Đông Cung, Minh Tông Thế còn ở Đông Cung lúc ấy dạy học được miễn cưỡng kiểu sức mà làm thường cùng đi với học sĩ nguyễn sĩ cố đánh bạc có khi đến 2 -3 ngày đêm đêm này sang đêm khác ngồi cùng ngồi ngay ở bàn mà ăn cháo không nghỉ lúc nào được được thua chỉ có một hai quan tiền mà dụng tâm khổ quá như thế lại như các bè bạn gặp nhau những ngày đầy tuổi tôi mừng nhà mới mời là có đến thậm chí nhà quan thầy cũng thuốc có món ăn ngon ngon đến ăn quân nhân thết đãi ăn uống thì hãy khen ngợi vợ họ một hôm con là công xước rằng mày lấy con gái tao gái hay sao không bảo cho ta biết trước khắc trung lấy đàn bảo hoàng khoảng đời trung hưng người lên xâm lấn mẹ bảo hoàng hàng giặc điền sản bị tịch xung công đến khi vô linh ngôn xuống chiếu trả lại cho nhưng khắc trung cũng không đem đi giấu lại lấy làm bảo hoàng khắc trung lên ngôi vua xuống chiếu trả lại cho nhưng, không, nhưng mà hồi đó là đông cung có một số người là không thích bản nhạc đó Trần khắc Trung chỉ riêng có việc đi cầu hòa với Giặc Nguyên là khả quan thôi, cho nên người ta khen là người giỏi. Đưa về trôn ở Giáp Sơn, gia nô của thiệu võ băm sát nát ra. Mùa Tân Mùi, năm thứ 3, 1331, Nguyên Trí Thuận, năm thứ 2, nhà Nguyên sai lại bộ thượng thư Lạc Tản Chi Ngoã sang báo việc văn tôn lên ngôi sai sứ sang nước nguyên chúc mừng thượng hoàng ở cung trùng quang hoàng tử phủ hầu gặp mưa to gió lớn thượng hoàng định sai vịnh bài thơ phủ vịnh rằng an đắc tráng sĩ sĩ lực cái thế khả tự đại ốc chi phong đôi tức là tìm đâu tráng sĩ sức hơn người chống đỡ nhà to khi gió mạnh hết chú thượng hoàng Rạng vàng, lúc ấy phủ 11 tuổi, năm nhâm thân tư, 1332. nguyên trí thuận thằng thứ ba, mùa xuân tháng hai, tôi phụ thuận thánh bảo tư hoàng thái hậu ở thái lăng, chú thái lăng là lăng gọi anh tông, trước đây thượng hoàng sai quan chọn ngày lành để chôn. Có người hỏi và cảnh báo Có người bác đi rằng con trốn năm nay chết tất phải hại người thế chủ, thượng hoàng sai Hỏi người bác ấy là ai? Người ấy biết đích là sang nam ta ta chết không? Người ấy trả lời không biết Lại hỏi rằng nếu anh chị từng trở ra miền nam làm cát lễ hung phải chọn những ngày là trọng việc mà thôi. Coi như là làm âm dương đâu. câu này phúc đâu, rốt cuộc vẫn cứ lễ tháng. Tháng ba lấy Nguyễn Trung Nhạn làm nội vệ mật phó sứ giữ sổ sách ở cung sảnh cung quan triều. Mùa thu tháng bảy lấy Nguyễn Dì Trung làm thi thẩm hình chọn mùa thu tháng bảy nguyễn trung ngạn lập gia bình doãn văn đường để xét kiện việc kiện tụng không việc nào bị oan uổng năm quý dậu thứ năm một nghìn ba trăm ba mươi ba nguyên thuận đế thỏa hoan tiếp mục nhi nguyên thống năm thứ nhất mùa thu tháng bảy nước to đói to năm giáp tuất thứ sáu một nghìn ba trăm ba mươi bốn nguyên nguyên nguyên thống theo năm thứ hai Mùa xuân đã gặt thêm chức tả hữu chính Nguồn tham nghị chủ, trung thư Thượng Hoàng Đích thân đi tuần thú đạo Nghệ An Thân đi đánh nước Ai Lao Bây giờ Nguyễn Trung Ngạn làm phận phát vận sứ Quân Thanh đừng lễ một thời Ai uh, Lao Ai Lao trên nha tin thì chạy trốn mất Thiếu cho Trung Ngạn Mai sửa núi khác vào chữ ghi công của đề sử ký toàn thư trọn bộ video số hai chín kỷ nhà Trần hiến tông dụ tông hoàng đế Và phần chép phụ về Dương Nhật lễ, tức hôn Đức Công. Và lần trước, ở video số 28 chúng ta đã đến phần đoàn Nhữ Hải bị chết đuối. Khi Thượng Hoàng thân trinh thì Đỗ Thiên Hứ quản quân khoái Hộ, tức là quân Thần Sách. Đang bị ốm nặng, Thượng Hoàng bảo ở lại thiên hứ, sai người nhà khiêng đến ngoài cửa Vĩnh An. Cố xin kéo xa giá bản nói, Thần thả chết ở ngoài cửa Quân Dinh, chứ không chịu chết ở trong chỗ giường đề Thượng Hoàng khen là chung, cho đi theo, vào đến cõi đất của giặc thì chết. Thượng Hoàng lấy làm thương tiếc sắp cho dùng nhạc thái thường để thờ cúng. Đến sau, Nguyễn Dũ chết cũng thế. Bây giờ... Cúng dùng nhạc thái thường Thì chỉ có hành khiển mới được Chức thẩm mình chỉ được dùng chai nội tế Thiên hứ Được cúng bằng nhạc thái thường Là ưu đãi đặc biệt Không kém gì hành khiển Thượng hoàng ở đây Là Trần Minh Tông Sự thần ngô xin liên bàn Kẻ tiểu nhân dụng tâm Thấy lợi thì đến, thấy hại thì lui Chỉ câu vừa lòng mình Tiện cho mình Cho nên có kẻ thấy việc Thì từ khó nhọc Có kẻ làm quan thì thác cứ nọ kia Ít được người xuất sáng đến việc nhà vua Thiên hứa đường uống nặng Minh Tông cho ở lại Như thường tình của người ta chẳng qua vâng lời là Xong lại cố xin theo hầu Không muốn chết ở nơi giường đêm Thì dụng tâm chỉ xuất sáng việc nhà vua mà thôi Há chẳng làm cho những kẻ từ khó thác Cứ phải xấu hổ lắm sao Bây giờ có Thượng Tướng Phạm Thượng Cối, tính người hòa nhã chưa từng cạnh tranh với ai, Trần Ngô Lan thường khinh rẻ Thượng Cối chẳng hề động lòng, đến việc đánh dẹp thì có nhiều lần cũng có công, cũng chẳng gãy công mà lên mặt với người. Thượng Hoàng từng nói, cách sự thế của Thượng Cối cũng gần như Quách Tử Nghi. Chú, Quách Tử Nghi làm Thượng Tướng trải từ đời đường Hiến Tông đến đời đường Túc Tông đường Đại Tông và đường Đức Tông gần 30 năm công to nhất đời nhà vua không ngờ ngồi cao nhất triều mà mọi người không ghét vì giỏi xử thế hết chú mùa đông tháng 12 hai động đất bính tý năm thứ sáu một nghìn chín trăm ba mươi sáu nguyên chí nguyên năm thứ hai mùa xuân tháng hai Thượng hoàng ở Ai Lao về đến kinh sư mùa thu tháng bảy nước to mùa đông tháng 10 ngày 19 chín con của thượng hoàng là hạo sinh sau này tức là trần dụ tôn năm linh sỉu thứ chín một nghìn ba trăm ba mươi bảy nguyên trí nguyên năm thứ ba mùa hạ tháng sáu ngày mùng hai con của thượng hoàng là kính sinh tức là trần duệ tông sau này ngày mùng năm xét đánh đình át vân ở điện thụy trường sao trổi mọc ở đông bắc Xét định các quan văn võ và đặt thuộc viên các sảnh viện. Mùa thu tháng 7 lấy con gái trưởng của Bình Chương huệ Túc Vương là công chúa Hiển Trinh làm thần phi. Tháng 9 xuống chiếu cho các quan trong ngoài khảo xét các cuộc viên do mình cai quản. Người nào có giấy cung kết thì cho ở lại. Người nào ở nhà không làm việc thì đuổi về. Lấy Nguyễn Trung Ngạn làm An Phủ Sứ Nghệ An kiêm Quốc Sử Viện Giám Tu Quốc Sở hành khói châu lộ tào vật xứ. Trung ạn kiến nghị lập kho chế thóc tô ruộng để trận cấp cho dân nghèo, xuống chiếu cho các lộ bắt trước, thế mà làm. Sai Hương Hiếu Vương, đi dẹp màn ngư hống tiến vào trại, trịnh kỳ đánh tan quân màn chém được tù trưởng là xa phần. Khi về quân sĩ đều được thưởng ước Hương Hiếu Vương viện việc cũ, nhân huệ vương đi dẹp ấp Nam Nhung xin thưởng cho người giữ thuyền. Thượng Hoàng nói Nhân Huệ Vương đi đánh Nam Nhung từ Nghệ An đi bộ mấy ngày mới đến sông Nam Nhung đục gỗ làm thuyền đó là giữ thuyền trong đất của giặc chứ không phải giữ thuyền ở Nghệ An người giữ thuyền ngày nay thì khác thế và lại có thưởng tất phải có phạt thế phải đều nhau nếu người giữ thuyền muốn ở nhà người đánh thắng để lấy thưởng giả sử người đi đánh bị chết Thì người giữ thuyền cũng chịu chết chăng? Hương Hiếu trả lời, nếu không có người giữ thuyền trong quân giặc, nghe tin là giặc lấy mất thuyền thì quân sĩ có thể yên tâm mà giữ vững được không? Thượng Hoàng nói, nếu như thế thì nên chiếc hết thưởng cho những người ở triều mới phải. Vì ở kinh sư không yên thì quân sĩ có thể đi đánh giặc được không? Hương Hiếu không trả lời được. Trong chiến dịch này, gia đồng của Hưng Hiếu vương là Phạm Ngải có dự chiến công, thượng hoàng nói bọn gian lô dù có chút công cũng không được dự vào. quan tức của triều đình xuống chiếu cấp cho ngài năm phần xuất duon. lại có bảo vũ là người mà thượng hoàng rất yêu, nhưng cũng không bổ cho chức vụ quan yếu vì không có tài làm được. cũng như anh tông đối với hưng bảo vậy. hưng bảo chú đúng là bảo hưng. Ông Tông trước kia rất yêu Bảo Hương là người tôn thất nhưng không cho làm chức gì là vì không có tài. Mậu Dần, năm thứ 10, 1338 Nguyên chính Nguyên, năm thứ 4 mùa thu tháng 8 nước to. Mùa đông tháng 10 gió to nhà cửa cây cối bị đổ nhiều, lấy cung định vương nguyên chắc làm tham dự chiều chiến, cung định vương phổ làm phiêu kỳ thượng tướng quân lĩnh chấn tiên quang năm kỷ máu thứ 11, 1339, nguyên, Chí nguyên năm thứ nhá, năm mùa xuân đổi lịch thụ thì làm lịch hiệp ấy, hậu nghi lang thái sử cục lệnh là đặng lộ cho là lịch các đời trước đều gọi là lịch thụ thì xin đổi làm lịch hiệp kỷ, vui theo lộ là người huyện sơ minh lộ từng làm linh nung nghi để xét nghiệm thiên tượng đều đúng cả mùa thu tháng tám ngày 15 ban đêm con của Thượng Hàng là Hạo đi thuyền chơi Hồ Tây chiếc đuối, tìm thấy xác ở trong lỗ cống đơm cá. Thượng Hoàng sai thầy thuốc là Châu Canh cứu chữa. Canh nói dùng kim châm thì sống lại chỉ sợ sau này bị chứng liệt dương. Lấy kim châm quả đúng như lời nói từ đấy mọi người khen Châu Canh là thần y. Canh được thăng dần đến quan phục hầu tuyên huy viện đại sứ Kim Thái Y Sứ lấy trường hắn siêu là môn hạ hữu ti lang trung nhân huệ vương khánh dư chết năm ấy sao huỳnh hoặc mọc vào dưới phận sao nam đầu ở đến hơn một tháng mới ra chưa rõ là tháng nào tân tệ năm thứ một ba một ba trăm bốn mươi một từ tháng tám trở đi là dục tôn thiệu phong năm thứ nhất nguyên trí Chí chính năm thứ nhất mùa xuân lấy nguyễn trung ngạn làm đại doãn kinh sư chú đại doãn nguyên Trước ở Kinh Sư đặt Đại An Phủ sứ đến đây đổi làm đại doãn. Mùa hạ tháng 6 ngày 11, vua băng ở chính tẩm tạm quản ở Cung Kiến Sương, biếu hiệu là Hiến Tôn. sự thần ngô sĩ liên bản, vua tuy có đức thiên tư tốt nhưng vì tuổi trẻ nối ngôi công việc trong nước đều do thượng hoàng giữ cả. Hình như không làm đến việc gì, tức như câu nói cha còn sống con không được tự chuyên vậy còn bàn vào đâu được nữa mùa thu tháng tám ngày hai mươi một thượng hoàng đón thái tử hoàng tử hạo lên ngôi hoàng đế đổi niên hiệu là thiệu phong năm thứ nhất đại xá cho thiên hạ vua xưng là dụ hoàng các quan dân tôn hiệu là thống thiên thể đạo nhân minh quang hữu hoàng đế vua khi ấy mới có lên sáu tuổi không lập con trưởng là cung túc vương dụng vì là người phóng đãng quá sai trường ăn siêu là nguyễn và nguyễn trung ngạn biên định bộ hoàng triều đại điển và soạn bộ hình thư để ban hành đó là chúng ta hết phần của hiến tông nhưng lúc này triều đình vẫn đang điều hành bởi thượng hoàng à, minh tông dỗ tông hoàng đế phụ chép thêm hôn đức công dương nhật lễ một năm như đã Trình bày ở đầu bài, vua hí là Hảo, tức là dụ tôn miệng, con thứ 10 của Minh Tâm Hiển Tử, hoàng hậu sinh, ở ngôi 28 năm, thọ 34 tuổi, táng ở Phụ Lăng, vua tính rất thông tuệ, học vấn cao minh, phòng bị việc võ, sửa sang việc văn, mà gì đều thần phục cả, đời thiệu phong, công việc chính trị tốt, từ năm đại trị về sau chơi bài quá độ cơ nghiệp nhà Trần từ đấy suy vi năm ngọ Thiệu Phong năm thứ hai 1342 nguyên trí chí chính năm thứ hai mùa xuân tháng ba định các quan văn võ và tạp lưu mùa hạ tháng tư phong con gái của thượng hoàng là Ngọc Tha có sách chép là Bạch Tha làm thiên đình công chúa ngả cho chính thúc Vương Kham có sách chép là Hưng Túc lấy con thím Vương Trác làm thái úy tháng năm vua nước chiêm thành là chế an, an chết con rể là cha hòa Bộ để tự lập làm vua sai sứ đến cửa khuyết báo tin buồn mùa thu tháng bảy tôn hiển từ hoàng hậu làm hoàng thái hậu lấy trường han siêu làm tả ti lang trung kiêm kinh lược sứ lạng giang nguyễn trung ngạn làm hành khiển chi khu mật viện sự theo lệ cũ cấm quân thuộc về thượng thư sảnh. Đến đây đặt khu mật biển để quản lãnh Trung ngàn chọn đinh tráng ở các lộ sung vào ngạch thiếu của cấm quân Định ra sổ sách khu mật biển lĩnh suất tấm cấm quân bắt đầu là từ Trung ngàn Thượng Hoàng ngự đến ngự sử đài Giám sát ngự sử là Doán Định và Nguyễn Nhữ Vi bị cất chức Bây giờ sửa lại thành của sử ngự đài Thượng Hoàng sáng sớm ngự đến chỉ có ngự sử trung tán là lê duy hầu thượng hoàng về cung doãn định và nguyễn nhữ vi mới đến bèn làm sứ kháng nghị là thượng hoàng không thể vào ngự sử đài và hoặc lê duy không biết can ngăn lời lẽ rất kích thiết thượng hoàng bảo trước mặt rằng ngự sử đài là một nơi trong cung điện có cung điện nào mà thiên tử không được vào không Và lại trong đài ngày trước là chỗ thiên tử giảng học các bạn thư chi hậu dân hầu bút nghiên ở đó cả đó là việc cũ của thiên tử vào ngự sử đài ngày xưa đường thái tông còn xem thực lục huống chi là vào đài bọn định còn cố cãi mấy ngày không thôi vua dụ bảo hai ba lần cũng không thôi đều bị cắt trước cả mùa đông tháng một mươi ngày sinh nhật làm tiết khánh niên quý mùi năm thứ ba một nghìn ba trăm bốn mươi ba Nguyên trí chí chính năm thứ ba mùa xuân tháng hai thượng hoàng ngự đến phủ thiên trường mùa hạ tháng 4 ngày mùng một có nhật thực mùa đông tháng 11 một ngày mùng một khâm từ hoàng thái hậu băng năm ấy mất mùa đói kém nhân dân nhiều người trộm cướp nhận là gia đô của các vương hầu giáp thân năm thứ tư một nghìn ba trăm bốn mươi bốn nguyên trí chí chính năm thứ tư mùa xuân tháng hai người trà hương là Ngô Bệ họp bọn ở núi yên phụ để trộm cướp chú yên phụng xã thuộc giáp sơn tỉnh hải dương ngày nay đổi hành khiển ty ở cung thánh Từ làm thượng thư sảnh con hành khiển ty ở cung quan triều vấn đề như cũ môn hạ sảnh đặt tuyên huy viện đại sứ và phó sứ đổi kiểm pháp quan ở viện đăng văn làm đỉnh ủy tự khanh thiếu khanh đặt đầu điền sứ và phó sứ ở Ti khuyến nông lộ lớn thì đặt an phủ sứ và phó sứ thuộc châu thì đặt thông phán lại đặt chức đề hình và chức tàu đi chuyển vận ở lộ nhỏ phủ thiên trường thì đặt thái phủ và thiếu phủ phục quan tước của quốc phủ thượng tể quốc Trần. mùa thu tháng tám ngày hai mươi đô phong đoàn ở các lộ để đuổi bắt đặt hai mươi đô phong đoàn ở các lộ để đuổi bắt giặc cướp ngày mười sáu đáng hiến tôn ở An Lăng tại Kiến Sương, chú huyện Kiến Sương, tức là thuộc tỉnh Thái Bình. Hết. Sư thần ngô sinh liên bàn theo lễ thiên tử bảy tháng thì táng. Ngày xưa hoàng vương nhà Chu đến bảy năm mới táng. Là vì nhà Chu khi ấy có loạn tử nghi và hắc viên, chú Chu Hoàng Vương chết con là Trang Vương lên ngôi. Chu Công Hắc Viên muốn giết Trang Vương mà lập tử nghi là em Trang Vương. Vậy Hiến Tông đến đây mới táng đã là 4 năm rồi, mà chẳng thấy có duyên cứ gì. Có lẽ là Thượng Hoàng còn sống phải theo mệnh lệnh chăng? Lộ xong lúc ấy, chẳng thấy ai đem lễ ra mà càng ngàn cả. Năm ấy mất mùa, đói kém, nhân dân nhiều người đi làm, tăng và gia nô cho các thế gia. Đến mắt dạo thứ năm một nghìn ba trăm bốn mươi năm nguyên trí chí chính năm thứ năm mùa xuân tháng ba thi thái học sinh phép thi dùng án tả cổ văn kinh nghĩa thị phú mùa hạ tháng 4 và tháng năm đại hạ xuống chiếu xoa tổ giảm tội vặt mùa thu tháng tám xứ nguyên là vương sĩ hành sang hỏi việc cổ tòng vua sai phạm sư mạnh đi biện bạch xét ra năm mấy nước nguyên chỗ nào cũng có giặc cướp nổi Và lại tháng chín năm sau, sư mạnh được lệnh tháng trước, thì đi về sao lại nhanh thế, việc này bị tất đã có, hãy tạm chấp vào đây. Mùa đông tháng 11, lấy trường hăng siêu, làm tả gián nghị đại phu, sai quân nhân đi bắt ngô bệ, núi yên phụ, quân của bệ đều tan trốn đi. Bính Tuất năm thứ 6, mùa nguyên trí chí chính năm thứ 6, mùa xuân tháng 2, mùng 1, có nhật thực. Sai Phạm Nguyên Hằng, sai Sứ Chiêm Thành, rách khỏi về việc thiếu lễ triệu cống hàng năm. Mùa 2 tháng 5, người ai lao quế nhữ biên giới, sai Bảo Y Vương Hiến đi đánh tan, bắt được người và súc vật rất nhiều. Mùa thu tháng 9, lấy Phạm Sư Mạnh, làm trưởng bà kiên thư khu mật tham chính. Mùa đông tháng 10, Chiêm Thành, sai Sứ sang Cống, lễ vật rất ít. năm Đinh Hởi thứ 7, 1347, nguyên trí chí chính năm thứ 7. Mùa xuân tháng riêng, mùng 1 có nhật thực, mùa hạ tháng sáu bảo y vương hiến có tội đuổi ra làm phiêu kỵ tướng quân ở trấn vọng giang chú trấn vọng giang mãi đến năm 1997 châu Diễn mới đổi làm trấn vọng giang theo cương mục của chín chép là châu Diễn đúng hơn sông vạn nữ tức là sông trinh nữ thuộc huyện yên mô tỉnh ninh bình theo như cương mục của chín đấy hết chú mùa đông tháng mười Chiêm thành công đinh hợi năm thứ Bảy, mùa 1347, nguyên chí chính năm thứ Bảy, mùa xuân tháng riêng, ngày mùng 1 của Nhật Thực. Bảo y Vương Hiến có tội đuổi ra ngoài làm phiêu kỵ tướng quân chấn vọng giang rồi sai giết chết ở sông Vạn Nữ, tức là Vạn Nữ, vải hỏa can sông Vạn Nữ tức là sông Trinh Nữ thuộc huyện Yên Mô như đã trú lệ. Lộ Trường Yên, buổi mới dựng nước, thuyền buôn nước Tống Sang dâng nước, tiểu nhân, tức nước chim trích, mình dài bảy tấc, tiếng như ruồi nhạn, không hiểu tiếng nói, lại tiến một tấm vải hỏa cán, vải hỏa cán chú nghĩa là vải giặt bằng lửa, khi nào bẩn lấy lửa đốt thì lại sạch. Giá tiền mỗi thước là 300 quan, lưu truyền làm của quý. Sau đem may áo của vua hơi ngắn một chút, cất vào nội phủ bảo uy thương thông với người cung nhân, rộng áo ấy. Hôm Bảo Uy mặc áo ấy bên trong rồi vào chầu tâu việc trước mặt Thượng Hoàng. Cửa tay áo ấy thò ra, Thượng Hoàng trông thấy có ý nhò, sai người kiểm xét lại quả nhiên áo ấy bị mất thật. Người công nhân sai người lão tì đến nhà Bảo Uy lấy áo về rồi ngầm đem vào công trình. Thượng Hoàng không nỡ giết đuổi ra làm quan ở chấn ngoài. Đến sông Vạn Nữ sai võ sĩ đi thuyền nhẹ đuổi theo giết chết vứt xác vào đại ca rồi về dáng làm bảo uy hậu mùa thu tháng tám đôn từ hoàng thái hậu lê thị băng cung vẫn vương nguyên hú chết bồng tý năm thứ tám một nghìn ba trăm bốn mươi tám nguyên trí chí chính năm thứ tám mùa xuân tháng riêng lấy ngự tiền Học sinh là đỗ tử bình làm thị giảm. Mùa hạ tháng 5 đại hạ, mùa thu tháng 7 nước to, mùa đông tháng 10 thủy muôn nước ngoài, nước trả và, đến hải trang Vân Đồn, ngầm vương Ngọc Trai. Người ở Vân Đồn, nhiều người mùa lãnh Ngọc Trai để bán việc phát giác đều bắt tội cả. Phương Cốc chân nước nguyên giới quân làm loạn. Phương, phương Cốc chân hay là Phương Quốc chân kỳ sửu năm thứ chín một ngày ba trăm bốn mươi chín nguyên trí chính năm thứ chín mùa xuân tháng ba thuyền buôn phương bắc sang cốt bán diên biến cuối đời nhà tống người hàng châu nung lò bát sắp chín thấy có con chim diều bay qua trên lò bát lửa phân vào trong lò hóa ra cái bát ngọc cho nên đặt là diên biến chú toàn thư chép hai chữ hán diên biến nhưng thực ra là chỉ là đồ sứ trắng men trong khi nung lửa vì lửa lò không đều nên men biến chất đi mà thành sắc lạ người ta lấy làm quý hết chú mùa hạ tháng 5 nước đại hoa sang công sản vật địa phương và chim vẹt đỏ biết nói nước đại hoa tức là chảo hoa ra chữ chào bị nhầm thành chữ đạt đại đại mùa đông tháng 10 sách phong công chúa ý tứ là con gái thứ tư của bình trường quệ túc vương làm nghi thánh hoàng hậu quệ túc vương chú xem chú quyền 6 của bạn. Tháng 11, một ngày mùng một có nhật thực đặt quan chấn quan lộ và sát hải sứ ở chấn Vân Đồn lại đặt quân binh hải để đóng giữ trước khi về thì nhà lý thuyền buôn đến do các cửa biển tha viên ở châu diễn đến nay đường biển đổi rời cửa biển nông cạn chú có nghĩa là cửa thơi và cửa quen ấy. phần nhiều buôn đỗ ở vân đồn cho nên có bệnh này năm canh dần thứ một mươi một nghìn ba trăm năm mươi nguyên trí chí chính năm thứ một mùa xuân tháng riêng người đức nguyên là đinh bàng đức nhân trong nước có loạn đem cả nhà đi thuyền vượt biển xảy sang nước ta bang đức giỏi nghề leo dây mua rối người nước ta bắt trước làm trò múa leo cây nghề leo dây bắt đầu từ đây cung giản vương nguyên thanh chết từ thọ huy nước nguyên dấy quân tự xưng là hoàng đế trong nước loạn to Tân Bão năm thứ 11 mùa ngàn 351 Nguyên Chí Chính năm thứ 11 mùa xuân tháng riêng người Thái Nguyên và người lạng Sơn tụ họp đi ăn cướp đánh phá lẫn nhau sai quân dẹp yên mùa hạ tháng 5 ngày mùa 1 có nhật thực mùa thu tháng 7 nước to lấy Trương Hân siêu làm tham chi chính sợ người con gái ở Thiên Cương Chấn Nghệ An biến thành con trai Châu canh có tội đáng chết được tha bây giờ canh thấy vua bị liệt dương dâng phương thuốc và nói giết con trai trẻ tuổi lấy mật hòa với bị thuốc dương khởi thạch mà uống và thông dâm với con gái là chị em ruột thì khỏi. Vua nghe theo thông dâm với chị ruột là công chúa thiên minh quả nhiên khỏi bệnh. Canh từ đấy càng được yêu quý hơn ngày đêm luôn ở trong hậu cung hầu hạ thuốc thang canh mền thông dâm với công nhân việc phát giác thượng hoàng muốn xử tử vì có công chữa thuốc cho vua nên tha chết canh là người phương bắc con của châu tôn khoảng năm thiệu phong người nguyên sâm lấn tôn làm thầy thuốc đi theo quân đến khi quân nguyên thua bị bắt tôn ở lại nước ta chữa thuốc cho các phương hầu đương thì phần nhiều hiệu nghiệm người trong nước nhiều lần cho ruộng và nuôi bọc thành ra giàu có canh nớ nghiệp của cha rồi được tiếng là thuốc hay sau không có hành kiểm cho nên đến nỗi thế. Đến sau lại được phục chức dòng dõi của canh cho đến chiều lê này. Có người tên là Trôi Bảo được vật dấu cũ của canh thành ra giàu có. Cũng vì thế mà học. lấy Nguyễn Trung Gạn làm nhập nội hành khiển vẫn coi việc khu mật viện. Mùa đông tháng 11, vua ngự điện Thiên An duyệt cấm quân ở Long Trì cho Trung Gạn mặc chiến bào đội mũ võ đeo bài gỗ vuông bìa vàng để duyệt cấm quân định hạng hơi kém. mục chú mày này đeo ba bằng dùng để ghi chép. Bát khối tức xã Bát tràng thổ huyện gia lâm người Năm nhâm thìn thứ mười hai một nghìn ba trăm năm mươi hai nguyên trí chí chính năm thứ mười hai mùa xuân tháng ba chế mẫu nước trung thành chạy sang nước ta dâng voi trắng ngựa trắng mỗi thứ một con. Một con kiến lớn dài một thước chín tức và các cống vật xin nước ta đem quân đánh trả hoàng bố để mà lập y làm quốc vương. Trước kia khi vua chiêm Thành là chế An nan còn sống thì con là chế mỗ và bố điền tức là đại vương. Con rẻ là trà hoàng bố đệ tức là bố đệ là tể tướng nói gì cũng nghe bàn gì cũng theo vì thế mới lập đẻ đảng với chế mỗ chế mộ có khi bị vua của trách, bố để thường cứu giải cho người trong nước thấy thế chia lòng chia lòng không chuyên theo về chế mộ đến khi anan An chết bố để đuổi chế mộ đi mà tự lập làm vua thế mới biết là kẻ làm tôi mà lập bè đảng tất có mưu khác mà chế mộ không biết là mình bị xa vào thuật của họ mùa thu tháng bảy nước sông lớn tràn lan vỡ để bắt khối tức là xã bắt tràng xã thổ Khối, Lâm, đã má bị ngâm châu khoái, châu hồng và thuận an hại nhất chú phủ thuận an đời thượng đức thuận thành thuộc bắc Linh, nay, ở phía nam sông Đuống. năm cuối tỷ thứ mười ba một ba trăm năm mươi ba nguyên trí chí chính năm thứ mười ba mùa xuân tháng riêng xuống chiếu cho các vương hầu đóng chiến thuyền chế khi giới luyện đặc binh sĩ lấy công đình vương phủ làm hiệu tướng quốc mùa hạ tháng sáu đại cử binh đánh chiêm thành quân bộ đến cổ lũy chú cổ lũy là cửa sông trà khúc tỉnh quảng ngãi quân thủy vận lương bình ăn trở phải trở về trước kia hưng hiếu vương coi châu hóa chế mộ nói với tước tê tức là gia nhi của minh tôn đi lại với chế mẫu rằng chuyện cúc của chiêm thành xưa có vua nuôi một con khỉ lớn rất yêu quý muốn cho nó biết nói tìm khắp trong nước mọi người nào khéo nuôi dạy thì thưởng cho nó một cân vàng có một người nói là sẽ dạy được vua mừng lắm sai người ấy sai người ấy nuôi khỉ người ấy nói hàng tháng dùng thuốc phí tổn đến trăm cân vàng ba năm mới thành hiệu vua nghe theo ý người ấy nghĩ rằng quốc vương với mình cùng con khỉ trong khoảng ba năm tất có một kẻ chết chỉ là lấy vàng của Vua mà không cần thành hiệu vậy chế mẫu đem theo về chúa thượng hưng hiếu đứng chủ việc ấy trải bao năm tháng mà kỳ hẹn đưa về nước chưa thấy gì sự thể của tôi cũng giống như chuyện triều đình nghe mẫu nói thế, phát quân đưa mẫu về nước nhưng không thành công chế mẫu ở nước ta không bao lâu rồi chết thăng thái ý, nguyên trác làm tả thống quốc mùa thu tháng chín chiêm thành đến cướp Hoa châu quan quân đánh đuổi bị thua Vừa gọi chứng hắn siêu bàn phương kế hắn siêu trả lời không nghe lời nói của thần nên nội thế biển sai hắn siêu đem quân thần sạch đến chấn năm ngọ nguyên chí chính năm 14, mùa xuân tháng 2, thần ở phía bắc cho chạy chạm đệ tờ tâu về việc trần hữu lượng lưỡng nguyên dưới quân sai sứ sang xin hòa thân hữu lượng là con trần đích tắc Tháng ba là mùng một có nhật thực, bây giờ vì nói kém, dân gian khổ nhiều dạc cướp có sẻ kẻ tự xưng là cháu ngoại của hưng đạo đại vương, tên là Tè, Tụ Họp, những tên gia lô, trốn tranh của các phương hầu trong phủ, làm đại dạc cướp bóc, các sứ Lạng Giang, Nam Sách. Châu Lạng Giang bây giờ gồm các huyện Yên Thế, Yên Ninh, đây là Yên Dũng, Cổ Lũng, đây là Hữu Lũng, Bảo lộc đây là Lạng Giang, Châu Nam Sách. Bây giờ gồm các huyện Thanh Lâm, Lâm Sách, Trí Linh, Bình Hà, Thanh Hà, Giờ xuống Hết chú. Mùa mùa thu tháng 9 có sầu lúa xuống chiếu giảm một nửa tô ruộng. Mùa đông tháng 11 có con hổ đen xuất hiện ở trong thành. Tà tham chi chính sự trương hân siêu đến chấn châu hóa cõi ngoài lại được yên xin trở về triều vua y cho chưa về đến kinh sư thì chết tặng thái bảo hán siêu người làng phúc thành huyện yên ninh phủ trường yên là người chính trực vô tư bài bác dị đoan có bài văn chương và chính sự vua chỉ gọi bằng thầy mà không gọi tên ông từng soạn bài văn bia chùa quan nghiêm ở bắc giang đại lực như sau chùa bỏ lại dựng chẳng phải ý ta bia dựng mà khác ta biết nói gì hiện nay bia, hiện nay thánh triều muốn truyền phong hóa nhà vua để chữa phong tục rồi lại dị đoan đáng chốt bỏ thánh đạo nên phục hưng làm kẻ sĩ đại phu không phải đạo ngưu tuấn không bày tỏ không phải là đạo khổng mạnh không trước thuật thế mà cứ bo bo lại nhảy chuyện Phật. ta định vừa ai Ông nổi tiếng ở đương thời nhưng lại tôn chính Đại Khanh là Lê Cư Nhân, từng gọi là chân đá cầu ở làng, vì là người làng đá cầu phần nhiều không trúng, ví như chuyện Hắn Siêu tính được phần nhiều không đúng. Ông Lệ bị người đời cùng hàng... không giao du tiếp xúc với ai chỉ chế thân với bọn hoạn quan và tớ ở trong cung đồng thời là trung quay Khi Minh Tôn còn trị vì làm nội mật Quan yên việc hầm thầm hình Đến tận nhà người ta để khám xét Kiện bị trung ý là cách lao tàu hạng. Minh Tôn hỏi tại sao không kiêng tránh Ông trả lời Thân tham chịu tội của trách chứ không dám lừa dối Làm quan mà lừa dối thì còn sướng hút Lưu thuộc thế nào được Xem những người lời chê người Và nhận lỗi của cư nhân như thế thì đủ Biết là người thế nào Đến khi chết tạm nhập nội hành khiển hữu tì thị lang đồng tì tả tam đi sợ năm thứ 15, 1355, nguyên chí chính năm thứ 15, mùa xuân tháng 2, núi thánh chủ ở trà hương lở động đất mùa hạ từ tháng 3 đến tháng 6, đại hạn mùa thu tháng 7, mưa to nước lớn tháng 9, xét đánh cửa trường nguyên và hai cửa tả hữu của địch chu đức dựng người nước nguyên xưng hoàng đế tức là mình thấy tỏ đã chu đức dỗ nghĩa đầu nhà chu sau đổi là nguyên chương lấy tên nguyễn trung ngạn làm kinh lược sứ Trấn lạng giang nhập nội đại hành khiển thượng thư hữu bật kiên chi khu bật viện sứ kinh duyên đại học sĩ trụ quốc kha việt bá việt bá thứ phi của anh tông là tống vệ con gái của điện sĩ phạm ngũ lão sau khi xuất gia Anh Tôn Băng rồi thì về ở làng có một hôm, lên chùa Bảo Sơn ở xã Phù Chùa Bảo Sơn ở xã Phù than rằng chùa này là tiên quân, tức là chỉ phạm ngũ lão đấy. Tiên quân làm ta tuổi đáng cao, làm nhà ở đây có thể thở vua lại có thể thở ra tiên được. Trung Hiếu viện cả đối đường, đó là sở nguyện của ta. Bây giờ mới sửa lại chùa và làm điện ở phía bên đông chùa. Lại làm nhà riêng ở đằng sau để làm nơi thở cúng tục tiên. Khi làm xong thượng hoàng ngựa đến xem, ban cho biển ngạch để tỏ hiếu kính. Bình thân năm thứ 6, 1356, nguyên chí chính thứ 16, mùa xuân tháng 3, thiếu can chi ngày hai mặt trời dập dọn nhau, hai vua đi tuần biên giới đến chấn nghệ an mùa hạ tháng năm hạ sa giấy hai vua về đến kinh sư mùa thu tháng 8, thượng hoàng ngự đến đền thờ quốc phụ thượng tổ Huệ vũ đại vương ở núi khi trở về trong thuyền ngựa, có con ong vàng đốt vào má bên trái của thượng hoàng rồi thượng hoàng bị bệnh vua sai trông coi quan tài tức đền thờ trần quốc trần núi việt đặc huyện trí linh chiêu từ thái hậu tức là chiêu từ hoàng thái phi mẹ sinh của minh tôn mùa đông tháng 10 hiển từ thái hậu có tang mẹ đẻ may áo tang thượng hoàng bảo thái hậu rằng ta thì không mặc áo tang này vì bây giờ vì bây giờ chiêu từ thái hậu hãy còn tức là mẹ đẻ hãy còn sống cho nên thượng hoàng nói thế đến từ Thái hậu bỏ đàn trai ở chùa, Thế, chùa Khánh phát điển bố thí cho dân nghèo để cầu đạo cho thượng hoàng năm đinh dậu năm thứ một mươi bảy nguyên chính năm thứ 17, mùa xuân tháng hai thượng hoàng băng ở cung bảo nguyên búa hiệu là Minh Tông thụy là trương Như văn chết hoàng đế trước minh tông nuôi nuôi đã lâu mà mẹ đích sinh con trai này đầy tuổi tôi thì anh tông đi tuần ở biên giới vắng việc trong nhà do minh tông quyết định có người xin theo tư cách thế tử mà làm lễ quan hữu phi có ý ngần ngại minh tông nói còn ngờ gì nữa trước đây con đích trưởng chưa sinh cho nên ta tặng quyền ở ngôi vua này nay đã sinh người đích trưởng rồi thì đợi khi lớn sẽ trả lại ngôi vua có khó gì người ấy trả lời việc từ ấy từ xưa đến đây nguy hiểm, suy nghĩ lại Minh Tông nói, cứ thuận theo nghĩa mà làm, yên hay nguy không cần lo đến rồi sau lấy tư cách thế tử mà làm lễ được một năm thì người con đích trưởng chết Minh Tông rất thương xót từng dạy các hòn tử rằng con nào mà cố sức nưu tính sản nghiệp, theo sẻ làm giàu thì không phải là con ta nếu quả thích làm giàu thì thà tán tài trong nhà còn hơn tuy không gọi đúng thiếu còn là hành động của quý nhân đương khi ốm nặng triều đình muốn làm đàn chay cầu đảo thượng vàng minh tâm biết cho gọi hiệu tướng quốc phủ vào chỗ nằm để hỏi vua sợ lập tức bảo rằng Phạm ứng mộng sướng nghị xin lấy mình chết thay, phủ đem lời nói ấy tâu lên. Minh Tống nói, ứng mộng tự nhận làm địa vị tru công thì cứ lấy mình mà chết thay cho cha nó có được không? Còn chay thì không nên làm. Đời Trần Thái Tông năm Nguyên Phong thứ tư, 1254 có Phạm ứng mộng làm hành khiển. Phạm ứng mộng này là chúng tên thôi. Hết chú. bấy giờ từ Thái Hậu phóng sinh các giống sụp vật để cầu cho Minh Tông mạnh khỏe. Minh Tông lại nói, thân của ta không thể lấy con lợn, con dê mà đổi được. khi ốm chẩm trẻ cho gọi quan, thầy thuốc là bọn Châu Canh, Vương Định, Phạm Thế Khương và xem mạch. can nói, mạch phiền muộn, Minh Tông làm bài thơ nhỏ rằng, Chẳng mạch hưu luân phiền muộn ta, Châu Công lương tế hưu. Điều hòa được ngôn phiền muộn vô hưu yết, chỉ khủng trùng chiêu phiền muộn ra. Xem nghĩa là xem mạch đừng nên nói buồn phiền, muộn phiền. Châu Công hãy liệu thuốc cho hiên, bảo rằng phiền muộn không yên nghỉ, chỉ sợ càng đăng phiền muộn lên vì là châu canh ra mà cung cấm hay lấy những câu nói kỳ lạ nu kế gian trái để lừa bịp du hoàng minh tôn ghép cho nên mượn bài thơ trên để trêu đến khi dâng thuốc lên thì minh đông nói người ta ở đời bao nhiêu khổ não nay thoát được khổ não này thì lại chịu cái khổ não khác rồi không chịu uống thuốc khi bệnh nguy kịch nguy kịch sai thị thần là nguyễn dân vọng đem những bản chép thơ chế ước đi dân vọng còn trù trừ Minh Tông nói vật đáng tiếc còn không thể tiếc được tiếc gì cái đấy bây giờ các hoàng tử đứng hầu bên cạnh Minh Tông bảo rằng các con nên xem việc làm của người đời xưa việc gì phải thì theo việc gì không phải thì lánh xa không cần cha phải dạy lại Tùng nói rằng làm vua mà dùng người không phải là riêng cho người ấy đâu đã gọi là người hiền là người ấy nhận lòng của ta giữ chức của ta làm việc cho ta chịu nhọc cho ta cho nên bảo là hiền mà dùng ta quả là hiền chăng thì người ta dùng cũng hiền tức như yêu thuấn ngày xưa đối với quý tắc tiết quỷ long. ta không hiền chăng thì người ta dùng cũng không hiền tức như kiệt trụ ngày xưa đối với philip agai Chú. Phi Liêm sinh ra Ác Lai Phi Liêm thì có tài chạy Ác Lai thì có sức khỏe Cả hai cha con đều Làm tôi cho vua chủ Đó là đồng thanh tương ứng Đồng khí tương cầu Đều lấy đồng loại Mà hợp nhau kiệt trụ há Có tình riêng gì với người ấy Bảo là ngu tối thì phải Chứ bảo là có tình riêng Thì không phải Lại bảo hiện từ Thái Hậu rằng Sau khi ta chết thì ngươi ở cung Thánh từ đừng xuất ra đến khi Minh Tôn Băng Thái Hậu nghe theo lời dặn không chịu pháp giới nhà Phật Văn Phủ Tiên bàn Minh Tông có lòng nhân hậu nối nghiệp Thái Bình phép cũ của Tổ Tông không thay đổi được gì bây giờ có người học trò dung sớ nói là dân gian nhiều người du đảng đến già không có tên trong sổ, không chịu thuế dịch sai phái tạp gì. không đến nơi vua nói, nếu không có người thế thì sao thành đời thái bình? Người muốn ta họ thì có được việc gì không? triều thần bây giờ như lê bá quát phạm sư mạnh muốn thay đổi chế độ vua nói, nhà nước đã có phép tắc nhất định, nam bắc khác nhau, nếu nghe theo kế của kẻ học trò mặt trắng tìm đường tiến thân thì sinh loạn ngay. Cái điều đáng kiếm là nghe Trần Khắc Trung mà giết quốc phổ thượng tẻ Đó là điều kém thông minh vậy Sự thần ngô sĩ lên bàn Minh Tông được nên nước tốt Tuy là tư trời có tốt Cũng là do sức dạy bảo của vua cha Khi vua còn ở Đông Cung tuổi trẻ thơ Từng chơi làm cây đèn bằng tre Anh Tông đòi xem sợ không dám đưa ra Đến ngày khác vào hầu nơi tẩm điện Anh Tông đưa rửa mặt lại hỏi đến việc cho ấy anh tông giận lắm cầm cái chậu rửa mặt để ném vua đỡ vào cánh cửa tránh được chậu rơi vỡ Đấy được sự dạy, nghiêm mật như thế cho nên đức của vua thế mà nên. đến cả các con của vua cũng đều có tài nghệ cả mùa hạ tháng tư xuống chiếu cho các lộ thanh hóa và nghệ an đào lại đường cây cũ, phong anh là thiên trạch làm cung kính vương mùa thu tháng chín ngày mùng tám tôn thái hậu hiển từ làm Thái Hoàng Thái Hậu mùa đông tháng 11 ngày 11 trôn minh tâm ở Mục Lăng vì cơ nệ ngày giờ cho nên để chậm Mục Lăng chú thuộc xã Yên Sinh huyện Đông Triều tuyết chú vì cơ nệ ngày giờ cho nên để chậm từ năm Ất Mùi đến năm nay trong 2 năm một thăng gạo trị giá 1 tiền mẫu tốt đại trị thứ nhất năm nguyên chí chính năm 2018, mùa xuân tháng Giêng, ngày mùng 1 đổi niên hiệu đại xá thiên hạ truy quốc thượng quốc trận làm đại vương. Từ tháng 3 cho đến mùa thu tháng 7 đại hạn và sâu ăn lúa cá chết nhiều mùa thu tháng 8 xuống chiếu khuyên các nhà giàu các lộ bỏ thóc ra trợ cấp cho dân nghèo. Quan tư sở tại tính xem số thóc đã quyên ra bao nhiêu trả lại bằng tiền. Nếu Phạm Sư Mạnh làm nhập nội hành khiển chi khu mật viện sự vô bệ lại đem đảng chúng họp ở núi Yên phụ dựng cờ lớn trên núi Tiếm sưng vị hiệu Yết Bảng nói trận cứu dân nghèo từ xã Thiên Lưu đến huyện Chí Linh để chiếm giữ hết mùa đông tháng 11 xuống chiếu cho an phủ sứ các lộ đem quân của đội phong đoàn đi bắt giặc cướp Chúng ta sẽ tạm dừng video số 28 Ở tại đây Xin hẹn gặp lại Video tiếp theo Số 30 Video số 29 Kỳ Nhà Trần Video số 30 Kỳ Nhà Trần Tiếp theo Nghệ Tông Hoàng Đế Chúng ta tiếp tục À, với một phần nữa của phần đang giang dở của Trần Dụ Tông Hoàng Đế và phần phụ chép Dương Nhật Lễ mùa thu tháng tám vào năm một nghìn ba trăm năm mươi tám xuống chiếu khuyên các nhà giàu ở các lộ bỏ thóc ra trần cấp cho dân nghèo Quan tư sở tại tính xem số thóc đã quyên ra bao nhiêu để trả lại bằng tiền. Lấy phạm sư mạnh làm nhập nội hành khiển chi khu mật sự điện sự. Lấy ngô bệ lại đem đảng chúng họp ở núi Yên Phụ dựng cờ lớn trên núi Tiếm. Sưng hiệu vị yết bảng nói trần cứu dân nghèo từ xã Thiên Liêu đến huyện Trí Linh. Bệ chiếm giữ hết. Mùa đông tháng 11 xuống chiếu cho an phủ sứ các lộ đem quân của đội phong đoàn đi bắt giặc cướp năm kỷ hội thứ hai một ngàn ba trăm năm mươi chín nguyên trí chính năm thứ mười chín mùa xuân tháng riêng nhà Minh sai sứ sang thông hiếu bây giờ vua Minh đang cầm cự nhau với trần hữu lượng ở trên toàn thư đã chú là con của trần đích tắc đang cầm quân với trần hữu lượng chưa phân được thắng thua vua sai lê kính phu sang sứ phương bắc để xem thực hư thế nào mùa hạ tháng tư Hoàng Thái Phi chiêu Từ mất, truy tôn là chiêu Từ Hoàng Thái Hậu. Lúc này thì vua Minh Tôn đã mất và Hoàng Thái Phi chiêu Từ chính là mẹ sinh của mẹ vua Minh Tôn. Nhưng mất sau, mùa thu tháng 7 cho đỗ tử bình làm chi khu mật viện sự. Tháng 8 từ ngày 27 đến ngày 3 tháng 9, mưa lớn nước to trôi cả nhà cửa của dân, thóc lúa bị ngập. Mùa đông tháng 10, lấy phạm sư mạnh làm hành khiển tả ti lang Trung, Lê Quát kiêm chức Hàn Lâm Viện Phụ chỉ Năm canh tí thứ 3, 1360. Tức là năm nguyên trí chí chính thứ 20 mùa xuân tháng 2, đúc tiền đại trị thông bảo. Thăng Huệ Túc Công là đại niên làm bình chương chính sự, phục lại tước vương năm ấy chết tuổi mấy năm năm năm theo quy chế cũ phàm, các tước vương vào làm tướng đều xưng công chỉ có thân vương thì được phục lại tước vương huệ túc công và uy túc công trong khoảng năm đại khánh được phong tước vương khi vào làm tướng đều xưng là công mà lại cho phục lại tước vương là không đúng lệ tháng 3, Ngô Bệ bị giết bây giờ quân của lộ bắt được bệ ở núi yên phụ bệ chạy trốn muốn về kinh sư thú tội quan bản lộ bắt được cùng với bè đảng là 30 người đưa về kinh sư đều chém cả mùa hạ tháng năm ngày mùng một có nhật thực tháng sáu nước nguyên loạn trần hữu lượng tiến xưng đế đặt quốc hiệu là hán đổi niên hiệu là đại nghĩa đánh nhau với minh thái tổ suy thân ở biên giới phía bắc là hoàng thạc cho Trạm đệ tờ Tâu rằng minh và hán đánh nhau ở bằng tường thuộc long châu Bọn Thạc, nhân viên, nhân việc họ tranh nước với nhau thu được hơn 300 người. Mùa thu tháng 7 nước to. Mùa đông tháng 10 thuyền buôn của các nước lộ hàng trà hoa, xêm la đến vân đồn buôn bán, tiến các vận lạ chú. trà hoa tức là đảo uh, hoa, trả hoa java ba. Dĩ lý cương mục quyền 10 chú là cửa Lý Hoa, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là cửa lộ Hạc. Ấy. Tháng 12 xuống chiếu cho cấm quân đi tuần bắt giặc cướp ở các lộ. Tháng 11 xuống chiếu bắt ra nô của các vương hầu công chúa đều phải thích chữ và chán, chỉ rõ xưng hàm kẻ nào không thích và chán, không có tên trong sổ tức là giặc cướp. Tội nặng thì trị, tội nhẹ thì sung làm quan nô. Năm Tân sửu thứ tư mùa ngày 361 nguyên chí chính thứ 21 mùa xuân tháng riêng sao trổi mọc ở phương Bắc. Vua tránh ngộ ở chính điện tháng 2, Minh Thái Tổ đánh Giang Châu Trần Hữu Lượng lui về giữ Vũ Xương sai người sang Ta xin Quân Cứu viện vua không cho. Tháng 3 giặc cỏ trên thành vượt biển đến cướp dân ở cửa biển Dĩ Lý. Quân bản phủ đánh tan. Mùa hạ tháng năm cho Phạm A Song làm chi phủ phủ Lâm Bình tức là Dĩ Lý. Mùa thu tháng bảy Tạ Lai có tội bị giết bây giờ vua ngủ ngay ở lương phong đường ngự thư hỏa là Tạ Lai đứng hầu hai bên không có ai cả lại Lai lại rút gươm để xem vua thức dậy sai đem chém năm dần thứ năm 1362 nguyên chí chính thứ 22, mùa xuân tháng truyền cho các nhà vương hầu công chúa dân trò chơi vua xét định trò nào hay nhất thì ban thưởng cho. trước đây khi đánh quân ta bắt được người phường hát là lý nguyên cát hát giỏi những con ở tuổi trẻ các nhà thế ra theo tập hát điệu phương Bắc nguyên các đóng tuồng chuyện cổ có các tích Tây Vương mẫu hiến bản đào người ra trò có danh hiệu làm quan nhân chư tử đán nương câu nô cộng mười hai người đều mặc áo gấm áo thêu đánh trống thổi sáo gảy đàn vỗ tay gõ ổn phím đàn chú chữ hán là náo đàn tàu nghĩa là âm là náo động các phím đàn gỗ bạch đàn tức là gõ ồn phím đàn thay nhau đổi ra vào làm trò có thể cảm động lòng người muốn cho buồn được buồn muốn cho vui được vui nước ta có tuồng chuyện bắt đầu từ đấy lại chiêu tập các nhà giàu trong nước như ở làng đình bảo thuộc bắc giang làng nga đính thuộc quốc oai vào trong cung đánh bạc làm vui có tiếng bạc đặt gần ba trăm quan tiền ba tiếng đã đặt gần một quan rồi lại sai tư nô cầy riêng đất ở bờ bên bắc sông tô lịch khoảng một mẫu để trồng hành tỏi rau dưa đặt giá bán gọi tên phương ấy là vườn tỏi ngày nay hãy còn và làm quạt cũng đặt giá bán như thế tháng hai sao chổi mặc ở phương bắc tháng ba người chiêm thành đến cướp của bắt người ở hóa châu mùa hạ tháng bốn sai đỗ tử bình đi bổ thêm quân ở châu hóa và sửa chữa cho vững chắc thành hóa châu tháng năm xếp đánh điện thiên an từ tháng năm đến mùa thu tháng bảy đại hạ soát tù mưa to xuống chiếu miễn cho cả nước một nửa tô năm ấy. Tháng 8, cho hành khiển tạm mạnh làm chi khu mật sự nói to xuống chiếu cho các nhà giàu dâng để phát triển cho dân nghèo. Ban cho phẩm theo thứ bậc khác nhau. Tháng chín vua đến phủ thiên trường nhân dân ai có ốm đau thì ban cho thuốc công gọi là hồng ngọc xương có thể chữa khỏi các bệnh người nghèo nghe tin đến xin mỗi người cho hai viên thuốc hai tiền và hai thang gạo. Mùa đông tháng mười núi Thiên Kiện lở chú núi Thiên Kiện có tên là địa cận xã Thiên Kiệm, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam ngày nay Nết chú tháng hai lấy đỗ tử bình làm đồng chi môn hạ năm quý mão thứ năm thứ sáu một nghìn ba trăm sáu mươi ba nguyên trí chí chính thứ hai mươi ba mùa xuân tháng hai xuống chiếu chọn dân đinh sung bổ vào quân các lộ tháng ba thi các sĩ nhân bằng văn nghệ để sung vào các quán thi lại viên bằng viết chữ để sung vào thuộc các viên các sảnh viện truy tặng thiếu bảo trương Hân siêu làm thái phó mùa hạ tháng năm trả lại chức tước cũ cho châu canh tháng sáu tịch thu gia sản của trại chủ xã đại la là ngô dẫn trước đây cha dẫn về đời minh tôn bắt được viên ngọc giết to đem đến vân đồn các thuyền buôn tranh nhau mua một người chủ thuyền buôn muốn Được của báo đem hết cả vốn để mua Dẫn từ đấy trở nên giàu có Minh Tôn đem công chúa Nguyệt Sơn gả cho Dẫn cậy nhà giàu thông dâm với người con gái khác Lại có khi nói khinh công chúa Công chúa tâu lên vua biết Dẫn được miễn tội chết mà bị tịch thu gia sản Mùa đông tháng 10 Đào hố ở vườn ngự trong hậu cung Trong hồ xếp đá làm núi bốn mặt Đều khai ngòi chảy thông nhau trên bờ hồ trồng cây tùng cây trúc và các thứ hoa cỏ lạ lại nuôi chim quý thú lạ ở trong ấy phía đây hồ trồng hai cây quế dựng điện sông quế lại gọi là điện lạc thanh hồ đấy gọi là hồ lạc thanh lại làm riêng hồ con sai người ở hải đông chở nước mặn chứa vào đem các thứ hải vật như đồi mồi cá mú nuôi ở đấy lại sai người ở châu hóa chở cá sấu đến thả lại có hồ thanh ngư thả cá thanh phụ tức là cá diếc lại đặt khách, khách đô tức là đô lính trông coi để trông coi năm giáp thìn thứ bảy một nguyên chí chính năm thứ 24, mùa xuân tháng 2, làm khách lang tức là nhà hành lang của khách đô, ở tây điện thẳng đến cửa hoàng phúc mùa hạ tháng tư gọi chính trưởng phụng ngự ở cung vĩnh an là bùi khoan vào cung cùng uống rượu khoan lập mẹo uống dối hết một trăm thăng được thưởng tước hai tư Tháng 5, vua đi hóng gió chơi trăng uống rượu say quá lộ xuống sông tắm vì thế bị ốm. Sai quan thầy thuốc là bọn châu canh ngày đêm thay phiên nhau trực để hầu thuốc thang. Mùa thu tháng 7, vua khỏi bệnh. Tháng 8, chọn hạng Hoàng Nam trong nước định quân ngũ ba bậc sửa thuận thuyền chiến và khí giới để phòng việc ngoài biên. Mùa đông tháng 10, cung túc vua Nguyên Dục chết năm ất tịnh năm thứ 8, 1365, nguyên chí chính năm thứ 25, mùa xuân tháng riêng. người thành đến bắt dân ở châu hóa hàng năm cứ đến mùa xuân tháng riêng, con trai con gái nhau đánh đu ở bà dương người khoảng tháng 12 năm trước sẵn ở nơi đầu nguồn của châu hóa đến khi ấy úp đến cướp bắt lấy người đem về mùa đông tháng mười một xuống chiếu cho các quân sơn lão ở lạng giang chiến giữ biên phòng là vì bên đông bắc có loạn binh và hán tranh nhau đóng đồn Nam Ninh Long Châu. Hán ở đây là quân của Trần Hữu Lượng, xem chú ở trên. Bấy giờ người Thanh Hóa là tiểu Thốn làm phòng ngự sứ Lạng Giang, coi quân Lạng Giang đóng ở sông Đông Bình kéo vỗ về quân sĩ. Trong quân ai cũng thích. Sau vì em trai kiêu ngạo làm bậy bị tội lây mà mất quan. Trong quân cũng làm câu hát rằng: Trời không biết oan ông Thiều mất quan. Đến khi ông sắp sửa hành trang để về, trong quân lại làm câu hát rằng ông thiều lên đường lòng ta nhớ thương triều đình nghe biết chuyện ấy cho phục lại quan chức trong quân lại làm câu hát rằng trời đã biết đội oan ông thiều lại làm quan hoàng thái phi minh tử mất phi là mẹ sinh của nghệ tôn năm bính ngọ thứ chín một nghìn ba trăm sáu mươi sáu nguyên trí chính năm thứ hai mươi sáu mùa xuân tháng riêng sai tả bộc xạ tăng khoan và hữu bộc xạ lưu quát xét định sổ đinh phủ thanh hóa quát là người thanh hóa lúc trẻ tuổi du học ở kinh sư có người bạn sang xứ Yên Kinh quan diễn bài thơ rằng dịch lộ Tam Thiên quân cứ An Hải môn thập nhị ngã hoàn San Trung triều sứ giả in ba khách quân đắc công danh ngã đắc nhàn. dịch là đường trạm ba nghìn Bắc Cử An mười hai cửa biển tứ về ngàn kẻ sang xứ Bắc người mấy nước đã được công danh tứ được nhàn. người thức già biết yết là quát thế nào rồi cũng sẽ được quý hiển quả nhiên quát thi đỗ làm quan nhanh hơn người bạn kia tháng 3, người chiêm đến cướp phủ lâm bình phủ quan là trạm a song đánh bại quân chiêm thăng a song làm đại tri phủ lâm bình hành quân thủ ngữ sứ mùa hạ tháng 4 xuống chiếu cho ăn phủ sứ đi các lộ bắt giặc cướp tháng 6, vua ngự thuyền nhỏ đến chơi nhà thiếu úy trần ngô lang ở hương mễ sở đến canh ba mới về khi về đến sông Chửu Sa bị mất trộm ấn gươm vua tự biết mình không sống lâu càng chơi bời quá độ. Gia, chú, mễ sở tức là bên mễ thuộc huyện Đông Yên, tỉnh Hưng Yên, sông Gia, khúc sông ở bãi Chử Xá huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh. là do tên Chử Tử mà có. Năm mấy hán mất nước tức là Trần hữu lượng thua Chu Nguyên Chương. Ninh Mùi năm thứ mười một nghìn ba trăm sáu mươi bảy Nguyên trí Chí chính thứ hai mươi bảy cho Minh tự Trần Thế Hưng làm thống quân hành khiển đồng tri thượng thư tả ti sự Lỗ Tử Bình làm phó đi đánh Chiêm Thành lấy định vương phổ làm tả tướng quốc phong đại vương năm ấy nhà Nguyên vẫn nước mộ thân năm thứ mười một một nghìn ba trăm sáu mươi tám Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương Hồng Vũ năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng sang chổi mọc ở khoảng sau Mão, tháng hai Chiêm Thành sai Mục Bà Ma sang đòi lại đất biên giới Hoa Châu tháng ba hành lang làm dài từ các nguyên huyền thẳng đến cửa đại triều phía tây để tiện cho các quan vào chầu tránh mưa nắng mùa hạ tháng tư trần thế hưng đến chiêm động người chiêm phục quân đánh trộm quân ta tan vỡ thế hưng bị giặc bắt tử mình đem quân về chú tức là đất đai phủ thăng và hoa đời hồ sau này tức là đất quảng nam hết chú minh tháo chầu lên ngôi ở kim lăng đặt niên hiệu là hồng vũ sai dịch tế dân sang thăm nước ta mùa thu tháng tám sai thị lang lễ bộ là đào văn đích sang nước minh đáp lễ mùa đông tháng 10, cho mời đạo sĩ ở Chí linh là huyền vân đến kinh để hỏi về phép tu luyện đặt tên cho động của đạo sĩ là động huyền thiên năm kỷ dậu thứ 12, hai một nghìn ba trăm sáu mươi chín từ tháng sáu trở đi là dương nhật lễ đại định thứ nhất minh hồng vũ thứ hai vua băng ở chính tẩm miếu hiệu là dụ tôn này vua sắp băng vì không có con nối xuống chiếu đoán nhật lễ vào cung nối đại thống rồi thần võ sĩ liên bàn dụ tông vì xuống nước mà bị bệnh tức là bệnh liệt dương đấy Há chẳng biết là không thể có con được ư nhật lễ là con người phường trèo há không biết là không phải con mình ư huống chi các con của minh tông đều có tài nghệ cả nếu biết nghĩ sợ tắc làm trọng thì chọn người nào có tài đức lập làm thái tử để yên lòng mong của thiên hạ Thế thì gốc của nước đã được vững bền, đã không bàn kế. À, với Hoàng, Thái Hoàng vì xã Tắc, mà xuống chiếu cho Nhật Lễ và Nối Đại Thống để tuyệt tự. Sau khi chết thì vạ Lê đến Hoàng và Thái Tổ. Nếu không có nghệ Hoàng và các người tôn thất thì nhà nước đã không phải là của nhà Trần nữa rồi. Vua biết tôn trọng sư phó mà không mưu việc nước với sư phó. Cho nên người hiền giả không nên chỉ để làm vì từ khi chu an đi rồi thì không còn ai lấy vẽ mà phải mà bảo cho nữa bảo rằng không tin người nhân hiền thì nước như không có người đúng như thế vậy tháng 6, ngày mùng mưa gió to lớn ngày 15, hoàng thái hậu hiển tử, sai người đón nhật lễ là con thứ của cố cung túc vương đại vương dục lên ngôi niên hiệu đại định năm thứ nhất nhật lễ là con người tên là dương khương mẹ của nhật lễ hiệu là vương Bẫu. khi ra làm trò có bản tường vương mẫu hiến bàn đào miệng nhật lễ đóng vai vương mẫu cho nên gọi thế đương có thai dục thì ham sắc đẹp lấy làm vợ đến khi đẻ dục nhận làm con mình đến đây thái hậu bảo các quan rằng dục là con đích trưởng không được làm vua và lại mất sớm nay nhật lễ không phải là con của dục ư bèn cho đoán về lập làm vua chi phong cho dục làm hoàng thái bá mùa thu tháng tám ngày mùng bốn nhật lễ tôn hoàng thái hậu hiển từ hiển từ tuyên thánh thái hoàng thái hậu hoàng hậu nghi thánh làm quy từ tá thánh hoàng thái hậu lấy con gái cung điện vương phủ làm hoàng hậu con gái cung điện vương phủ làm hoàng hậu mùa đông tháng một mươi một trôn dụ tông ở phụ lăng chú phụ lăng ở xã yên sinh huyện đông triều nước minh sai ngưu lượng và trương sĩ ninh đem ấn vàng và sắc rồng sang phong vừa gặp dự tôn từ Trần lượng làm bài thơ viếng rằng Nam phục thương sanh điện giẩm an long biên khai quốc không dư man bao mau xả hi thông vương đóng hối lộ đi kỳ biệt thứ quan đan chiếu viễn ban ki mẫn trọng hoàng trường tân bí ngọc y hàn thương tâm tối thị thiên giáo sư dục kiến vô do lệ mãn an dịch là Dân cõi, nam bang được trị an Long biên mở nước giữ người man Cỏ tranh mừng mới đem dân cống Hát vãn ngờ đâu bỏ các quan Chiếu đỏ ấn vàng xa mới xuống quách vàng áo ngọc đã lìa trần Sứ trời là kẻ thương tâm nhất Khôn thấy dung nhan Luống lệ tràn Rồi dĩ linh ốm chết Chỉ có lượng trở về nước thôi Hiệu tướng quốc cung định vương phủ Làm bài thơ tiễn rằng An nam tể tướng bất năng thi, không bả trà âu tống khách quy, viên đàn Sơn Thanh lô thủy đích, tùy phong trực nhập vũ vân phi. Có nghĩa là dịch, an nam tể tướng kém thư hay, tiễn khách bình chè lễ bọn này, non tản xanh sông lô nữ biếc, mong bay theo gió tới năm mây. Lượng bảo phủ thế nào sau này cũng làm vua, quả nhiên đúng như lời nói. Nhật lễ, lễ hữu tướng quốc là nguyên trác làm thượng tướng quốc Thái Tẻ. Ngày 12, ngày 14, tháng 12, Nhật lễ giết hiển từ tuyên thánh Thái Hoàng Thái Hậu ở trong cung. Thái Hậu tính người nhân hậu có nhiều công giúp đỡ trước kia minh tông ngự ở Đông Cung, có người canh cửa bắt được một con cá bông Ở trong giếng nhung quang trong mồm cá có ngậm vật gì khều ra xem thấy trong ấy có chữ tức là bùa hiểm nguyên có chữ dụ tôn cung túc thiên ninh đều là con của hiển từ người canh cửa cầm cái búa ấy tâu lên minh tôn hãn quá truyền bắt hết các cung nhân các bộ các tỳ trong cung đến để xét hỏi thái hậu nói thông thả hạ sợ trong ấy có kẻ bị oan thiếp xin xét hỏi lâm đã minh tôn nghe theo Thái hậu sai người hỏi người canh cửa rằng, lâu nay phòng nào trong cung mua cá bông? Người canh cửa trả lời là Thứ Phi Triều Môn. Thái hậu nói cho Minh Tông biết, Minh Tông vội sai, xét đến cung. Thái hậu nói, việc này là việc ở trong cung, không nên tiết lộ ra ngoài. Thứ Phi Triều mông là con gái của cung tĩnh vương. Nếu tiết lộ ra thì quan gia sinh hiểm khích nhau với Thái úy. Quan gia cũng nghĩa là đời Trần gọi vua là quan gia chỉ dụ tôn. Thế còn Thái Uy tức là Nguyên Trang. Tôi xin nhìn việc này đi không xét hỏi. Minh Tôn khen là người tốt. Đến khi Minh Tôn băng, tướng quân là Trần Tông Hoác. Làm ra vẻ có lòng chung với Dụ Tông. thêu dệt ra việc ấy. suýt nữa Thái úy bị vạn. Nhờ được Thái Hoàng cố sức cứu đỡ mới thoát. Người bây giờ khen Thái Hậu là chọn đạo làm mẹ. tuy là phận con đích. Con thứ không giống nhau mà lòng nhân từ Không đối với con nào khác con nào để chữa ân nghĩa của vua tôi cha con anh em không chút thiếu sót từ đời cận cổ đến nay chưa có người nào được thế người đời xưa nói yêu thuấn trong nữ giới thái hậu được vào hạng ấy sau lại hối về việc lập nhật lễ nên nhật lễ đã ngầm đánh thuốc độc giết chết yêu thuấn trong nữ giới chú chữ hán là nữ trung yêu thuấn lời tống anh tông khen cao hoàng hậu nhà tống hết chú Như vậy chúng ta đã kết thúc phần của Trần dụ Tông và chúng ta tiếp tục chuyển một phần nữa của Dương Nhật Lễ và Nghệ Tông Hoàng Đế Nghệ Tông Hoàng Đế Vua Quý Lập Phủ con thứ ba của Minh Tông mẹ Đích là hiển từ tiên thánh Thái Hoàng Thái Hậu mẹ sinh là em gái cùng một mẹ với hiển từ tức là lê thị do con gái của nguyễn thánh huấn lấy chồng người họ lê sinh ra thứ phi của minh tông ở ngôi ba năm nhường ngôi hai mươi bảy năm thọ bảy mươi bốn tuổi vua dẹp yên nạn trong nước khôi phục lại nghiệp lớn công liệt lớn lao rực rỡ vũ trụ Xong cung kiệm có thừa mà cương đoán không đủ, giặc ngoài xâm phạm kinh kỳ, gian thần, ngấp ghé ngôi báo xã tắc Nhà Trần, ngày mòn mỏi rồi mới mất. Năm canh tuất, Thiệu Khánh thứ nhất 1370. Từ tháng 10 về trước là Dương Nhật Lễ, Đại Định năm thứ 2, Minh Hồng Vũ thứ 3, mùa xuân tháng riêng. Vua Nữ Minh thân làm bài trúc văn sai đạo sĩ Triều Thiên Cung là Diêm Nguyên Phục. Đem lễ châu và lụa đến tế thần núi Tản Viên và các thủy thần sông Lô. Mùa hạ tháng 4, Duyên Nguyên phục đến quốc đô nước ta, làm lễ tế xong, khắc chữ và đá để ghi việc làm, rồi từ biệt về nước. Nhật lễ là tiêm ngôi, rượu chè hoang dâm hàng ngày, chỉ biết vui, chơi, thích các trò, muốn đổi lại là họ Dương, người tôn thất và các quan đều ngã lòng. Mùa thu tháng 9 ngày 20, Thái Tải Nguyên Trạng, Và con là bọn Nguyên Tiết Giết Nhật Lễ không được Bị giết chết Đêm hôm ấy Cha con Nguyên Trang và hai con của công chúa Thiên Ninh Đem người tôn thất Vào trong thành bị giết Nhật Lễ Nhật Lễ treo qua tường nét Ở dưới cầu mới Mọi người lùng không thấy Rồi tan về Khi trời sáng Nhật Lễ vào cùng Xa người chia đi bắt Các người chủ mưu tổng cộng 18 người Bọn Nguyên Trang đều bị giết chú Công chúa Thiên Ninh là con gái của Minh Tông do Thái Hậu Hiển Từ sinh. Sông Đại Lại, tức sông Lèn, chỉ lưu của sông Mã. Sự thân ngôi sĩ liên bàn. Nhật lễ tiếm ngôi trời là người họ tôn thất nhà Trần Há lại có thể điểm yên ngồi. Trông cho xã tắc nhà Trần rời sang họ khác ư Hay ngay lúc bấy giờ Nhật lễ có tội giết Thái Hậu. Tiếc rằng các tôn thất đại thần không biết kể tội mà giết đi lại mưu trước sơ xuất vụng về bị nó giết hại đáng thương thay mùa đông tháng 10 vua vì trưng có con gái là mường hậu của nhật lễ sợ vạ lây đến mình tránh ra chấn đà giang tức là phủ gia hưng nằm hẹn với em là cung tuyên vương kính trương túc quốc thượng hầu nguyên đán và công chúa thiên ninh ngọc tha cùng họp nhau ở sông đại lại là tức là sông Lèn chỉ lưu của sông Mã. Phủ Thanh hóa để binh Mấy giờ nhật lễ chuyên dùng thiếu úy Trần Ngô Lang. Không biết Ngô Lang là cùng miêu với vua, mỗi khi sai tướng đi đánh bắt, Ngô Lang bảo đi theo vua mà trở về. Nhiều lần sai các quân Nam Bắc không một người nào trở về. Ngô Lang xin đi, nhật lễ không cho. Trước vua ốm, vốn không có ý gì về việc cái nước, công chúa Thiên Ninh bảo vua rằng Thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình Sao lại bỏ cho người khác Ông nên đi Tôi đem bọn Giano dẹp yên được Vua lúc đi làm bài thơ gửi cho em là kính rằng Vì cực xàm thâm tiện khứ quan Trích thân độ lĩnh nhập sơn man Thất lăng hồi thổ thiên hàng lệ Vạn lý môn tâm lưỡng nhất Mất ban khứ vũ đồ tôn đường xã tắc an lưu phục đổ hán kiêu vi an minh tôn sự nghiệp quân tu ký khôi phục thần kinh chỉ nhật hoàn dịch là ngôi cả dèm nhiều ở lại chi một mình vượt biển đến man di bảy lăng ngoảnh lại châu tuôn dừa buôn dặm lòng đau tóc bạc khi Trừ vũ cho yên đường xã tác an lưu lại thấy hán mi nghi, minh tôn sự nghiệp người nên nhớ thu phục thần kinh nhất định về. Chú bảy lăng tức là lăng của Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông và dụ Tông. Trừ vũ tức là trừ họ vũ đường, vũ hậu tức là vũ tắc thiên chiếm ngôi nhà đường đuổi Trung tôn ở phòng chân đổi quốc hiệu là Chu sai bọn giản chi đem quân giết bọn chương, dịch chi phe của vũ hậu Bắt vũ hậu phải trả lại ngôi cho trung tông đổi nên hiệu là Đường an lưu tức là yên họ lưu lữ hậu vợ cao tổ nhà hán chiếm ngôi làm vua phong vương cho người họ lữ làm bê cánh khi lữ hậu chết bọn lữ làm loạn chu bột đem quân đánh giết lập văn đế làm vua khôi phục nhà hán tức họ lưu hết chú. Bây giờ cho bài thơ ấy là lời sấm khi vua sắp ra đi tri hậu nội nhân phó trưởng là Nguyễn Nhiên khuyên rằng người ta muốn làm hại mình sao không biết cơ mà đi trước. Đến khi vua lên ngôi cho Nhiên làm hành khiển thăng tả tham chí chính sự Nhiên biết chữ không nhiều khi phê giấy tờ vua thường viết chữ cho Nhiên xem. Sự thần võ sĩ liên bản bảo cho vua biết để tránh nạn là ơn riêng ban tước của triều đình cho người là việc công vua nhớ ơn của nguyễn nhiên đến bằng lụa thì được bù cho bằng lụa cho làm hành khiển là chức quan trọng thì không thể được kể chức hành khiển bây giờ cũng ví như sáu chức khanh đời chu là để giúp đỡ chính sự trong nước mà để cho người không biết chữ làm thì không phải là sự kén chọn vì công vậy tháng một mươi một vô cùng tiên vương cung tiên vương và công chúa thiên ninh đều đem quân về kinh sư ngày 13 niên phổ kiến hưng tên cũ là hiển khánh hạ lệnh phế nhật lễ làm hôn đức công ngày 15 lên ngôi hoàng đế đổi niên hiệu đại Xá cho thiên hạ xưng là nghĩa hoàng mọi công việc đều theo lệ cũ đời khai thái chú kiến hưng khai thái kiến hưng thuộc lộ hoàng giang tương đương với miền tây nam của tỉnh nam định còn khai thái là niên hiệu của minh tông đại hiệu đại trị là niên hiệu của dụ tông hết chú Miền Khai Thái ngày 15 lên ngôi Hoàng đế đổi liên hiệu đại xá cho thiên hạ xưng lửng nghĩa Hoàng. Mọi công việc theo lệ cũ của đời. Khai Thái vua từng nói chiều trước dựng nước tự có pháp độ. Không theo chế độ nhà Tống là vì Nam Bắc đều chủ nước mình. Không phải nói nhau khoảng năm đại trị kẻ có học trò mặt tráng được dùng. Không hiểu ý sâu xa của sự lập pháp Đem phép cũ của Tổ Tông thay đổi theo phương Bắc Cả như về y phục nhạc trương không thể kể hết Bởi thế chính sự buổi đầu theo đúng lệ cũ đời khai thái. Nhạc trương sửa cũ không chấp rõ việc đến Pháp này. Ngày hôm ấy, vợ cả của vua là Huệ Ý Phu Nhân mất ở sông Hò. Chú, sông Hò từ ngã ba xã Bồ Xuyên hiện Yên Mô. Có một đường xuống sông Hò, một đường xuống sông Thần Phù. hết chỗ Châu Trường Yên Phủ Kín Hương Tri Phong là Thục Đức Hoàng Hậu. Các quan dân tôn hiệu là Thể Thiên Kính Cực Thuần Hiếu Hoàng đế. Khi tiến đến miễn chỉ ra, người tôn thất và các quan đón mừng đều hô muôn năm vì thế gọi chỉ ra là xã Sơn Hô ngày 21 xa giá về đến miễn Đông Ngô Lan xin nhật lễ mặc áo thường đến xin nhường ngôi xuống thuyền đón tiếp. Vua bảo nhật lễ rằng không ngờ ngày nay lại sự thể thế này lại đem giam nhật lễ ở phường Giang Khẩu nhật lễ gọi ngô lang vào trong màn nói dối rằng ta có lộ vàng trôn ở trong cung gây nên về lấy ngô lang quỳ xuống vương mệnh nhật lễ bóp cổ chết cháu ngô lang là trần thế đổ đem việc ấy tâu lên vua sai đánh chết nhật lễ và con là liễu đem trôn ở núi đại mông tặng ngô lang làm nhập nội tư mã thụy là trung mẫn á vương giang khẩu chú phường giang khẩu có lẽ là phường hà khẩu bờ sông tô lịch ở khoảng đến Bạch Mã phố Hàng Buồm của Hà Nội khác với khẩu ở trên. Thanh Đàm thì nay ở huyện Thanh Trì còn Thất là xin chém bảy người, đơn của Chu Văn An. Ngày 26, chị Trần Nhật Hạch về tội mưu đánh đổ xã tắc, Nhật Hạch cùng với Nhật Lễ lập mưu khuyên giết người tôn thất cho nên giết đi. Tư nghiệp quốc tịch giám là Chu An chết tặng văn Trinh Công cho thờ theo ở văn miếu An, người huyện Thanh Đàm. Tính người cương trực ít giao du, sửa mình trong sạch, giữ bền tiết tháo không cầu danh lợi hiển đạt ở nhà đọc sách, học vấn tinh thần. Tiếng đồn gần xa học trò đầy cửa, thỉnh thoảng có người đỗ đại khoa vào chính phủ như Phạm Sương Mạnh, Lê Bá Quát đã làm hành khiển mà đều giữ lấy học trò có khi đến thăm, hỏi vẫn lạy dưới giường, được An hỏi chuyện vài câu rồi đi ra lấy làm mừng có người mà an không ưa thì nghiêm khắc mắng mỏ thậm chí la hét không cho vào ấy người thanh khiết cương trực nghiêm nghị lẫm nhiên đáng sợ như thế minh tôn mời ra cho làm tư nghiệp quốc tử giám dạy thái tử học dụ tôn thích chơi bời lười việc chính sự mọi quyền thần nhiều người làm trái phép an can dụ tôn không nghe dâng sớ xin chém bảy kẻ nịnh thần đều là người quyền thế vua yêu bây giờ gọi là thất trạm sớ vua không trả lời an bèn treo mũ bỏ về an thích phong cảnh núi trí linh đến ở đấy khi nào đại triệu hội thì đến kinh sư dụ tôn cho coi chính sự từ chối không nhận thái hoàng thái hậu hiển từ nói người ấy là người không bắt làm tôi được ta sai bảo thế nào được họ vua sai nội thần đem cho y phục lạy tạ xong rồi đem cho người khác hết người trong nước cho là bậc cao thượng đến đây dụ tông băng đại thống của nước Hồ Dật các quan đón lập vua an mừng lắm chống gậy đến kinh yết kiến rồi lại xin về làng chối từ không nhận chức gì vua ban cho yêu hậu đều trả lại hết. Không bao lâu ốm chết ở nhà vua sai quan đến dụ tế tặng thụy rồi sau đó có mệnh lệnh cho thờ theo tức là tòng tự ở văn miếu. Sự thân Ngô sĩ liên bàn người hiền dùng ở đời thường lo người làm vua không làm đều sở học của mình người làm vua dùng người hiền thường sợ người hiền không làm theo ý muốn của mình cho nên vua tôi đồng ý với nhau từ xưa vẫn là khó bọn nho giả nước việt ta đắc dụng ở đời không phải là kẻ ít xong kẻ thì chỉ về công danh kẻ thì chỉ vì phú quý kẻ thì chỉ vì hòa quang đồng trần chú chữ của lão tử nghĩa là hòa ánh sáng mà cùng bụi tức là hòa ánh sáng của mình thì cùng bụi công cả người ta và mình. Kẻ thì chỉ cốt đắc ăn lộc giữ mình, chưa thấy có người nào trí về đạo đức để tâm đến việc giúp vua nên nước tốt cho dân được nhờ ơn. Nhưng tôi hiến thành ở đời Lý, chú văn chính ở đời Trần có thể gần được như thế. Nhưng hiến thành gặp được vua tốt cho nên công nghiệp thấy ngay ở đương thời văn chính không gặp được vua cho nên chính họng để lại cho người đời sau hãy tạm lấy văn chinh mà nói thì việc thờ vua tất phải nói thẳng trước mặt việc xuất hay xử tất phải có lẽ phải rèn đúc nhân tài thì công khanh đều là học trò của mình cao thượng tiết tháo thì thiên tử không bắt nổi làm tôi huống chi lại nét mặt nghiêm nghị mà đạo làm thầy được tôn lời nói lẫm liệt mà kẻ nịnh phải sợ người sau nghìn năm nghe phong thái của ông há kẻ điếu ngoan không thành liêm chính mà kẻ hèn nhát không tự lập sao nếu không xét duyên cớ thì ai biết thụy hiệu là xứng đáng đáng là bậc tôn sư của nhà nho nước việt ta mà được thờ theo ở văn miếu còn như trần nguyên đán là bậc quan giỏi cùng họ tuy có khí phách trung vẫn mà bỏ mặc việc nước cho là không làm thế nào được lánh quyền tướng quốc để hòng bảo toàn gia thuộc của mình Sau khi nước đổ trương hắn siêu là kẻ văn học hơn người tuy có lòng chính trực mà làm thân với người không nên giao du, gả con gái cho người không đáng gả thì có thấm bằng đâu với Văn Trinh huống chi là những người còn kém. Văn Trinh ở đây là ngôi sinh điên đang ca ngợi là chú Văn An. Bây giờ Nho Thần ở Lê Quát cũng muốn làm tỏ rõ thánh đạo dùng bỏ dị đoan mà không thể làm được từng bài làm văn bia ở chùa triệu phúc ở bãi thôn lộ Bắc Giang rằng nhà Phật lấy họa phúc để cảm động lòng người, sao mà được người tin theo sâu bền như thế trên từ vương công dưới đến dân thường hệ bố trí vào việc nhà Phật dù đến hết tiền cũng không sẻ tiếc vĩ ngày nay gửi gắm vào tháp chùa thì trong lòng sung sướng như nắm được hoán ước để lấy sự báo ứng này sau cho nên trong tự kinh thành Ngoài đến châu phủ, cho tận thôn cùng ngõ hẻm, không phải ra lệnh mà tuân theo, không bắt phải thề mà giữ đúng, chỗ nào có người ở tất có chùa Phật, bỏ đi rồi lại dựng lên, nát đi rồi lại sửa lại, lâu đài chuông trống, chiếm đến nửa phần so với dân cư, đạo Phật thịnh rất dễ mà được rất mực tôn phô sùng, ta thổ trẻ. Đọc sách khảo xét xưa nay cũng biết rõ được ít nhiều về đạo của thánh nhân dùng để giáo hóa người ta mà rốt cuộc chưa có thể được tin theo ở một hướng. Từng dạo xem núi sông, dấu chân đi hàng nửa thiên hạ mà tìm nhà học và văn miếu thì chưa từng thấy có đâu. Do đấy ta rất lấy làm xấu hổ với tín đồ nhà Phật biển viết ra đây để lỏ tỏ lòng ta Tháng 12 lễ ngày sinh làm yến thiên năm tân hợi thứ hai một nghìn ba trăm bảy mươi một minh hồng vũ thứ tư mùa xuân tháng riêng tri tôn mẹ là nguyên phi anh từ là minh từ hoàng thái phi tháng hai ban yến cho các quan ở điện thiên an thưởng cho theo thứ bậc khác nhau phong công chúa thiên ninh làm lượng quốc thái chương công chúa đổi tên là quốc khinh cho người tôn thất là sư hiền làm cung chính vương nguyên đán làm tư đồ nguyên yên làm phủ quân tướng quân bỏ phép sắn chân dài bãi cát bồi bỏ bò, lệnh kiểm điểm tài sản trước đây các nhà vương hầu công chúa có điền trang ở bên sông những chỗ phù sa mới nổi nên đều là chủ nhà cả thái hậu từ lập phép chân ở bãi bồi nghĩa là cái chỗ bãi cạn mới được bồi trước kia những người quyền quý chết thì tài sản đều thuộc về con cháu người ấy dụ tông mới có lệnh kiểm điểm nghĩa là vật quý báu lại phải đem nộp vào nhà nước đều là do những kẻ bể tôi vơ vét khơi bối cả đến đây đều bãi bỏ đi. Tháng ba nhuận người chiếm thành vào cướp cửa biển Đại An tiến thẳng đến Kinh Sư, du binh của giặc đến đến Thái Tổ là phường Phục Cổ, Đông Ngàn để tránh. Ngày 27 quân giặc vào thành đốt phá địa cung điện cướp lấy con gái Ngọc Lụa đem về. Chiêm Thành sửa diện cướp là vì mẹ của Nhật Lễ chạy trốn sang nước ấy suối rục, sang nước ấy báo thù cho Nhật Lễ. Bây giờ Thái Bình đã lâu biên thành Không có gì phòng bị Giặc đến không có quân để chống lại Giặc đốt công điện Rồi thư chui cả Trong nước từ đấy sinh ra nhiều chuyện Sự thăng cố sĩ liên bàn Không có nước đối địch làm mối lo Ở ngoài thì nước thường mất Xưa nay vẫn săn về điều ấy chiêm thành Với nước ta là thế Thù triều trần Há chẳng biết Mà phong vị ư Chỉ vì lòng người Yên, rỗi sinh càn Pháp độ xếp bỏ Năm tháng đã lâu giữ việc giữ Giữ gìn bờ cõi Mất đi cho nên mới như thế Giặc vào cõi Mà Biên thành không giữ được Giặc đến kinh mà cấm minh không chống lại Còn gọi là nước thế nào được Dụ Tông chỉ quen chơi bời vui chơi Cố nhiên Không đáng kể còn nghệ Tông đã trải qua Biến cố mà không nghĩ vì Gì đến việc ấy ha <cười> chẳng phải là chỉ tập văn nghệ mà không sống non gì đến vũ lực ư? mùa hạ tháng tư lập em là cung tuyên đại vương kính làm hoàng thái tử lập làm tập hoàng huấn mười bốn chương ban cho sách phong vợ cả của hoàng thái tử là lê thị làm hoàng thái tử phi tháng năm cho họ ngại ngoại là lê quý ly làm khu mật viện đại, đại sứ hai chị em là cô của Quý Ly, Minh tôn, đều lấy làm công nhân một người sinh ra vua Tức Minh Từ, một người sinh ra Duệ tông Tức Đôn Từ, cho nên khi vua Minh lên ngôi, rất tín nhiệm Quý Ly, lại em em gái lớn quá chồng là công chúa Huy Ninh Khả cho Huy Ninh là vợ của Tôn Thất Nhân Minh. Trước Nhân Minh bị lệ giết ấy. Sự thân ngôi sĩ liên bản Nhân Minh chết vì thủ nước. Huy Ninh đương để tam chồng mới được sáu tháng mà vua đem gả cho quý ly thế là phá hoại nhân luân từ vua ra mà khởi ra và kẻ lấy làm vợ phải kẻ chịu làm vợ đều không có nhân tâm phá bỏ luân thường vợ chồng Rất rối loạn đạo tam cương làm thế nào mà chẳng sinh nhân loạn xuống chiếu rằng xây dựng cung thất cần có mộc mạc chỉ lấy các tản quan môn thất vục dịch không nhiễu đến dân mùa thu tháng tám sai lê quý Ly đến nghệ an để chiêu tập nhân dân vũ yên bờ cõi tháng chín ra phong quý Ly làm trung tuyên quốc thượng hầu mùa đông tháng mười lấy tu sử phan nghĩa làm lang trung lễ bộ định thông chế của quốc triều và các lễ nghi truyền cho những người có tướng mệnh khai báo để làm sổ hộ độ nhưng dân gian man trà quá lắm không làm có rất nhiều tháng một mươi hai truy phong mẹ sinh thái tử là sung biên lê thị quang tiến thần phi nhâm tân năm thứ tư một nghìn ba trăm bảy mươi hai minh tông hồng vũ năm thứ năm mùa xuân tháng riêng khảo công trạng của các quan văn võ mùa hạ tháng bốn lấy đỗ tử bình làm hành khiển tham mưu quân sự tháng năm lấy nguyễn nhiên kiêm chức chánh trưởng khu mật viện hồ tôn xác làm hàn lâm viện học sĩ cho người hóa châu là hồ long làm chi châu hóa châu Mùa thu tháng 7 cho quan phủ lâm minh là phạm an song tức minh tự. Tháng 8 xuống chiếu cho các lộ làm đơn số tức là sổ hộ. Mùa đông tháng 10 vua đến phủ thiên trường sửa lại miếu thờ Các Lăng. Tháng 11 ngày mùa chín vua giường ngôi cho hoàng thái tử kính lên ngôi hoàng đế đại sá cho thiên hạ. Tự xưng là khâm hoàng. Các quan dân tôn hiệu là kế thiên ứng vận nhân minh hoàng đế truy tôn mẹ sinh là quang hiển thần phi làm đôn từ hoàng thái hậu phong phi lê thị làm hiển trinh thần phi vua mới lên ngôi thượng hoàng sai làm bài đế châm một trăm năm mươi câu ban cho cho tặng thiếu phó trương hắn siêu được thờ cúng theo miếu ở khổng tử sử thần vô sĩ liên bàn nghệ hoàng cho hắn siêu được thờ theo văn miếu vì cho hắn siêu là hay bài từ trừ dị đoan trăng có vẻ thế nhưng xét ra hắn siêu lại là người cậy tài mà kêu ở đời minh tông hắn siêu làm ảnh khỉnh khinh bị người cùng hàng đến nỗi vu cho phạm ngộ và lấy duy lấy của đút nhưng lẽ đuối phải chịu phạt ai lại bảo người khác rằng đã được chú tự kiên dung rồi đâu để xét hỏi lại đó là sự thực biệt lý kiên nhẫn đấy khác cũng chẳng ra gì Tôi tưởng Hán Siêu nếu có thiêng tất không dám dự thờ theo miếu của khổng tử vậy. Như vậy, chúng ta đã hết phần Trần Dụ Tông và hết phần Bảy cũng như phần Chép Phụ về Dương Ngọc lý sang bài 31 chúng ta sẽ tiếp tục làm việc về vị vua tiếp theo. Xin chào bà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Video số 30. Kỷ nhà Trần. Tiếp theo, Nghệ Tông Hoàng đế. Chúng ta tiếp tục với một phần nữa của phần đang giang dở của Trần Dụ Tông Hoàng đế và phần phụ chép Dương Nhật Lễ.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 đang cầm quân với Trần hữu lượng chưa phân được thắng thua, vua sai Lê kính Phu sang xứ phương bắc để xem thực hư thế nào. Mùa hạ tháng 4, Hoàng Thái Phi chiêu từ mất, Truy tôn là chiêu từ Hoàng Thái hậu. Lúc này thì vua Minh tôn đã mất và Hoàng Thái Phi chiêu từ chính là mẹ sinh của vua Minh tôn nhưng mất sau. Mùa thu tháng bảy cho đội tử bình làm chi khu mật viện sự.